t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bốn chúng kế chương tám trăm năm mươi bốn chúng kế bởi vì làm à u vàng phẩm chất phục chế phẩm quan hệ cái này mấy khoảng ủy c ử cơm chi nhãn uy lực bền bỉ độ kỹ năng cd cũng đều so với chính bản yếu nhược cái năm mươi tải hữu nhưng là tiêu hao thần lực năng lượng lại cùng chính bản đ ồ n g dạng cao thâm t u y ế t cẩn thận bàn giao nói cho nên ngươi sử dụng thời điểm phải chú ý chút nếu như cần liên tục tác chiến thời điểm phân thân tiêu hao quá độ thần lực khả năng dẫn đến ngươi bản thể thần lực lâm vào khâu kiệt da ca gật đầu ta biết dù sao cũng là phục chế phẩm có thể có năm mươi cũng không tệ quả nhiên còn phải là thâm tiết ma ma a cao thâm viết ca từ tốn nói ta vừa mới nói qua cái này ngụy cửa cơm chi nhãn bản thân là không có thần lực thần lực của bọn nó nơi phát ra hoàn toàn là đến từ ngươi nói cách khác lắp đặt cái này mấy quả con mắt người nhất định phải có được cùng ngươi tương thông linh hồn mới có thể thi triển con mắt đồng t h u ậ t thì ra là thế da ca thở hát ra cứ như vậy cũng chỉ có hắn cùng bị hắn đoạt xá phân thân có thể sử dụng tích tích lúc này da ca thu được một đầu hệ thống tin tức mở ra xem là lấm dạ gửi tới lấm dạ bọn hắn chuẩn bị hành động da ca h í p hít mắt nhanh như vậy liền muốn động tủ h sao thiên tộc công quán bên ngoài công quán không gian đặc thù chi môn đã xuất từng cơn sóng vợn lập tức một cái màu vàng chim nhỏ vớt cánh bay ra theo hai tên đóng giữ tại cửa da vào thiên tộc thủ vệ đỉnh đầu vô thanh vô tức bay qua không có phát ra một điểm thanh âm màu vàng chim nhỏ cấp tốc bay lên một tòa cao ốc mái nhà theo một vệ kinh quang một lần nữa n g u y ê n hóa thành hình người lâm xí thường sửa sang lại y phục chậm dãi đứng lên quan sát thành thị phía dưới trốn tới so tưởng tượng dễ dàng chút lâm xí thường chậm dãi thở ra một hơi trước đó đáp ứng thiên hạo cân nhắc đương nhiên cũng chỉ là kế hoan binh mà thôi thân phận bây giờ đã bại lộ nàng không có khả năng lại lưu tại thiên tộc lâm xí thường nhìn qua thành thị phía dưới gió lạnh thổi đến nàng bã táo phất phới bất quá tại không hề rời đi tòa thành thị này trước đó c rộn rộn ràng ràng uy các ngươi nghe nói hai ngày trước ban đêm phát sinh sự tỉnh hay chưa chính là khu thành cũ bị nổ rất sự tính a đúng vậy a quan phương thông báo nói là bởi vì nguồn năng lượng đường ống tiết lộ phát sinh ngoài ý muốn nổ tung nhưng nguồn năng lượng gì uy lực nổ tung có thể có lớn như vậy a khẳng định không có khả năng Theo ta t i người tức hiện n g h nhưng mẹ nó thật biết nói bửa món đồ kia đều diện tuyệt trên triệu năm người thế nào không nói viễn cổ ma giới chi thụ lại sống lại đây lâm xí thường đôi mắt hơi đậu một chút hỗn độn cùng cùng kỳ a nàng bước nhanh hơn theo rộn rộn ràng ràng đường đi xuyên qua ở sau lưng nàng cách đó không xa hai cái trang điểm trang điểm thành nhân loại bình thường bộ dáng thiên tộc võ sĩ yên lặng đi theo phía sau của nàng một mặt lạnh lùng đuổi theo chớ cùng ném ừng hai cái thiên tộc võ sĩ lạnh lùng trao đổi lập tức nhanh chóng đuổi theo lâm sĩ、sí、thường bước chân lâm sĩ、sí、thường tại kinh đô thành quấn một vòng lớn vì b ứ t bỏ có khả năng người theo dõi cuối cùng nàng đi tới kinh đô thành cửa thành bá bá hai cái thiên tộc võ sĩ đột nhiên rơi ở trước mặt nàng ngăn lại đường đi của nàng đại tê tự người muốn đi đâu t i ê nhưng tộc võ sĩ l ạ n lùng nói, n g ơ i m u ố n t mà rời đi nhân tộc đế quốc ca. Lâm sĩ thường lánh tộc ta quốc đế đến ngoài thành thu thập một chút tế tự cần i t hai tránh n ó liền muốn qua hai người. hai muốn vòng Nhưng mà qua cái thiên tộc võ sĩ vẫn kiên trì cắn ở trước mặt của nàng đại tế tự thiên hạo điện hạ đã phân phó muốn chúng ta chằm chằm bảo vệ tốt ngại ta chỉ nói một lần cuối cùng lâm sĩ thường ngữ khí cường ngạnh tránh ra đại tế tự đắc tội hai cái thiên tộc võ sĩ nói đồng thời đưa tay đẻ lại lâm sĩ thường bà bay nhưng mà tại trạm đến lâm sĩ thường trong nháy mắt lâm sĩ thường thân thể đ ố n g nhiên hóa thành một đoàn màu vàng ngoài lửa quấn quanh tại trên người của bọn hắn hai cái thiên tộc võ sĩ biến sắc mắt lửa a hai cái thiên tộc võ sĩ bị hỏa diễm n u ố t hết rú thảm ngã trên mặt đất lăn lộn ràng co bá s à n sạt rời xa thành thị lâm sĩ thường nhanh chóng ở ngoài thành trong rừng rậm nhảy v ỏ xuyên qua dày theo trên lá cây nhẹ nhàng linh hoạt d â t qua phát ra vang lên s à n sạt thành công dẫn ra những người kia nhưng là lâm xí thường biết đây khả năng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi ghen công ty thế lực đáng sợ nàng là rất rõ ràng mà lại đám kim phát rổ thí nghiệm tiên đ i ê n tuyệt đối không có dễ dàng như vậy bỏ qua nàng nhất định phải mau rời khỏi mới được nhưng ngay tại lâm xí thường nhanh chóng nhảy bọn tiến lên thời điểm một đạo như có như không sợi bạc đống nhiên ngăn trở chân của nàng sợi bạc cắt ra kéo động bốn phía trên cây c ố i cặp ấy mười gái bị sợi bạc chỗ hệ luyện kim bình dược t ề đồng thời bay ra ở bên người lâm xí thường nổ tung lâm xí thường c ò n người co g ụ t lại rầm rầm rầm theo liên tiếp nổ tung màu xanh biết khói độc ở trong rừng cây nhanh chóng tràn ngập ra lâm xí thường n ừ n g t h nhưng vẫn là có thể cảm giác được ẩn ẩn có khói độ rất nhanh nàng liền cảm giác thân thể của mình sức lực bắt đầu thu nhỏ hoàng bét lâm xí thường tại khói độc bên trong bịt lại miệng m ú i nhẹ nhàng ho khan chỉ thấy khói độc bên trong ba cái như ẩn như hiện bóng người chậm rãi đi ra một cái là sắc mặt tâm lưu t ó c trắng thơ thiên hạo một cái là mặc áo khóc trắng mang theo lề sách che đậy thú nhân hẹ m ị nẻm còn có một cái là một cái uy vũ hùng trắng nam tính trong tay mang theo một thanh to lớn nặng nề sừng dê liêm đao nửa người trên cùng bộ mặt đều quấn quanh lấy thật giấy băng bại chỉ lộ ra một đôi hoàn toàn đen nhánh con mắt xem ra tựa như là một cái cường tráng sắc ướp vô dụng thú nhân ệ mị nèm nếp miệng ngốc ngu ngơ hướng về phía lâm xí thường cười nói coi như ngươi ngừng thở cũng vô dụng độc tố sẽ theo hai của ngươi nói xâm nhập chương tám trăm năm mươi lăm phượng hoàng vsc thao thiết t r ư ơ n g tám trăm năm mươi lăm phượng hoàng vsc thao thiết thiên hạ hai tay ôm ở trước ngực khi n h miệt nhìn qua lâm xí t h ư ờ n g lâm xí t h ư ờ n g ngươi dạng này bụng về chạy trốn thủ đoạn muốn lửa qua ta cũng quá coi thường ta một chút ta khúc khúc khúc k h lâm xí thường bị bên cạnh cây cối k h í mắt chậm rãi nửa quỳ xuống tới nàng có thể cảm giác được rõ ràng chính mình lực lượng ngay tại sói mòn thâm lam hệ thống cảnh cáo t độc. Độc lâm xí thường â thể thầm nghĩ ta dùng thánh lực thế mà cũng không có cách nào hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể hiện tại xem ra thiên hạo chỉ sợ hoàn toàn là cố ý đem nàng thả ra thành đến bởi vì thành nội dù sao có quang minh minh hội người chấp pháp vướng vận nơi này nhưng căn bản liền không có người có thể cứu được nàng ta cho ngươi cơ hội nhưng đã ngươi không muốn vậy ta cũng không có cách nào thiên hạo cười lạnh lập tức q u a y đầu hỏi thú nhân em y n è m cái độc này đại khái có thể tiếp tục bao lâu thú nhân em y n è m cười ngây nô nói trên người nàng có được phượng hoàng chi huyết lấy nàng thánh lực cường độ đại khái chỉ có thể duy trì nửa giờ mà lại độc v ậ t hiệu quả hẳn là cũng sẽ giảm phân nửa thật sao thiên hạo lại nhìn về phía bên cạnh ngụy phệ thiên nửa giờ hẳn là đã đủ rồi ngụy phệ thiên cũng chính là cái k i a thân thể cao lớn uy vũ hùng tráng nửa người trên hoàn toàn cuốn đầy băng vải mang theo sừng dê liêm đao nam nhân hắn theo băng vải xuống phát ra thanh â m có chút n g ộ t ngạt buồn bực không cần dùng lâu như vậy một phút đồng hồ là đủ nói hắn kéo lấy to lớn sừng dê liêm nao trên mặt đất phát ra rắc rồi rắc rồi tiến g vang chậm dài hướng lâm sĩ thường đi đến hắn cái kia cao lớn thân thể bên ngoài thân băng vải trong khe hở dỉ ra màu nâu xanh sát khí lại ngưng tụ thành thao thiết h ư ảnh những nơi đi qua có cây cấp tốc khô héo đáng sợ sát k h í ở quanh thân hắn chiếm cứ quân quanh thao thiết chi lực lâm xí thường rõ ràng cảm thấy được lực lượng của đối phương trong lòng lập tức lộn một tiếng là hung thú lực lượng người này là thao thiết hậu duệ xem ra trong thành lời đồn đại quả nhiên không phải không có lựa thì sao có khói trước đó xuất hiện cùng kỳ chi lực cùng hỗn độn chi lực cũng hẳn là ghen công ty t h ủ bút cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội ngụy vệ thiên một bên chậm rãi đi tới một bên thanh âm buồn buồn chậm rãi nói nếu như ngươi nguyện ý phối hợp công ty có lẽ ngươi có thể lưu lại một đầu mạng nhỏ lâm xí thường ánh mắt chầm xuống nàng từng nghe mẫu thân nói qua ghen công ty sự tình kia là một đám chuyên môn làm công việc thể thí nghiệm cùng tế bảo phân tích tên yên sớm tại siêu thời kỳ cổ đại liền có không ít có được phượng hoàng tộc hết mạch tộc nhân đã từng rơi tại qua trong tay bọn họ cho tới bây giờ liền không có thấy bất kỳ một cái nào có thể còn sống trở lại qua mà giống nàng loại này tại hiện tại thời đại này vẫn có được hai mươi hai phượng hoàng huyết mạch siêu hiếm đ á n g người rơi vào tay ghen công ty hiển nhiên chỉ có một khả năng đó chính là sống không bằng chết ba lâm xí thường không chút do dự chắp tay trước ngực vận chuyển t h á n h lực một thân màu vàng phượng hoàng đỏ linh váy áo không gió phiêu đãng mà lên màu vàng hỏa thuộc tính thanh khí tại nàng bốn phía tung hoành g à o thét thiên hạo cảm giác lâm xí thường bộc phát ra thánh lực nghiền mẫm khẽ cười nói thật không hổ là có được hai mươi hai huyết mạch phượng hoàng tộc hậu nhân đến trình độ này còn có thể bộc phát mạnh như vậy thánh lực thú nhân em minem dù sao cũng là chủ tịch người xem trọng diễm lâm xí thường khét kêu một tiếng nàng mũi chân chia xuống đất đ ằ n g không đỏ linh váy giấy lên phần thiên kim diễm chỉ gặp nàng hai con ngươi lấp lánh k i m v à n g mạ vàng hoa văn tại nàng trong con mắt lan tràn hai mắt hiện hiện thiêu đốt cổ lão phủ văn phương viên mười trượng lá khô đều tự cháy thánh lực còn thừa không nhiều loại thời điểm này chỉ có thể liều chết đánh cược một lần trực tiếp phóng đại tốt lâm xí thường nghĩ như vậy tóc dài phất phối nàng nhìn chằm chằm phía dưới ngụy phệ thiên ngón tay phi tốc bóp lên p h á p q u y ế t miệng thơm khẽ mở miệng động chú ban chỉ thấy màu vàng liệt diễm tại không trung giấy lên khủng bố biển lửa cơ hồ nhóm lửa toàn bộ biển mây biển mây sôi trào tám đạo hỏa trụ xuyên qua chân trời đem hoàng hôn nhuộm thành máu cầu c ồ n g lâm xí thường con ngươi bắt đầu chạy sôi thể lòng hỏa diễm chỉ nghe trận trận bén nhọn p ư ợ n g hoàng hí lên trong biển mây tám con thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng phượng hoàng theo hóa màu lại tại trạm đến lâm sĩ、sí、thường quanh thân mười m lúc đ ố n g nhiên lơ lửng bọn chúng đang bị loại nào đó lực lượng pháp tắc tái tạo hình thái ngụy vệ thiên dừng bước có chút lắc đầu nhìn trên trời tám con vợ hoàng cặp k i a lộ tại băng vải bên ngoài hai con đen nhánh con mắt nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì thánh pháp tẫn diệt bát hoang quyết lâm sĩ、sí、thường hai tay đẻ ép tám con liệt diễm vợ hoàng bay múa hướng phía dưới ngụy vệ thiên lao xuống mà đi vạn mỏ mồ hồn bát hoang bi tịch tám p ư ợ n thu cánh lao xuống bi tích tại không trung d ệ c thành phần thiên lưới t ừ h ạ n nhiệt độ cao để không khí hiện ra vặn mẹo thể lòng cảm nhận khoảng cách chiến trường ba trăm m bên ngoài dòng suối nháy mắt khí hóa b ư ớ c hơi s ư ơ n g trắng chưa lên không liền bị nhen lửa t h à n h cỡ l ạ t mạ hòa cầu nhưng mà ngụy phệ thiên thế mà đứng tại chỗ cũng chưa hề đủ tới xem ra căn bản cũng không có muốn tránh bộ dáng vê anh màu vàng liệt diễm b i ệ t lửa nháy mắt đem ngụy phệ thiên n u ố t hết người quá khinh thường lâm xí thường lạnh lùng nói nàng cái này tận d i ệ t bắt h o a n quyết thả ra liệt diễm nhiệt độ cao đủ đạt bảy nghìn ba trăm độ so mặt trời mặt ngoài nhiệt độ cũng còn cao hơn có thể nói là đủ để nóng chạy hết t h y mà lại nàng phượng hoàng chi diễm là p ệ hồn chi diễm liền xem như hồn đế cảnh c ự n giả g cũng không có khả năng t r ọ i cứng nhưng mà vừa mới r ứ t lời lâm Sĩ thường liền lộ ra kinh ngạc khuôn mặt chỉ thấy cái kia ngọn lửa màu vàng nóng hình thành biển lửa cấp tốc thu liễm ngụy phệ thiên thân ảnh rất nhanh ở trong biển lửa xuất hiện lần nữa hắn vẫn đứng tại chỗ sừng sững bất động lại ngay cả trên thân băng vải đều hoàn toàn không có bị tiêu hủy màu vàng liệt diễm ở quanh thân hắn không ngừng quân quanh nhưng lại giống như không ngừng bị thân thể của hắn hấp thu đi vào cấp tốc thu nhỏ cho đến hoàn toàn biến mất cái gì lâm xí thường con người trở lên gia hòa này lại có thể thôn p ệ nàng phượng hoàng trí diễm mà thôn phệ ngọn lửa màu vàng nóng ngụy phệ tiên lúc này thân thể nhanh chóng bành trướng thân hình không ngừng cất cao rất nhanh chiều cao của hắn liền theo nguyên bản một m chín cất cao đến khoảng ba m mà thân thể của hắn thuộc tính cũng theo đó nhanh chóng tăng lên hệ thống mục tiêu hấp thu siêu phàm năng lượng lực lượng ba trăm ba mươi tám vê đ t h ể lực bốn trăm bốn mươi sáu vê đ nhanh nhẹn một trăm chín mươi mốt vê đ bộc phát ba trăm ba mươi lăm vê đ hồ n lực bốn trăm vê đ lúc này dạ ca đang đứng ở phía xa một chỗ vách núi trên vách đá quan chiến xem kịch a giống dạ ca sờ, sờ bờ n ô i tự lẩm bẩm như có điều suy nghĩ thao thiết quả nhiên là thôn vệ loại năng lực à. ngày mai ngày mười chín tháng hai có việc ngừng càng một ngày a t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu vượt sâu miệng rộng t r ư ờ n g tám trăm năm mươi sáu vượt sâu miệng rộng thao thiết ghen cường hóa dạ ca nhiều hứng thú nhìn xem khoanh tay nói các ngươi cái gì cái n h ị n đứng tại hắn trên vai trái quạ đen bình tĩnh nói hắn thao thiết sát lực độ tinh khiết cùng thời kỳ viễn cổ chân chính hung thú thao thiết vẫn là trên lệnh rất xa mà lại rõ ràng có đột biến cảm giác có thể cảm giác được hắn hẳn không phải là thao thiết t ổ n hậu nhân dạ ca nhẹ gật đầu hắn thông qua thiên đạo hệ thống quét hình cũng không thể quét hình ra cái này ngụy p h thiên kỹ càng t h u tính cái này hiển nhiên đã nói rõ cái này ngụy vệ thiên cũng là một cái xuyên qua g á n g lâm đến trên cái thế giới này người chơi hắn hẳn là cũng cùng t ú c u giống như lâm dạng đều là viễn cổ sơn hải tộc thấp kém huyết mạch hậu duệ đồng thời có được tam trọng trở lên máu loại phá t r ư ớ n g đột biến gen sau đó lại bị g e n công ty hợp nhất t ấ y ghép thao thiết g e n cường hóa tiến hành tế bào cải tạo từ đó thu hoạch được thao thiết ung thư sát lực cùng năng lực qua đem nói hắn năng lực giống như có thể hấp thu thôn vệ ngoại giới pháp thuật công kích để cao tự thân lực lượng điểm này ngược lại là cùng ngài cực âm chi nhãn đồng thuật có chút tương tự hắn âm động thần thuật là thông qua cực âm chi nhãn phóng r a đồng thuật mà cái này ngụy phệ thiên thôn phệ năng lực lại là theo cái gì bộ vị hấp thu hết những cái kia pháp thuật công kích đâu dạ ca hít mắt nhìn chằm chằm ngụy phệ thiên trên thân c u ố n quanh băng bại những cái kia băng bại rất khả nghi a dạ ca lúc này lại nhìn một chút ghé vào hắn bên phải trên bờ vai không nói lời nào tiểu linh miêu nghi hoặc nói linh l i ngươi h n đây ngươi có cái gì cái nhìn không b ạ c h huyết linh l ờ i biếng nâng lên một con mắt ra liếc mắt nhìn nơi sa lâm sĩ thường lại liếc qua dạ ca ngự khi hễ ẩm mà nói cái kia phượng hoàng tộc nữ hải rất xinh đẹp coi là chim xa cá lặn hoa nhường người thẹn dạ ca người ý gì lâm xí thường cắn môi một cái nàng đã có chút hoàng không nghĩ tới cái này ngụy vệ thiên thao thiết chi lực thế mà cường đại như thế mà ngay cả nàng phượng hoàng chi diễm đều có thể thôn vệ xem ra công kích từ xa là không dùng chỉ có thể cận chiến liều mạng lâm xí thường nghĩ như vậy đưa tay nguyễn hóa ra hai thanh ly hỏa phiến t â y quạt mũi nhọn là dùng lưng kết phượng hoàng hậu duệ tinh huyết vũ nhận chế thành vũ liền có thể v é ra thành pháp liện hòa Lâm trong h chỉ có liều chết đánh cực một lần, thế là không chút do dự hướng、Nguyễn、Phệ Thiên bay tới. Phệ ư ờ giờ n lần, Nguyễn Nguyễn Thiên bung g biết bây bay bỏ liều tới. một t có cực là lên do dự hắn ô i liêm này nặng nghề sừng dê đ i h một t i ế n ngăn lại Lâm Thường song phiến công kích. Trong lúc ạ i phiến Lâm l Sĩ Thường Trong kích. sòng công nhất thời hai người tại không trung bắt đầu cận thân giao chiến thánh pháp cùng hung sát chi khí lẫn nhau giang khắp nơi liên tục va chạm tại rừng rậm trên không bắn ra từng đạo mạnh mẽ s ó n g xung kích thiên hạo khoanh tay hoàn toàn là một bộ ở bên cạnh xem trò vui t ư thái biểu lộ khinh miệt ha ha cùng ngụy vệ thiên đánh cận chiến mới là ngu xuẩn nhất quyết định mỗi một lần tương tác lâm xí thường rõ ràng từ từ lâm vào thế yếu độc tố còn tại trong cơ thể nàng ăn mòn để nàng các phương diện thuộc tính đều nghiêm trọng hạ xuống mà lại lâm xí thường lung lay đầu nàng chỉ c ả m thấy mỗi một lần cùng bị vệ thiên cận chiến tương tác thời điểm cách g i a hỏa này càng gần nàng lại càng thấy đến ý thức sẽ nháy mắt xuất hiện tăng ăn dã đồng thời đương theo lấy đầu đau mất nước tinh thần hồi hộ ủ thai d ù n g mình đồng thời mỗi cùng hắn chiến đấu tương tác một lần tự thân lực lượng giống như liền sẽ bị hắn hút đi một điểm năng lực của người này quá quỷ dị da hỏa này là g e n công ty người thao thiết tế b à o trong cơ thể hắn phát sinh vật biến không thể hoàn toàn lấy thao thiết năng lực đi suy đ o á n hắn năng lực tin tức kém thực tế là quá an thiệt thòi mà lại thiên hạo cùng cái k i a mặt mũi tràn đ ầ y cười ngây ngô thú nhân bác sĩ đến bây giờ đều còn tại bên cạnh không có đ ộ n g t h ủ pháp thuật công kích không làm được một khi cận chiến g i a hỏa này lại có thể hút đi lực lượng của ta lâm sĩ thường cắn nát bờ môi nàng đưa tay hợp ấn t h á n h pháp giữa bên màn sáng chỉ gặp nàng thành pháp lần nữa triệu hồi ra một đầu hỏa diễn vượng hoàng lông đôi đảo qua chân trời lưu lại thiêu đốt u y tích thiêu đốt u y tích lại như thể lòng hoàng kim rủ xuống hình thành ngàn mét cao hỏa diễm tháp nước tháp nước nội bộ mơ hồ có thể thấy được vỗ cánh phượng hoàng nhóm tượng theo từng tiếng càng phượng gáy quanh thân bục phát ra màu vàng n óng k h í lãng ngụy phệ thiên không hề để ý loại công kích này nhưng cái k i a phượng hoàng hỏa diễm lần nữa thân thể của hắn toàn bộ hấp thu chứng nhãn p h á p a ngụy phệ thiên dư quang nhanh trong lướt nhịn lâm xí thường thân ảnh không thấy nàng thuấn thân đi tới ngụy phệ thiên sau lưng tầm mắt góc chết trong tay nguyên hoa ra một thanh hoàng lý cung nàng d ự n vào một cây mũi tên nhắm chuẩn ngụy p ệ thiên ngón tay kéo dây cùng một tiễn bán ra cung tiễn hối hạ b vạch ra một đạo liệt d i ễ m v ậ lửa phốc phốc một tiễn này chuẩn sắc không sai mệnh bên trong phía sau lưng của hắn chúng rồi lâm xí thường mừng thầm nhưng mà vui mừng ở trên mặt nàng còn chưa từng dừng lại hai giây rất nhanh nét mặt của nàng lại dần dần trở nên kinh hãi chỉ thấy cây kia bắn chúng ngụy vệ thiên phần l ư n g cung tiễn vậy mà dần dần bị hắn c ố kia cuốn đ ầ y băng vài thân thể chủ động hấp thu đi vào cuối cùng hoàn toàn biến mất sao lại thế lâm xí thường cơ hồ tuyệt vọng pháp luật công kích cận chiến công kích viễn trình vật lý công kích vậy mà toàn bộ vô hiệu ngụy vệ thiên lãnh đạo nói kết thúc đi ta cũng không nghĩ lãng phí thời gian nói hắn đ ỗ n g nhiên đ ạ p một cái dưới chân trô dâm l á c â y thân thể cao lớn tốc độ cực nhanh hướng nàng vào tới khó có thể tưởng tượng khổng lộ như vậy thân thể tốc độ c ũ n g nhanh nhẹn thế mà còn có thể đạt tới loại tình trạng này lâm xí thường trong lòng lộn bột một tiếng nâng lên ly hỏa phiến muốn phản kích nhưng mà nàng vừa nâng lên vũ khí theo n bị vệ thiên tiếp cận một đôi quỷ dị tà ác hai mắt thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng kia là hai viên khảm tại tổ thịt bên trong cũ lục sắt đồng tử dọc tràn ngập tà ác cùng ấm lãnh bị đôi mắt này chú ý lại nàng liền cảm giác chính mình lực lượng tại dần dần biến mất. ảo giác ây lâm xí thường đầu đau m ư a n ư ớ c mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngụy p h ệ thiên thừa dịp lúc này đã tiếp cận nàng thật dài liêm đ a o vung vẩy mà đến lôi cuốn mạnh mẽ tiếng gió lâm xí thường lúc này mới rốt c ụ c đột nhiên thanh t ỉ n h đội vàng nâng lên vũ khí phản chế nhưng là đã muộn liêm đ a o mũi nhọn phốc phốc một tiếng tại ngực nàng lưu lại một đạo thật dài vết máu còn tốt nàng phản ứng kịp thời thân thể nhanh chóng lửa ra sau đi mới không có để một đ a o này bị thương quá sâu lập tức lâm xí thường đội vàng hai cái về sau nhảy cùng ngụy vệ thiên kéo dài khoảng cách nhưng là đánh dấu thành công ngụy p h ệ thiên nói hắn phần bụng quấn quanh băng vải bắt đầu chậm rãi n ú c đích chậm rãi nâng lên t ê y là phần bụng băng vải rốt cục vỡ tan phồng lên như núi phần bụng đột nhiên dọc vỡ ra màu tím đen ra thịt hướng hai bên xoay tròn lộ ra vực sâu miệng lớn tầng tầng khảm bộ khủng bố cấu tạo ngoài nhất xuôi theo bờ môi là hai mảnh che kín liệu tiết thịt hối chảy xuống nhựa đường chất n h ầ y thướng vào phía trong thì là bảy vòng hình dạng xoắn úp rác nhọn mỗi cái răng đều sinh trưởng lai ngực cùng rác hút làm miệm lớn hoàn toàn mở ra lúc canh hôi âm phong lôi quấn xương vỡ theo h mỗi cái mầm thịt đỉnh đều hé miệng nhỏ tiếng ma sát cùng chất n h ầ y kéo vào mọt tâm thanh sen lẫn thành địa n g ụ c hợp tấu giá hỏa này trên b ụ n g lại còn mọc ra một tấm miệng động chương 857, c ư ớ p đoạt chương 857, c ư ớ p đoạt g i á ác thật buồn nuôi miệng giá ca đưa tay che trên vai phải bạch huyết linh con mắt con mèo nhỏ không nên nhìn bạch huyết linh xem ra vừa mới nuốt mắt v ư ợ n g hoàng hỏa diễm chính là cái miệng đó giá ca trong lòng nghĩ như vậy nói lúc này lâm xí thường đột nhiên cảm giác được ý thức của mình dần dần hoảng hốt trong thân thể của mình giống như có đồ bật gì đang bị dần dần rút ra, ra ngoài ây lâm xí thường một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng vũ khí trong tay của nàng rơi trên mặt đất sắc mặt hiện ra thống khổ dị thường c h i sắc thân thể có chút thẳng tắp run nhẹ nhẹ da ca hít hít mắt không thích hợp gầm chi nhãn mắt trái mở thân thuật nhìn thấu da ca mắt trái hoàn toàn biến thành màu đen tuyền lúc này hắn rốt cục thấy rõ cái kia mắt thường không cách nào nhìn thấy đồ vật chỉ thấy lâm xí thường trong thân thể có vật gì đó đang bị dần dần bóc ra, ra ngoài kia là một vô cùng loại linh hồn nhưng lại không phải linh hồn đồ vật mà ngay tại hấp thu cố năng lượng này nơi phát ra chính là ngụy phệ t i ề n trên bụng tấm kia răng nanh miệng động tấm kia miệng rộng tựa như vực sâu vô tận do a người hết hầu chỗ sâu nơi đó cũng không phải là thực quản mà là xoay tròn vòng xoáy màu đen trong vòng xoáy rỗi ra vô số màu nâu xanh cánh tay mỗi cái lòng bàn tay đều dài mang móc câu đầu lưỡi điên cùng bắt lấy bốn phía không khí ngay cả k i a sáng đều bị xé rách ra rằng cơ hình dáng vết rách lâm xí thường trong thân thể bị rút lấy ra đồ vật tựa hồ chính là đang bị hút hướng nơi đó bị ngụy vệ thiên liêm đao trong công kích người liền sẽ bị đánh dấu d ụ c nghiệm liền sẽ bị hắn hấp thu thiên hạo cười nhẹ thầm nghĩ d ụ c nghiệm chính là hết thể tà ác dục vọng bắt đầu cũng là hết thể lực hành động nơi phát ra là tất cả sinh mạng thể không thể thiếu đồ vật không có d ụ c nghiệm người liền sẽ triệt để mất đi chiến đấu dục vọng ăn cơm dục vọng sống sót dục vọng không chỉ có như thế dù cho bị người đánh cũng sẽ không có dục vọng phản kháng bị người mắng cũng sẽ không có dục vọng cãi lại nói cách khác sẽ triệt để mặc cho người định đoạn ngụy vệ thiên gia hòa này đúng là thích hợp nhất làm nhiệm vụ bắt viễn cổ sơn hải tộc hậu duệ gia hòa、Ê! lâm xí thường lúc này căn bản phản kháng không được trước ngực nàng đạo huyết t i ê m ấn tại dạng ca cửa cơm chi nhãn trong tầm mắt rõ ràng có thể nhìn thấy có thao thiết sát khí đánh dấu rất hiển nhiên là trôi này liêm đ a o d ở cho quỷ ngụy vệ thiên lúc này căn bản cái gì đều không cần làm chỉ là đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi lâm xí thường dục n i ệ m hoàn toàn bị hắn hút vào trong bụng liền có thể nhưng mà đúng vào lúc này thần t h u ậ t âm động dạ ca phát động cửa cơm chi nhãn đệ nhất kỹ năng mắt trái con người l ô màu đen đường vần không ngừng xoay trọn đ ư ơ n g theo lấy mạnh mẽ hấp lực nguyên bản sắc bị ngụy p h ệ thiên trên bụng tấm kia vượt sâu miệng rộng hút đi dục nghiệm đột nhiên lập tức cải biến phương hướng toàn bộ đều bị dạng ca con mắt hút vào ngụy p h ệ thiên ánh mắt run lên ai đông dưới chân hắn bỗng nhiên đập mạnh thân thể cao lớn cơ hồ chấn động đến đại địa k h ẽ run cả n g ư ờ i đột nhiên b ọ t lên chuyện gì xảy ra thiên hạo nhữu mày thú nhân e mi nẻm cái múi nhẹ nhàng hít hả n g i vị quen thuộc là thần lực chỉ thấy ngụy vệ thiên b ỗ n nhiên xông lên một mảnh tán cây bên trong đang và n h theo một đạo lực lượng mạnh mẽ chấn động mà ra p h ù cận cây cối đều sụp đổ ngụy vệ thiên cầm trong tay sừng dê liêm đ a o tinh minh long tay cầm một thanh ma kiếm ám phách q u ỷ long hai người phi phạm vũ khí đụng vào nhau phát ra một tiếng giống như đụng chuông khủng bố tiếng vang sau đó nhấc lên một làn sóng lại một làn sóng sóng âm và sóng khí lại để cho bốn phía đã sụp đổ cây cối bị nổ t ậ n gốc lực lượng đối binh thế mà khó phân thắng bại v a n h lại là một tiếng vang thật lớn hai người rốt cục tách ra ngụy vệ thiên từ không trung nặng nề mà rơi trên mặt đất hai chân lúc rơi xuống đất g i ố n ra hai cái to lớn hô sâu dạ ca thì khống chế tinh minh long chậm rãi phe phẩy hắn long rực y ê u nhã chậm rãi rơi xuống đất trong tay mang theo ma kiếm hiện ra ưu tử sắc ma quang tà khí nghiêm nghị ma kiếm ám phách q u ỷ long thiên hạo ánh mắt nhất động làm kẻ g i á n g lâm hắn lần đầu tiên liền nhận ra tinh minh long vũ khí trên tay tại vạn tộc bản đồ trò chơi trong kịch bản truyền thuyết hủy diệt siêu thời kỳ cổ đại mấy cái chủng tộc văn minh viễn cổ ma kiếm ở phía sau đời trò chơi phiên bản lại khống chế mấy cái bột â m trí đem mười cái nở tợ cờ đều ma hóa biến thành nhân vật phản diện trong trò chơi thanh ma kiếm này còn là người ch chỉ tồn tại tại quan phương vũ khí đổ giám bên trong không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây ngụy vệ thiên túi đầu liếc mắt nhìn trên tay mình có chút rung động sừng dê liêm nao lại liếc mắt nhìn trước mắt tinh minh long dạ ca thì là một mặt khinh miệt chi ý cùng hắn đối mặt quét hình không ra ngươi bản t h u tính thiên hạo nhìn c h ầ m c h ầ m tinh minh long nặng nề nói ngươi kẻ hàn g lâm dạ ca cười nói xem ra là gặp được đồng hương lâm xí thường ngồi dựa vào một khối nham thạch bên cạnh lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bất lực người này lại là ai lâm xí thường nhìn xem dạ ca bóng lưng nghĩ thầm xem ra bọn hắn giống như không phải cùng nhau nhưng trên người hắn khí tức ma tộc ma tộc người thiên hạo trên giới nhìn kỹ một chút tinh minh long thân thể nghi ngờ nói không đúng trên người ngươi còn có tây vương long tộc khí tức ngươi là con lai hắn là máu loại p h á trướng thú nhân hẹ mỹ n è m quét miệng cười khúc khích nói mà lại ta không chỉ nghe được ma tộc cùng long tộc ngùi trên thân người này còn có thần lực khí tức vừa mới hắn hẳn là thi triển qua thần t h u ậ t ngươi nói cái gì thiên hạo nhữu mày trên thân g a hỏa này có ma khí làm sao có thể còn có thần lực tuyệt đối không sai thú nhân em mỹ nem cười nói vừa mới hắn hẳn là dùng t h â n lực đem lâm sĩ thường dục niệm hút đi sau đó dùng một loại không cách nào nói do ánh mắt nhìn qua dạ ca dạ ca t r ầ mặc m trong lòng yên lặng thầm nghĩ cái này vui buồn thất thường thú nhân bác sĩ cái mũi thật đúng là l i n h a chương tám trăm năm mươi tám nàng về ta chương tám trăm năm mươi tám nàng về ta n g ư ơ i ma kiếm là từ đ â u đến thiên hạo nhữu mày ma kiếm vỉ long là thời đại viễn cổ truyền kỳ ma duệ sinh vật cho dù là hồn đế cảnh cừng dạ chỉ cần chạm đến chui ô kiếm của nó liền sẽ bị nó triệt để cướp đoạt tâm trí cho dù là trong trò chơi đều chưa từng bị người chơi thuần phục giá hỏa này rõ ràng chỉ có thánh lâm cảnh lại có thể thuần phục ma kiếm cái này có gì đáng kinh ngạc giả ca ngón tay gõ gõ ma kiếm thật kiếm ta tốt xấu xem như nửa cái ma t ộ c người thuần phục một thanh ma kiếm không có gì quá kỳ phải à. mặc dù ta không biết ngươi là ai thiên hạo ánh mắt tấm lãnh không có chút hảo khí nói nhưng ngươi vừa mới mất đi nữ nhân kia dục nghiệm ngươi muốn làm gì chuyện rõ ràng như vậy còn muốn ta nói sao giả ca nâng lên ma kiếm chỉ chỉ sau lưng lâm sĩ thưởng nữ nhân này ta muốn dẫn đi ngươi muốn cứu nàng thiên h ả nhữ mày dĩ nhiên không phải dạ ca nói ý của ta là ta muốn nàng hữu dụng cho nên hiện tại nàng về ta thiên hạ nói muốn nàng hữu dụng có làm được cái gì lời này của ngươi giống câu lời vô ích dạ ca ung dung mà nói vậy các ngươi bắt nàng thì có ích lợi gì phượng hoàng tộc huyết mạch hậu duệ mà lại huyết mạch độ tinh khiết đạt tới hai mươi hai trên người nàng nhưng có được thời đại viễn cổ thánh thú phượng hoàng tinh huyết vô luận là hấp thu niết bản tinh huyết còn là cắt miếng làm thí nghiệm còn là lấy ra làm tu luyện cực phẩm lô đỉnh làm gì đều hữu dụng a lâm sĩ thưởng cho nên ngươi là nghĩ đen ăn đen đi thiên hạo ánh mắt chấm xuống ngươi có biết hay không chúng ta thế nhưng là ghen công ty người dạ ca cười cười ta đương nhiên biết ta có biết các ngươi ngay tại thu thập có được viễn cổ sơn hải tộc huyết mạch hậu duệ thiên hạo con ngươi lập tức giật mình gia hỏa này thế mà còn biết công ty kế hoạch lâm xí thường ngồi dựa vào một bên nghĩ thầm xem ra cái này mà lòng tộc nhân cũng là hướng về phía trong cơ thể n à n g phượng hoàng huyết mạch đến bất quá gia hỏa này vẹn vẹn một cái thánh lâm cảnh lại dám cùng ba cái hồn đế cảnh cường giả khiêu chiến không biết là lên cơn điên gì bất kể như thế nào hẳn là thừa dịp bọn hắn rằng có thời điểm nghĩ biện pháp đào tẩu mới đúng thế nhưng là bị rút đi dục niệm lâm sĩ thường hoàn toàn để không nổi ý chí chạy trốn được rồi lười n h á t chạy dù sao coi như chạy lấy nàng hiện tại trạng thái cũng khẳng định sẽ bị bắt trở lại dứt khoát nằm ngửa tốt ngụy vệ thiên trầm mặt một hồi nâng lên hắn sừng dê liêm lao chỉ vào dạ ca đừng không biết tự lượng sức mình ngươi cho rằng bằng ngươi một cái thánh lâm cảnh siêu phẩm giả có thể giành được qua chúng ta bình thường đánh ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi dạ ca nhìn một chút trong tay ma kiếm ám phách quỷ long nhưng trong tay của ta còn có một vị đắc lực giúp đỡ kia liền khó mà nói ngụy phệ thiên đôi mắt n h u lại hùng sát chi khí bộc phát đ ư ơ n g theo lấy thao thiết hư ảnh lục sát sát khí rít gạo mà ra hôn đế cảnh cường giả u y năng t r i ể n lộ không bỏ sót đông hắn thân thể cao lớn cả người trực tiếp phóng tới dạ ca dạ ca k h ô n g chế tinh minh long thân thể đồng dạng buộc phát thánh lâm cảnh ma lực trong tay ma kiếm mặt ngoài nổi lên tinh hồng long vằn hiện lên mà ra hắc khí ở quanh thân hắn b ư ợ t quanh thần t ậ t nhìn t ấ u dạ ca mở ra cửa c ô n chi mắt trái thứ hai kỹ năng tại ngụy vệ thiên xuất thủ nháy mắt l i ề n hoàn toàn dự phán hắn tiến công lai lịch đồng thời khám phá hắn ra chiêu thiếu hụt đợi ngụy vệ thiên cấp tốc gần sắt đến một mét giả ca đ ô n g nhiên nâng cổ tay nhấc lên ma kiếm đón đỡ đang s ắ t khí cùng ma khí hai cỗ đến ám chi lực ba chạm r u n g ra từng đạo dư ba ngụy vệ thiên cảm nhận được một cỗ cường đại lực phản chấn trong tay liêm đ a o vậy mà trực tiếp bị chấn động đến rời tay ngụy vệ thiên trung tâm kinh ngạc một cái thánh lâm cảnh vậy mà đánh dụng vũ khí của hắn gia hỏa này không phải dùng mã lực mà là dùng xảo kình hóa giải ta công kích đồng thời còn phi thường h o à n mỹ lợi dụng lực lượng của ta đối với ta tiến hành phản chế nói cách khác ta nhưng thật ra là bị chính mình lực lượng cho đánh văng ra có chút ý tứ bất quá sướng dê liêm đao tại ngụy vệ thiên tay phải rời tay bay ra bụng hắn bên trên trong miệng rộng lập tức dôi ra một cái như đầu lưới lại như tay thật dài đổ vật bắt lấy liêm đao phần đôi cả hắn giải lại đem hắn t ú n trở về liêm đao bị lôi trở lại v u n g mạnh ra một đạo khí nhận da ca vẫn như cũng dùng nhìn thấu kỹ năng xem thấu công kích của hắn lần nữa ngăn lại hắn vòng thứ hai công kích hai người, người tới ta đi trao đổi mấy chiêu dạ ca rất nhanh cảm nhận được trước đó lâm xí thường tại cùng bị phệ thiên cận chiến lúc cảm nhận một đôi quỷ dị tà ác hai mắt không ngừng xuất hiện tại ý thức của hắn trong tấm hình kia là hai viên khảm tại tổ thịt bên trong gũ lục sắc đồng tử giọng tràn ngập tà ác cùng ấm lãnh kia là thao thiết con mắt bị đôi mắt này chú ý lại dạ ca liền cảm giác chính mình lực lượng cùng quanh thân ma khí đều tại dần dần bị hắn rút đi h ảo giác dạ ca hít hít mắt thanh âm huyên náo không ngừng ở trong đầu hắn băng lên các loại tâm tình tiêu cực ngay tại điên cùng áp chế hắn ứ hai thanh âm trong đầu tiếng vọng đầu đau n u ồ n nước cảm giác cấp tốc lan tràn ra là cặp mắt kia dở cho q u ỷ Dạ ca cùng bị phẹt thiên mặt đ ố i m ặ t dang c o m a kiếm cùng sừng dê liêm đao đ ụ n g vào nhau m a sát ra l ấ m ta l ấ m t ấ m h ỏ a hoa Dạ ca ngầm đầu nhìn nguy phẹt h i ê n con mắt hắn bộ mặt trần t r u i tại băng v ả i bên ngoài cặp kia con mắt màu đen nhìn thẳng tới cũng không có bất kỳ khó chịu nào mà vừa mới đột nhiên xuất hiện tại hắn ý thức trong hình ảnh cặp kia u l ụ c sắc đồng từ dọc rất rõ ràng không phải trên mặt hắn đôi mắt này g i hoa này hẳn là còn có một đôi mắt chính dấu tại nhìn không thấy địa phương g i ca dùng cực âm nhìn tàu chi nhắn đạo qua nguy p h thiên thân thể ở trong tầm mắt của hắn nhìn thấy m g y ệ n vệ thiên toàn thân sát khí vận chuyển mạch là xu thế toàn thân hắn sát khí tập trung nhiều nhất là tại hai nơi địa phương một chỗ là tại hắn phần bụng tấm kia vượt sâu miệng rộng còn có một chỗ là tại hai bên của hắn dưới nách hai đoàn sát khí ở nơi đó ngưng tụ ra một cái rất rõ ràng điểm sáng màu xanh dạ ca ánh mắt run lên tìm tới phục chế ma hóa võ kỹ hắc quang phong ma chạm chỉ thấy từng đạo màu đen lưu quang không ngừng hội tụ trong tay hắn ma kiếm bên trên ông nguyên bản nặng nghề ma kiếm ở trong tay dạ ca huy động đến giống như lưu quang hoặc là nói thân thể của hắn đã cơ hồ hóa thành một đạo lưu quang Bá, bá bá bá bá b chương Chỉ thấy mấy đạo tốc cấp thấy nhanh, tinh thế, mấy đạo độ n c đen tám r ê n người của Nguyễn、Phệ、Thiên nhanh chóng của c Phệ b ạ trăm năm mươi chín nách đồng chương tám trăm năm mươi chín nách đồng cái kia mấy cây tay hình dáng đầu lưỡi bắt lấy dạng ca thân thể đầu lưỡi dính trụ bộ vị lập tức toát ra từng sợi khói xanh ẩm ẩm hòa tan thanh â m v ă n g lên da ca thấy thế đông nhiên huy động ma kiếm một chạm đem những cái kia đầu lưỡi đều chặt đứt đồng thời vô long rực để tinh minh long thân hình nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách da ca cúi đầu nhìn một chút cỗ này tinh minh long thân thể n g ự c quần áo cùng huyết đ ụ c đều bị chất n h ầ y ăn mòn vất quá lúc này tinh minh long cũng đã tiến vào giai đoạn thứ hai quần áo trên người bị chất nhảy ăn mòn từng từng tầm xương dòng áo giáp hiện hiện theo bên ngoài thân bên ngoài hai tay dài ra nguyên lai cùng loại nhân loại tay cũng biến thành ngón tay thon dài đỉnh đầu sừng rồng cũng biến thành cẳng dài một đôi c h e kín ngôi sao đổ văn long rực ở sau lưng hoàn toàn t r i ể n lộ ra ma ngụy phệ tiên h bị một bộ hắc quang phong ma chạm chặt qua về sau nửa người trên bao k h ỏ a băng vải toàn bộ c h ó c r a chỉ thấy cái kia gãy mất băng vải từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất rốt cục nhìn thấy cặp kia t ấy ghép thao thiết tế bảo tạo thành đột biến gen sở trường r a chân chính con mắt cặp mắt kia sinh trưởng ở hai cánh tay của hắn dưới nách khảm tại từng cục nách da thịt ở giữa giống như là hai viên bị cưỡng ép nhấn tiến vào thịt thối đầm lầy ũ lục phỉ máu đỏ sầm kinh mạch như mạch như mạng nhện theo con bò đầy toàn bộ dưới nách khu vực mỗi một đầu mạch máu đều theo hô hấp phồng lên co v à o phảng phất dưới da n g ọ n g mẹ đói sông r á n con ngươi là đứng đấy hẹp dài cái n ư ớ c chỗ sâu chìm nổi thanh đồng đ ỉ n h văn lâm xí thường nhìn thấy cặp k i a buồn nôn quỷ dị tà ác thao thiết hai mắt lập tức chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khó chịu trong dạ dày từng đợt phạm buồn nôn đau đầu đến càng thêm mãnh liệt trong đầu tiếng ồn ào âm càng thêm rõ ràng tất cả những thứ này triệu chứng vừa mới chỉ là đang đến gần bị p ệ thiên thời điểm sẽ tương đối rõ ràng nhưng bây giờ băng vải bị dạ ca che mỡ kia trong à vài ác con mắt không có không băng mắt t i buộc h à toàn trần sau khi đi ra. cho dù là cách xa như ư vậy, lâm sĩ ờ đều cảm nhận được cảm、so、cận chiến lúc còn mới mánh nhận so vừa i l ệ tay hơn cảm giác khó chịu. Sinh sinh nách h trưởng ngực bụng miệng rộng, trưởng cảm giác dưới ở ở i nhiên rất phù hợp thao thiết nói. mắt, rất thao tượng. Ca thì thảo nói, Trong t quả hình phù hợp ca a ma kiếm bị long tựa hồ cũng tại ghét bỏ đối với phương ngoại biểu b ồ nôn lượn lờ hắc khí trong thân kiếm chuyển ra ông ông long ngâm ngụy vệ thiên trầm rãi nói tại cận chiến bị ta tinh thần quấy nhiều dưới tình huống thế mà còn có thể chính xác khám phá ta mỗi một lần tiến công cùng xuất thủ nhược điểm hơn nữa có thể đoán được ta chân chính hai mắt sinh trưởng ở dưới nách bắt chuẩn b ẹ n vẹn nháy mắt cơ hội đối với ta tiến hành hữu hiệu công kích nếu như không phải đẳng cấp c h ê n l ệ n h vừa mới cái kêu mấy chiêu ở giữa ta khả năng liền thật thua với ngươi h uy thiên hạ ở sau lưng quanh tay bất đắc di nói thật giả đừng quá cất nhắc địch nhân của ngươi a uy ta không có cất nhắc hắn ta chỉ là ăn ngay nói thật ngụy vệ thiên bình tĩnh nói kiếp trước ta giao thủ qua ta trong người chơi chỉ có một người đã từng cho ta như vậy cảm giác áp mách giá ca nghiêng đầu một chút ồ Ai thế giới xếp hạng thứ mười dạ ca ngụy vệ thiên nói lúc ấy ở trên thế giới xếp hạng thi đấu hắn cũng là tại đẳng cấp trang bị kém xa tít tắp ta dưới tình huống đem công kích của ta hoàn toàn khám phá đồng thời bị hắn một bộ liền chiêu liền đến không có chút nào đánh trả chi điểm dạ ca ách ngươi lợi hại như vậy tiếp trước hẳn là cũng tham gia qua thế giới xếp hạng thi đấu a ngụy vệ thiên tò mò nhìn dạ ca ngươi tên là gì là nước nào người chơi thế giới xếp hàng thứ mấy ngồi dựa vào hậu phương lâm xí thường kinh ngạc nhìn một màn này nháy mắt một cái khó có thể tin một cái thánh lâm cảnh cường dạ cùng một cái hồn đế cảnh cường giả thế mà đánh cái chia năm năm thế giới này điên rồi sao được rồi ta nói đ ừ n g tờ mở khen thiên hạo sắc mặt không kiên nhẫn trầm xuống hắn thực tế nhìn không được hiện tại cũng không phải nói những ngày thời điểm mau đem hắn xử lý tốt ta thật sự là đáng tiếc ngụy vệ thiên nhìn một chút dạ ca muốn không ngươi gia nhập công ty lấy ngươi năng lực b ộ t nhất định sẽ rất hoan nghê ngươi h n dạ ca cười cười ta cũng không có hứng thú kia liền tiếp nối ngụy vệ thiên nói cầm trong tay sừng dê liêm đao cắm ngược ở đ i ệ lập tức hắn chậm rãi nâng lên hai cánh tay của hắn lộ ra hắn dưới nách hai viên khủng bố hai mắt không có lông mi tân trang m à n g thịt thô bạo bên ngoài lật lộ ra bên trong lít nha lít nhít mầm thịt mỗi một viên mầm thịt đỉnh đều vỡ ra hạt vườn lớn miệng nhỏ chảy ra ngai ngáy chất nhầy phảng phất giống như ngàn vạn t r ư ờ n g cỡ nhỏ miệng tại y mắng nhấm ướt người xé ra ta băng v ả i là người quyết định sai lầm nhất ngụy phệ thiên l ệ n h lùng thốt nách đồng vĩnh đói địa g ụ chỉ thấy hắn dưới nách tà mắt bỗng nhiên mở ra trong con ngươi thanh đồng đỉnh văn lịch kim đồng hồ xoay tròn ánh mắt trô đến vạn vật bị kín thao thiết đói kính lộc thả ra nàng đôi mắt đầu tiên là ngốc chạy nháy mắt lập tức trước mắt hiện hiện không còn là cặp kia dưới nách tà mắt mà là đói kính lọc chiếu giỏi cảm giác đói bụng cấp tốc lan tràn đến toàn thân trong tay ly hỏa phiến chân bóng kim loại chiếu ra không còn là chính nàng mặt mà là một tấm tre kín răng nhọn miệng lớn chính từ ngụ m gặm ăn nội tạng của nàng trong rừng cây xuất hiện rất nhiều tiểu nhân h u y ế n ảnh có m â u thân thúc thúc tiểu di còn có nàng đã từng rất nhiều tộc nhân bọn hắn toàn bộ đều biến thành đói hóa thân điên cùng gặm ăn bên người hết thạy tất cả trong rừng cây dòng suối biến thành đậm đặc máu canh tiểu di ghé vào bên dòng suối điên cuồng uống lập tức giữa cổ họng vậy mà leo ra thanh đồng câu t r ả o cây cối kết đầy vóng ánh linh quả thúc thúc cắn xuống về sau răng ở giữa nổ tung lại là tay mình chỉ nàng mấy tộc nhân điên cuồng nhào về phía đối phương răng cắn xé ra thịt móng tay đào khoét con mắt như phát điên xé ra đối phương áo giáp dùng ngón tay đào khoét cái bụng ý đổ kéo ra đối phương trong bụng t ạ m phủ gầm ăn m â u thân d â y r ù a thân thể ánh mắt bình tĩnh lại điên cuồng kêu gọi nàng nhỏ v á đến ăn ta ngươi không phải nói không a lâm xí thường ỗ n bị t phát ra thống khổ gào ghét dạ ca liếc qua n ổ i điên lâm xí t h ư ờ n g không chút do dự nâng lên ma kiếm dùng c h u ô i kiếm đập vào nàng phần gáy trực tiếp đưa nàng kích choáng đi qua xem ra không có băng vải n g ă n cản ngụy vệ thiên giới nách đồng thuận uy lực ngược lại tăng thêm mấy lần ngụy vệ thiên nghi hoặc nhìn qua dạ ca vì cái gì hắn xem ra ngược lại là không phản ứng chút nào a a a lúc này ngụy vệ thiên sau lương thú nhân e mi nẹm cùng thiên hạo ngược lại là lẫn nhau xe rách hai người bọn hắn tựa hồ cũng trúng đồng thuận đói tuần hoàn trong con ngươi hiện ra thanh đồng đình văn há hốc m giữa hàm răng nước bọc kéo phản phất lẫn nhau đều đem đối phương xem như đồ ăn lẫn nhau điên cùng muốn cắn xé đối phương ngụy vệ thiên nghi hoặc không hiểu hắn đồng t h u ậ t tinh thần công kích theo lý mà nói hẳn là sẽ không ảnh hưởng đồng đội mới đúng làm sao hai người bọn hắn ngược lại là chúng đ ỉ n h đói địa ngục tinh thần ô nhiễm chương 860, huy d i ệ u thiên mang chương 860, huy d i ệ u thiên mang ngụy vệ thiên cao mày l ô n g trơ mắt nhìn phía sau hai cái đồng đội thú nhân ẹ、e、mỹ nẻm cùng thiên hạo xé rách cùng một chỗ cắn nhau thân thể của đối phương phản phất muốn đem đối phương sống sờ sờ ăn hết mà tinh minh long ngược lại xem ra cũng không có bên trong tinh thần của hắn ô nhiễm ra cao cười. mịp hắn tại thanh long lão đ a n g nơi đó tu luyện 1.4005, tinh thần kháng tính đã sớm đạt tới b á n t h ầ n cấp b ậ c hắn kỹ năng bị động nửa thần hồn ý b á n thần cấp trở xuống tinh thần lực xung kích đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu tổn thương đồng thời sẽ còn bị hắn phản xạ cho phụ cận đ ị c h nhân hắn tất cả phân t h â n bao quát tinh minh long đều cùng hắn dùng chính là cùng một cái linh hồn tự nhiên cũng sẽ cùng hưởng cái này kỹ năng bị động ngụy vệ thiên làm có được thao thiết tế bảo cường hóa siêu phản giả tự nhiên cũng là không e ngại loại này tinh thần xung kích nhưng thiên h ạ cùng thú nhân hẹ mỹ ném liền hiển nhiên không được thì ra là thế nguyễn vệ thiên nhìn qua dạ ca lập tức rõ ràng cái gì ngươi có được rất mạnh tinh thần kháng tính mà lại thế mà mạnh đến liền biến cổ hùng sát chi lực phóng ra tinh thần ô nhiễm đều có thể miễn dịch mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng cái này tựa hồ là giải thích duy nhất nguyễn vệ thiên nghĩ thầm hắn chiêu này vĩnh đói địa ngục liền xem như hồn đế cảnh đình phong cũng không thể hoàn toàn miễn dịch nói như vậy chẳng phải là nói tinh thần của hắn kháng tính so hồn đế cảnh còn mạnh hơn lúc này thú nhân e mi nẹm tựa hồ ý thức được chính mình tinh thần dối loạn tình huống hắn lung lay đầu theo áo khoác trắng trong túi á o cầm ra một chi dực để trực tiếp đâm vào cổ của mình nhắc nhở sử dụng tự chế cấp S tinh thần chấn định dược đề nhắc nhở tinh thần chấn định một trăm năm mươi hai cảm xúc ổn định ba trăm sáu mươi bốn tâm lý khỏe mạnh năm trăm năm mươi bảy tư duy năng lực một trăm mười hai thú nhân h ẹ mỹ nẹm trạng thái dần dần bình phục xuống tới chỉ còn lại thiên hạo còn tại đỏ hồng mắt nổi điên mà lại hắn nổi điên đến còn quá mức triệt đ ể thú nhân h ẹ mỹ nẹm thậm chí đều đ ẻ không được hắn đủ ngụy vệ thiên thầm mắng một tiếng thu hồi đồng thuật thiên hạo rốt cục khôi phục bình thường thở hồng hộp đầu tóc dối bời ta đây là chuyện gì xảy ra cúi đầu nhìn một chút chính mình dính đầy chảy nước miếng hai tay cùng trên cánh tay giấu răng vết cắn thao ai cắn đến ta thú nhân hẹ mỹ nẹm g i a hỏa này trên thân đích sắc rất có cổ quái thú nhân hẹ mỹ nẹm đi tới ngụy phệ thiên bên người toan miệng nói cùng lên đi ngụy phệ thiên do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu mặc dù hắn rất muốn cùng dạ ca đơn độc tiếp qua so chiêu nhưng cái này dù sao cũng là công ty nhiệm vụ chỉ có thể ổn điểm đến sớm nên dạng này thiên hạo h ư lạnh rút ra một thanh t i ê n tộc trường kiếm dạ ca nhìn bọn họ một chút nói thật sự là không g i n g võ đ ư c ca ba cái hồn đế cảnh khi dễ ta một cái thánh lâm cảnh chuyến đi không sợ bị người chê cười lòng hắn nói đối phó một cái liền đã rất trở ngại đồng thời đối phó ba cái khẳng định ăn thiệt thòi mặc dù vừa mới cùng bị vệ thiên đánh cái có đến có về nhưng giả ca trong lòng rất rõ ràng mấy hiệp xuống tới phần lớn đều dựa vào bán thần cấp vũ khí ma kiếm lực lượng cùng cự câm chi nhãn nhìn thấu năng lực tài năng miễn cưỡng chống đỡ bị vệ thiên cận chiến công kích thần lực đã tiêu hao quá nhiều tiếp tục đánh xuống hắn thua không nghi ngờ bớt nói nhảm thiên hạo nâng lên hai ngón tại cái chán mơn trớn một cái mạ vàng thiên nhãn t h n h lình tại hắn cái chán mở ra hồn kỹ thiên thánh kim diễm hô một mảnh màu vàng biển lửa nháy mắt mãnh liệt mà đến dạ ca thấy thế lập tức nâng lên ma kiếm vung trảm kim diễm một tới vị ma kiếm kiếm khí ngạnh sinh sinh bổ ra một cái thông đạo thú nhân em y ném thừa dịp lúc này cũng muốn mượn cơ hội cẩn thân hắn móc ra một thanh phát da hàn mang dao giải phẫu như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng của dạ ca đang muốn một đao đâm đi vào một đạo vẩy rồng màu xanh bình t h ư ớ n g ngăn lại l ư ỡ i đao thánh pháp long phòng tri ngự dạ ca quanh thân tự động mở ra màu xanh vẩy rồng bảo hộ thanh long thánh lực thú nhân em y ném đôi mắt khé động thánh pháp long kháng tri tức dạ ca lần nữa thi pháp l o n g â m chấn nhạc thanh long huyễn ảnh xuất hiện phát ra chấn động không gian l o n g â m thiên hạo ngụy phệ thiên thú nhân hẹ mi nẻm ba người nao nhao lâm vào cứng đ ắ c đồng thời cảm giác được trọng lực đột nhiên tăng ba lần tất cả mọi người lực hành động bị cưỡng chế cắt giảm tây long tộc một lực ác ma tộc ma lực thậm chí còn đồng thời có thể sử dụng chư thần thần lực cùng thanh long thanh lực gia hỏa này đến cùng là nơi nào xuất hiện váy vật kiểu người như vậy còn là kẻ giáng lâm không nên trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua mới đúng ngụy phệ thiên c ắ răng b ộ c phát thao thiết sát khí cưỡng ép xông phá lòng â m chấn nhạc các chế、vậy hắn bung lên sừng dê liêm đ a o thân thể cao lớn bọn tới dạ ca trước mặt dạ ca cũng phản ứng rất nhanh dựa vào cực âm nhìn tấu chi nhãn lần nữa nâng lên ma kiếm đón đỡ ở công kích của hắn đang vũ khí của hai người lại lần nữa ma sát rằng co hai thanh vũ khí có chút rung động nói rõ hai người lực lượng tương đương tại không trung rằng co đến khó phân thắng bại dạ ca cùng hắn cận chiến rằng co đồng thời có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang bị nụy phệ thiên hấp thu Mặc dù cặp dù kia nhắc t h i nhở người t thuộc tính đang bị tiếp tục trong rút da lực lượng hai mươi ba v t r u s lực phòng ngự một mươi bảy virus kháng tính một mươi một virus hồn lực một mươi tám v i đ u s ma lực hai mươi lăm virus nhắc nhở n g ư ơ i thuộc tính đang bị tiếp tục trong rút r a lực lượng một mươi bảy virus lực phòng ngự một nhắc nhở, mươi tám v i r đút kháng tính hồn lực hai mươi mốt vê đút ma lực ba mươi vê đút dạ ca híp híp mắt dưới nách của ngươi s o n g đồng rõ ràng lộ ở bên ngoài thời điểm y lực càng lớn vì cái gì lại muốn đem hắn g i ấ u đi bao khỏa tại ngươi băng vải phía dưới ngụy p h ệ thiên không nói gì bởi vì ngươi cái kia dưới nách s o n g đồng đã là công kích của ngươi thủ đoạn lại là ngươi nhược điểm lớn nhất đúng không dạ ca một câu đánh trúng ngụy p h ệ thiên biến sắc không nghĩ tới cái này đều đã bị dạ ca xem thấu nách đồng viên đồng thực cốt ngụy p h ệ thiên dưới nách tả mắt lần nữa mở ra màu xanh xâm ánh sáng thác nước từ dưới nách phun ra ngoài chỗ đi qua không khí phân ra nhựa đường s ề n sẻ tan mòn vận sóng tinh minh long trước ngực ma long sương vỏ ngoài lân giáp đường nối trôi dâng trào ra khói xanh á m kim hợp kim tại lục quang bên trong nóng chạy thành bốc lên b ọ t khí kim loại tơ dịch như là bị ức vạn con kiến ă n kim loại gặm nuốt tổ o n g da ca trong mắt hơi h i ế p nhắm ngay cơ hội lần này hắn bộ phát quang huy hệ thần thuật thần thuật huy diệu thiên mang da ca quanh thân đỗng nhiên tách ra vô cùng rực rỡ lóa mắt ánh sáng màu và nóng trong né mắt hắn giống như thần minh h ằ n thế thanh k ế p thần thuật quang huy cùng trong t cùng quanh người hắn c u ố n quanh ma khí lộ ra phá lệ không hài hòa nhưng chính là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lại có thể theo trong thân thể của hắn đồng thời tán phát ra đồng thời vậy mà sẽ không bài xích lẫn nhau làm thần thuật vàng rực nổ tung đáy mắt bốn phía tất cả hung sát chi khí toàn bộ bị đóng đinh tại nguyên chỗ liền ngụy vệ thiên t à mắt phun ra ăn mòn quang lưu đều ngưng k ế t thành m à u phỉ thúy băng lăng a a a a ngụy vệ thiên nơi bụng đ ư ợ c sâu miệng rộng phát ra một tiếng thảm thiết kêu t r n dưới nách của hắn tả mắt con ngươi nhận thần thuật quang huy kích thích kịch liệt có bảo trứng mắt thần thuật vàng rực rót vào cặp mắt kia ổ hoàng kim hỏa diễm theo con ngươi chỗ sâu nhất đi ngược dòng nước thánh d i ễ m thuận tà ác nhãn cầu thần kinh mạch lạc hướng nách bên trong lan tràn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt con mèo nhỏ đại bạch nhãn t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi mốt con mèo nhỏ đại bạch nhãn thần lực cùng sát lực bốn chính là tương khắc hai loại năng lượng quét sạch huy hệ thần thuật lại là thần lực bên trong thánh khiết nhất lực lượng t h á n h quang tẩy lễ vệ hồn thống khổ có được hung thú thao t h i ế t tế bà n g u y ễ phệ thiên căn bản là không có cách chịu được chỉ thấy n g u y ễ phệ thiên chịu đựng kịch liệt đau nhức hai tay cùng lúc cắm vào chính mình nách phốc phốc một tiếng ngạnh sinh giật xuống hai sắp tới nửa phút về sau trứng mắt quang huy rốt cục hơi ảm đạm xuống thiên hạo thú nhân ẻ em y nèm ngụy vệ thiên ba người rốt cục có thể miễn cưỡng mở mắt ra đợi đến bọn hắn rốt cục khôi phục thị giác về sau phát hiện dạng ca cùng lâm xí thường đều đã không thấy bóng dáng thế mà để bọn hắn chạy rồi thiên hạo tức giận ngụy vệ thiên không nói gì thở hồn hện đối đầu nhìn một chút trong tay mình tại thần lực quang diễm xuống bị thiêu đốt trở thành hai viên than đen con mắt cùng dưới nách cháy đen vết thương không biết qua bao lâu lâm xí thường mơ mơ màng, màng mở mắt đập vào mi mắt chính là một cái mộc sắc điệu trần nhà nơi này tựa hồ là tại gian nào đó trong phòng lâm xí thường rất mau trở lại nhớ tới trước đó phát sinh sự t ì n h tỉnh táo lại đống nhiên ngồi dậy nơi này là một cái xem ra mười phần đơn giản phòng nhỏ gian phòng trang hoàng chỉnh thể đều là gỗ thu phong cách các loại trang trí còn rất t ấm áp mà nàng lúc này an vị tại căn này phòng nhỏ trên giường lâm xí thường lộ ra mấy phần vẻ mờ mịt lập tức nàng vừa n g h i ê n đầu đã nhìn thấy dựa vào tại cách đó không xa bên tường tinh minh long nàng trong lòng lộ bột một tiếng n g á y mắt hồi tưởng lại trước đó nghe tới gia hỏa này lời nói trên người nàng nhưng có được thời đại viễn cổ thánh thú p ư ợ n g hoàng tinh huyết vô luận là hấp thu niết bản tinh huyết còn là cắt miếng làm thí nghiệm còn là lấy ra làm tu luyện c ự c phẩm lô đỉnh làm gì đều hữu dụng a lâm xí thường sắc mặt trắng bệnh lập tức triệu hồi ra ly h ỏ a phiến trên giường đứng lên để sau lưng của mình dựa vào tại góc tường bày ra chiến đấu tư thế cảnh giác nhìn chằm chằm tinh minh long tinh minh long cũng chú ý tới nàng tỉnh nhìn thấy nàng tư thế người khẽ một chút nghiền ngâm nói vừa mới tỉnh lại liền không thành thật a thế nào chuẩn bị sẵn sàng không ngươi là cảm thấy bị cắt miếng nghiên cứu dễ chịu một chút còn là muốn làm tu luyện lô đỉnh lâm sĩ thường ánh mắt trầm xuống muốn vận chuyển thánh lực nhưng mà rất nhanh hắn liền phát giác chính mình thánh lực căn bản là không có cách vận chuyển không chỉ có như thế liền cơ bản nhất hồn lực đều thi triển không ra đây là có chuyện gì vô dụng tinh minh long nói ngươi bị đánh ghen thuốc ức chế ngươi siêu phạm tế b à o không cách nào làm việc lực lượng của ngươi đương nhiên không phát huy ra được lâm sĩ thường một mặt tuyệt vọng ngươi ngươi muốn thế nào nàng cắn môi nói cái này còn phải hỏi sao tinh minh long cười tà nói đương nhiên là trước tiên làm lô đình lại hấp thu tinh huyết cuối cùng cắt miếng nghiên cứu đem ngươi thể nổi tất cả giá trị tối đ ạ i hóa kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt kiệt lâm sĩ thường được rồi ngươi đừng hù dọa người ta lúc này một cái thanh tú trắng nón dung mạo tấn u giật phong độ nhẹ nhàng gương mặt đẹp trai có thể so với đi mị ma tuổi trẻ nam tử theo ngoài phòng đi đến người này dĩ nhiên chính là dạ ca lâm sĩ thường bay đầu nhìn về phía dạ ca nao nao nàng cảm nhận được dạ ca trên thân ma khí cùng nhân loại khí thức người này là ma hóa người đột biến nhưng dạ ca bể ngoài cùng nàng cứng nhắc trong ấn tượng ma hóa người đột biến thực tế cách biệt quá xa tại nàng trong ấn tượng ma vật không vật đồng dạng đều giống như là ngụy phệ thiên như thế trong bụng mọc da buồn nôn miệng rộng dưới nách mọc da tà ác hai mắt các loại quỷ dị vặn vẹo buồn nôn q u á i vật hình tượng mà trước mắt cái này trẻ tuổi tuấn giật nhân loại nam tử chẳng những làn da trắng nõn khí chất dung mạo đều hoàn mỹ đến khó có thể tin từ đầu tới đôi đều đẹp trai đến bỏ đi thực tế rất khó đem hắn cùng ma hóa nhân mấy chữ này đặc t h u n g một chỗ mà dạng ca trên bờ vai còn nằm sấp một cái đáng yêu màu trắng song vĩ tuyết linh yêu ngôi dạng này một cái đáng yêu tiểu sù vật không hề giống là ma hóa nhân hình tượng ngươi hẳn là hù đến a dạ ca thanh â m cũng phi thường ôn lu thanh định mà mang theo từ tính tiếng nói trên mặt mang hoàn mỹ mỉm cười lo lắng hỏi yên tâm tinh minh long đùa giỡn với ngươi nơi này rất an toàn không ai sẽ thương tổn ngươi bạch huyết linh trên vai phải con mèo nhỏ cho hắn lật cái đại bạch nhãn dạ ca cũng không có mang lâm xí thường về kinh đô mà là mang nàng trở lại ma giới cái nào đó thành thị ở thời đại này hai mươi hai phượng hoàng huyết mạch hậu duệ thực tế quá mức c h â n quý hiện tại g e n công ty khẳng định đều đang khắp nơi tìm nàng mang nàng về kinh đô thực tế là quá mạo hiểm chẳng những nàng nguy hiểm không nói một khi bị phát hiện kế hoạch của hắn khẳng định cũng ngâm nước nóng cho nên hắn liền để hồng khấu tạm thời đem nàng giàn xếp tại tòa này ma giới trong thành thị nô、no. lâm sĩ thường do dự một chút hắn thừa nhận dạ ca bề ngoài cùng hắn thanh nhâm ônu quả thật làm cho nàng r ỡ xuống phòng bị có ai có thể c ự tuyệt một cái dạng này có mị lực nam nhân đâu n g ư ờ i đi xuống trước đi dạ ca làm bộ cho tinh minh long khoát tay một cái đúng sau đó lại khống chế tinh minh long có chút không người yên lặng rời khỏi gian phòng lâm sĩ thường nhìn một chút rời đi tinh minh long lại nhìn một chút dạ ca hỏi hắn là thủ hạ của ngươi đúng thế dạ ca mỉm cười hắn là ta phải đi ta biết ghen công ty đã để mắt tới ngươi chuẩn bị xuống tay với ngươi bất quá hắn có thể là nói đùa nói một chút hù dọa người lời nói đem ngươi n g đến hy vọng ngươi không cần để ý lâm Sĩ thường không có việc gì dạ ca đúng rồi còn không có hỏi ngươi danh tự a ta gọi lâm Sĩ thường lâm Sĩ thường đội và nói dạ ca nghiêng đầu một chút m ở mịn nói linh ả h quy lâm Sĩ thường là lâm dực chi vậy a a không có ý tứ nghe theo con trước dạ ca cười cười lập tức nói Tên ta lâm à là dạ Cà, trực tiếp gọi ta dạ Cà, hoặc là dạ ca, trực ca, hoặc cái được. Ca. ta ngươi tiên sinh, gọi gì tiếp l Đêm. đều xí thường sửng sốt một chút lập tức lộ ra biểu tình k i ế p sợ h i ệ n nhiên cái tên này nàng đã sớm nghe qua ngươi chính là d ạ ca n h â n tộc kia đệ nhất ma hóa người đột biến g i a tộc thiếu chủ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai nuôi sống chính mình t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi hai nuôi sống chính mình là ta d ạ ca nói bất quá ta hiện tại đã không phải là thiếu chủ ta hiện tại đã là dạ gia chính thức tộc trưởng lâm xí thường nhìn qua d ạ ca hắn chính là thâm lam hệ thống cùng thiên không chi nhãn người sở hữu không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi ngươi cũng biết thân thế của ta lâm xí thường thăm dò hỏi mặc dù cái này giống như là một câu lời vô ích tinh minh lòng nếu biết thân thế của nàng như vậy dạ ca làm phái ra hắn muộn khẳng định cũng là biết hết thảy mà lại nói không chắc chắn biết được kỹ lưỡng hơn viễn cổ phượng hoàng tộc hậu nhân dạ ca nói mà lại có được hai mươi hai huyết mạch xem như trước mắt ta nhìn thấy qua có được viễn cổ sơn hải tộc huyết mạch độ tinh khiết cao nhất lâm xí thường ngươi là làm sao biết dạ ca đương nhiên là theo ghen công ty bên kia ta phát hiện kế hoạch của bọn hắn cho nên mới phái ra tinh minh long đi cứu ngươi đi ra như vậy đã ngươi là tới cứu ta lâm sĩ thường hỏi vì cái gì còn muốn đánh cho ta ghen thuốc ức chế h i ệ n nhiên nàng còn là giữ lại cơ bản lòng cảnh giác đương nhiên là vì phòng ngừa ngươi tỉnh về sau phát sinh hiệu lầm không cần thiết cùng xung đột dạ ca nói chỉ là như vậy lâm sĩ thường nhìn chằm chằm dạ ca con mắt ta cùng ngươi vốn không quen biết vì cái gì ngươi muốn phái người cứu ta một cái người xa lạ l â m sĩ thường đương nhiên sẽ không bởi vì dạ ca dáng dấp n h ạ trai thanh em môn lu khí chất tốt vóc người đẹp liền bị che đôi mắt mẫu thân nói qua dáng rất đẹp trai nam nhân nhất biết cả người dạ ca cười cười ta biết ngươi đang hoài nghi ta có phải là c ũ n g giống như g e n công ty đều là ngấp nghẽ ngươi phượng hoàng huyết mạch t i ê n tâm đi nếu như ta muốn đối với ngươi làm cái gì lời nói ngươi hôn mê đoạn thời gian kia ta khẳng định cũng sớm đã làm xong đương nhiên ta xác thực cũng không phải trắng cứu ngươi tại ngươi ngủ thời điểm ta đã rút ra trên người ngươi viễn cổ tế bào cùng trên người ngươi thánh lực cùng hồn lực h à n mẫu làm nghiên cứu sử dụng bất quá trừ cái đó ra ta cũng sẽ không lại đối với ngươi làm cái gì mà lại ta cũng đã đưa ngươi d ụ nghiệm còn cho ngươi đồng thời giút ngươi và tốt ngực b ế t đau cái này đã so rơi ở công ty trên tay tốt hơn nhiều không phải sao lâm xí thường n g à người lập tức túi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình kéo ra quần áo quả nhiên trông thấy bên trong nhiều một tầng thật dày băng gạt người người lâm xí thường gương mặt trướng lên đỏ hửng ngươi giúp ta khâu lại vết thương ây da c a sờ sờ miệng không có cách nào diệp tử không ở nơi này lâm xí thường bên trong vết đau lại là bị nụy g vệ thiên ẩn chứa thao thiết viễn cổ hùng s á t chi khí liêm đau bố trí chẳng những muốn va tốt vết thương còn muốn tịnh hóa lưu lại sát khí chỉ liệu hệ siêu phảm giả thật đúng là không pháp trị cho nên chỉ có dạng ca chính mình tự thân lên tay đến ta là toàn bộ hành trình nhắm mắt lại thao tác dạng ca nghiêm trang bảo đảm nói ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì lâm sĩ thường che lấy bộ ngực mình y phục trầm mặc không nói h a i gõ má đỏ bừng không có ý tứ đi nhìn dạng ca con mắt sao làm sao có thể dạng này bất quá nàng biết đây cũng là chuyện không có cách nào khác nàng bị v i ê n cộ thao thiết chi lực sát khí khí nhận đánh chúng nếu như không làm xử lý lời nói hậu quả khó mà lường được lâm xí thường còn nhớ rõ lúc ấy nàng bị ngụy p h ệ thiên liêm ngao gọn bên trong về sau tinh thần sụp đổ cái hót trong biển xuất hiện c h ẳ n g cảnh người ta cũng là vì cứu nàng nàng cũng không thể trách người ta a không có không có việc gì lâm xí thường ra vẻ vô sự mà nói người tu hành không câu nệ tại tiểu tiết giả ca tiên sinh là vì cứu người ta hẳn là cảm ơn ngươi giả ca không khách khí không khách khí lâm xí thường kẹt kẹt lúc này một thân yêu nhã váy dài màu đỏ hồng khấu từ bên ngoài đ ẩ y cửa tiến đến ma tôn đại nhân hồng khấu hai tay thả tại trước bụng khẽ k h n g người dạ ca nhẹ nhàng gật đầu ừng mà tôn lâm xí thường c h ấ n kinh quay đầu nhìn về phía dạ ca dạ ca cũng không có giải thích đứng lên nói trên người người ghen thuốc ức chế đại khái sau mười hai tiếng liền có thể khôi phục từ sau lúc đó ngươi có thể tùy thời rời đi nơi này bất quá ta đề nghị ngươi tạm thời vẫn là không lớn công ty cùng tiền tộc người hẳn là đều ngay tại tìm ngươi khắp nơi mà ngươi hiện tại hẳn là không có chỗ để đi à. lâm xí thường trầm mặc có chuyện gì có thể tìm hưng ơ cấu nàng là tổng quản nơi này dạ ca mỉm cười muốn rời đi nơi này ngươi có thể tìm nàng nàng sẽ mang ngươi rời đi nếu như ngươi muốn tạm thời lưu lại ở nơi này cũng có thể tìm nàng chẳng qua nếu như ngươi muốn tạm thời lưu tại nơi này ta chỗ này cũng không thể để ngươi ăn uống chùa ngươi đến cho chúng ta làm chút gì nuôi sống chính mình làm chút gì lâm xí thường mở mịt ừm à cũng tỉ như nói bán một chút máu à bán một chút tế bào à làm chuột b ệ n h cho chúng ta làm một chút thí nghiệm cái gì dạ ca nghiêm túc nói lâm xí thường yên tâm chúng ta thí nghiệm đều là rất ôn n ư u t ô i thiểu so ghen công ty phải ôn lưu nhiều dạ ca cười cười chúng ta nhưng không có chút nào miễn cưỡng phải đi phải ở đều có thể tùy ngươi chính mình quyết định lâm xí thường im lặng nghĩ thầm nàng hiện tại đều như vậy thân phận bại lộ nàng thiên tộc cũng không thể quay về nàng lại là phượng hoàng tộc huyết mạch duy nhất hậu duệ căn bản không nhà để về nàng còn có thể đi đâu ghen công ty đám kia thí nghiệm tên điên hắc cám cùng đáng sợ nàng là rõ ràng mà dạ ca xem ra hẳn là chí ít so đám tên điên kia muốn tốt một chút dạ ca quay người đi ra ngoài cửa cái kia chơ một chút lâm xí thường nhìn qua hắn hỏi vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta nơi này đến cùng là nơi nào à dạ ca dừng bước lại quay đầu nói các ngươi là nói ba người các ngươi hồn đế cảnh siêu phàm giả bị một cái lai lịch không do thánh lâm cảnh kẻ giáng lâm đem phượng hoàng huyết mạch cướp đi rồi chủ tịch sụt mặt chuyện này ta làm sao nghe được như thế hoang đường mặc dù bị mắng nhưng thú nhân e mỹ nèm còn là cười toe toét một mặt cười ngây ngô nói không có cách nào bởi vì người kia trên tay có một kiện bán thần cấp vũ khí bán thần cấp vũ khí một cái thánh lâm cảnh có thể điều khiển bán thần cấp chủ tịch trong ấn tượng ngoại trừ dạ ca cơ hồ không có gặp người có thể làm được vũ khí gì thú nhân e mi nẹm hồi đáp ma kiếm ám phách quỷ long chủ tịch nghe xong lông mày nhơn lên lập tức càng ngoài ý mớn lại hỏi ma kiếm quỷ long xuất hiện rồi là thật ma kiếm quỷ long các ngươi xác định người kia là thật sự có bản thân ý thức mà không phải bị ma kiếm điều khiển khôi lỗi đúng vậy ta xác định ngụy vệ t h i nói hắn đối thoại lo gì vô cùng rõ ràng một chút cũng không có bị ma kiếm điều khiển dấu hiệu mà lại quỷ long ở trong tay của hắn phi thường nghe lời t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba khiếp sợ chủ tịch t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi ba khiếp sợ chủ tịch đây càng là một cái tin tức kinh người cho dù là kiếp t r ư ớ c trong trò chơi hậu kỳ phiên bản đều không có bất luận cái gì người chơi có thể được đến ma kiếm quỷ long kết quả bây giờ thế mà bị một cái thánh lâm cảnh cho được đến rồi chủ tịch ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập đây là hắn suy nghĩ lúc quen thuộc động tác hắn trầm mặc một hồi lập tức nói các ngươi nói người kia có được các ma tộc cùng tây long tộc song trọng huyết mạch mà lại là máu loại phá c h ư n g đột biến gen người ngụy p h ệ thiên hồi đáp đúng thế chủ tịch nói đem cả sự kiện tình huống tỉ mỉ cho ta nói một lần kết quả là ngụy p h ệ thiên liền từ đầu tới đ h ô i đem bọn hắn như thế nào cùng lâm xí thường giao thủ lại đến tinh minh long xuất hiện lại đến đối phương thi triển các loại năng lực đều tỉ mỉ miêu tả một lần có thể đồng thời sử dụng thần lực ma lực còn có thánh lực đứng ở một bên cặp nghe nói như thế cũng không khỏi đến lộ ra một chút hoài nghi thần sắc ngươi xác định đối phương sử dụng thần lực hẳn là sẽ không là loại nào đó thần thuận quyển chụp loại hình đồ của ta xác định thú nhân e mỹ e m cười ngây ngô nói cùng cái kia dạc ca trên thân tình huống lần trước ta ở trên người dạ ca nghe được chính là thời gian hệ thần lực cùng cửa cơm hệ thần lực hữu vị lần này ta tại cái này mà lòng hôn huyết người trên thân nghe được chính là cửa cơm hệ thần lực cùng quang húy hệ thần lực hữu vị bọn hắn xác thực đều là tự thân có thể thi triển thần lực mà không phải đến từ thần t h u ậ t q u chủ chủ chủ tịch hít sâu một hơi khó có thể tin hắn lúc đầu coi là trên đời này ngoại trừ dạ ca tuyệt đối không có khả năng sẽ lại có cái thứ hai dạng này yêu nghiệt cấp độ tồn tại nhưng bây giờ hiện thực hiển nhiên là ba ba đánh mặt của hắn thời gian ngắn như vậy lại xuất hiện một cái quỷ dị như vậy nhân vật mà lại giống như bọn hắn đồng dạng đều là kẻ giáng lâm ta cảm thấy có chút kỳ quái ngụy p h ệ thiên nói dạng này yêu nhiệt cấp độ tồn tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện theo lý mà nói dạng này thiên tài vô luận là cái nào chủng tộc xuất thân tuyệt đối đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng không có khả năng dạng này không tên không họ mới đúng c á n nói ta cũng suy nghĩ cái vấn đề này cái này ngược lại là tốt giải thích thiên hạo sâu thì nói con riêng chứ sao đừng quên hắn nhưng là máu loại phá c h ư n g siêu phàm đột biến gen người hiển nhiên cha mẹ của hắn một cái là ác ma tộc một cái là tây long tộc Rất có thể có cha ừm chủ tịch trầm lâm suy nghĩ nguyên bản hắn chỉ cho là gia ca có thể đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực là một loại cực đoan đặc thù t r ù n g hợp có thể n g ộ n h ư n g không thể cầu nhưng bây giờ lại xuất hiện một cái mới nhân vật cũng có đồng thời nắm giữ thần lực ma lực thánh lực ba loại đỉnh cấp viễn của lực lượng tồn tại chẳng lẽ nói đây cũng không phải t r ù n g hợp mà là có thể thông qua thủ đoạn nào đó người vì làm được nếu như có thể được đến loại phương pháp này bất kể như thế nào trên người của người này nhất định đều ẩn giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết chủ tịch quay đầu nhìn một chút nói cắt nghĩ hết tất cả biện pháp đem người này tìm ra điều tra thân phận chân thật của hắn đúng cắt tờ n đông nhiên lại hỏi vậy nếu như tìm tới điều tra ra được về sau nên làm cái gì bây giờ chủ tịch lạnh lùng nói cho hắn hai lựa chọn hoặc là gia nhập công ty hoặc là chính là chúng ta định nhân đem hắn bắt sống trở về cắt miếng nghiên cứu được rồi cắt nói c h ờ một chút chủ tịch biểu l ộ nghiêm túc nói lần này nhiều mang một ít người tuyệt không cho phép lại có bất kỳ sai lầm nào hoặc là liền mang theo hắn trở về gặp ta hoặc là liền tự mình xách đầu trở về gặp ta tốt cắt cơi khổ một tiếng nghĩ thầm xem ra chủ tịch lần này là nghiêm túc được rồi dạ ca cả người hiện thái chữ hình nằm ở trên giường rất là mệt mỏi trong phòng nghỉ ngơi một trận hắn tiêu hao quá nhiều thần lực mặc dù là dùng tinh minh long thân thể nhưng v ô luận là cực âm c h i thần thần lực quan huy c h i thần thần lực còn là thanh long thánh lực toàn bộ đều đến từ hắn cái này b ả thể trải qua lần trước tại thần quan điện tiếp nhận thánh q u a n tẩy lễ không nghĩ tới thần lực còn chưa đủ dùng dạ ca thở dài quả nhiên c u n g hồn đế cảnh cường giả đối kháng lời nói còn là quá miễn cưỡng nằm ở trên giường dạ ca tiện tay xoa ra một đoàn thân lực trùng sáng lại tiện tay xoa ra một đoàn ma lực trùng sáng ở trong bàn tay giống như là b à n hạt châu tùy ý đồ b ẫ n y đổ để bọn chúng dung hợp thứ tư hai cố lực lượng dung hợp lại cùng nhau phát ra k h e t h e tiếng vang t r i t hai dạ ca dự cảm đến muốn nổ tung khúc nhạt dạo liền hội vàng đem hai cố lực lượng tiêu tán mất hô cái này hai cố viễn cổ chi lực nếu là dung hợp thất bại đại giới có thể so sánh lúc trước thử nghiệm dung hợp lôi hỏa chi lực thời điểm lớn nhiều làm không tốt sơ ý một chút cả tòa phòng ở đều muốn tan thành m â y khói dạ ca cũng không dám thủy tiện nói đùa bất quá dạ ca cũng có thể rõ ràng cảm thấy được chính mình khống chế cái này hai cố năng lượng năng lực đích s á t m ạ n h lên nghỉ ngơi một trận dạ ca ngồi dậy đi tới trước b à n sách nhìn qua chính mình đổ trên bản g ú i đầu suy nghĩ một hồi lâu lật ra sách cùng bút vạch hổ cùng kỳ thao thiết bây giờ bốn thánh tứ hung trong sức mạnh đã có ba cái đều từng xuất hiện mặc dù bị vệ thiên lần này trên tay hắn bị thất thế nhưng hẳn là cũng chỉ là lẫn nhau tin tức kém gia hỏa này hẳn là còn không có hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực tỷ lệ lớn còn có át chủ bài không có xuất r a dạ ca trầm ngâm hồi tưởng đến trước đó cùng ngụy phệ thiên giao chiến lúc kinh nghiệm ngụy phệ thiên ấy ghép thao thiết tế b à o cường hóa siêu phẳng giả bởi vì thao thiết tế b à o nguyên nhân thân thể phát sinh d ị biến dưới nách hai mắt đã là công kích vũ khí cũng là nhược điểm lớn nhất có tinh thần công kích cùng pháp thuật công kích năng lực cận chiến lời nói sẽ còn bị hút đi lực lượng trong tay sừng dê liêm đao vũ khí đối với địch nhân tạo thành tổn thương về sau phân bụng miệng rộng có thể viễn trình hấp thu bị đánh dấu địch nhân dụng n i ệ m đồng thời tấm kia miệng rộng hẳn là cũng có thể hấp thu pháp thuật công kích cùng vật lý công kích bất quá hẳn không có biện pháp làm đến như cửa gâm chi nhãn như thế đem ánh mắt chỗ xem năng lượng toàn bộ chủ động hút đi qua mà là chỉ có thể hấp thu tới gần sự vật của hắn Dạ ca viết đến cái này thời đình đ ỗ n g nhiên một lát nghĩ đến lúc ấy lâm xí thường cung tiễn cũng không phải là chúng đích bụng của hắn lại giống nhau bị thân thể của hắn hấp thu chẳng lẽ nói hấp thu công kích cũng không phải là bụng hắn bên trên tấm kia miệng rộng mà là thân thể của hắn mỗi một cái bộ bị mỗi một tấm tế bào đều có hấp thu thôn vệ năng lực. t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn đi gặp một người t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi bốn đi gặp một người đem mỗi một cái chiến đấu chi tiết đều ghi xuống về sau giả ca lại cầm lấy sách thì mỹ lại nhìn một lần t i ế p trước làm v ờ v ờ v ờ cao thủ cùng v ờ vô hại nhanh thông công l ử a c quốc chủ giả ca tổng kết năng lực phân tích tự nhiên cũng là đỉnh cấp chỉ có nắm giữ tốt đối phương tình báo mới có thể có biện pháp chế định ứng đối tốt nhất chiến thuật giả ca nghĩ t h ầ m đáng tiếc mặt khác cái kia thú nhân e mỹ n è m cùng thiên hạo năng lực hán ngược lại là không thể thu thập bao nhiêu chỉ biết thiên hạo cái chán có cái thiên nhãn có thể thi triển hòa thuộc tính hồn kỹ bất quá cái này căn bản cũng không thể tính cái gì tình báo thiên nhãn có thể nói là cao dài thiên tộc tiêu chuẩn phân phối p h à m l à mạnh một chút thiên tộc người đều có thể kích hoạt thiên nhãn tựa như ủ trì hạ xạ dìn gẳng đồng dạng đến n ỗ i cái k i a thú nhân e mi nem dạ ca đã không phải là lần thứ nhất cùng hắn giao thủ đáng tiếc g i a hỏa này mỗi một lần trên cơ bản đều là đánh phụ trợ dạ ca còn không có chân chính trên ý nghĩa cùng hắn chính diện chiến đấu qua chỉ biết hắn năng lực hẳn là lợi dụng d ư vật cùng dùng độc bất quá giá hỏa này lại có thể ngắn ngủi chống tự hắn bắn ngược ra ngoài tinh thần ô nhiễm đồng thời cầm xuất dược để áp chế tinh thần của mình trạng thái thực lực của hắn chí ít khẳng định so thiên hạ mạnh hơn dạ ca hít sâu một hơi ghen công ty cường giả quá nhiều mà lại hội đồng quản trị bên trong người phần lớn đều giống như hắn đều là người chơi kẻ giáng lâm t i ế p trước trong trò chơi cao thủ không có một cái dễ đối phó m ạ c h huyết linh lúc này theo ngoài phòng t i ế n đến miêu nương thiếu nữ bưng một bàn điểm tâm cùng cắt gọn hoa quả thả tại dạ ca bên cạnh lạch nói ấy một ngày cũng chưa ăn cơm ăn trụ đi nhà dạ ca một cười linh linh hôm nay đột nhiên sẽ quan tâm chủ nhân rồi kh mới không phải đâu bạch huyết linh khuôn mặt tường đỏ n g h i ê m đầu đi không chịu thừa nhận lẩm bẩm mà nói ngươi không nên hiểu lầm chỉ là dìn xạ chuẩn bị kỹ càng đồ ăn ta cho ngươi bắt đầu vào đến mặt thôi thôi ta bất quá vẫn là cảm ơn ta linh linh dạ ca cầm lấy một cái điểm tâm cắn một cái sau đó lại cầm lấy một cái khác đưa tới linh linh bên miệng à a bạch huyết linh nhìn xem dạ ca đưa tới bên miệng điểm tâm có chút do dự cuối cùng vẫn là lựa chọn công an làm sao rồi dạ ca nghiêng đầu l ú g lay tay trái bị hắn ăn một miếng điểm tâm chẳng lẽ linh, linh là muốn ăn bị chủ nhân cắn qua một n g ụ n một khối này ta mới không nghĩ bạch huyết linh bị môi nói xong sau đó trả thù thức hé miệng một ngụm ăn hết d ạ ca tay phải khối kêu hoàn hảo đ i ể m tâm bởi vì cắn qua được mánh còn thuận tiện cắn một cái d ạ ca ngón tay d ạ ca cũng là không kêu lên đau đớn khẽ cười cười mặc dù kiếp t r ư ớ c là linh yêu tộc nữ đế nhưng ở trước mặt chủ nhân quả nhiên vẫn là một cái nạo kiểu ngây thơ chủ nhân nhất ngây thơ dạ ca tiếp tục sửa sang hôm nay thu thập được tình báo tư liệu bạch huyết linh đứng ở bên cạnh do dự một hồi lâu nói cái kia ta có chút muốn đi xem tô diễm linh dạ ca nghe nói Khay đầu nhìn đầu một chút bạch huyết linh l i ề nói huyết mạch của nàng hẳn là tại mười hai mươi ở giữa lần trước ghen công ty mặc dù thất bại nhưng bọn hắn có lẽ còn là sẽ không từ bỏ ý đồ kia là khẳng định gia ca nói nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng linh yêu tộc bên trong hiện tại gian thần phản đồ đã bị diệt trừ tô diễm linh hiện tại tu luyện thánh lực thể nội ma hóa chi khí cũng rất nhanh sẽ bị nàng thanh trừ sạch sẽ có toàn bộ linh yêu tộc để chống đỡ tại vạn tộc phong hội trong thời gian này ghen công ty cũng không dám làm được quá phết lối lại nói ngày hôm qua cái ngụy phệ tiên hắn không phải đã mời ngươi gia nhập công ty sao mạch huyết linh hầu nghi không hiểu nói kế hoạch của ngươi không phải liền là muốn dùng phân thân trà trộn vào công ty đánh vào bọn hắn cao tầng nội bộ sao vì cái gì ngươi còn trò cự tuyệt rồi dạ ca cười cười giải thích nói ghen công ty nội bộ không thiếu khuyết người thông minh bọn hắn có thể phát triển cho tới bây giờ cái thế lực này lớn mạnh tình trạng nhất định là cẩn thận đa nghi n g bọn hắn một câu ta liền không kịp chờ đợi gia nhập khẳng định sẽ gặp người hoài nghi mà lại dạ ca n h g may nếu là ta bị bọn hắn một câu tùy tiện liền cho lôi kéo cũng không tránh khỏi quá không đáng tiền tốt xấu khẳng định đến chỉ điểm điều kiện yếu điểm chỗ tốt loại hình à. b ạ c h huyết linh nghĩ nghĩ nhưng bạn nhất sau chuyện này bọn hắn từ bỏ lôi kéo lựa chọn trực tiếp coi ngươi là làm địch nhân làm sao bây giờ t i ê n tâm đi một trận chiến này ta cho bọn hắn biểu diễn ra nhiều như vậy để bọn hắn khiếp sợ năng lực bọn hắn nhất định sẽ đối với ta phi thường tò mò b ư ớ c thiết muốn biết trên người ta bí mật ra cam một bộ sớm đã dự phán hết thể biểu lộ thản nhiên nói mà lại phượng hoàng làm viễn cổ sơn hải dị thú trong tộc trọng yếu như vậy tồn tại hơn nữa còn là hai mươi hai tinh thuần huyết mạch hiện tại rơi tại trên tay của ta bọn hắn làm sao có thể dễ dàng bung tha t i ê n tâm đi cái kia chủ tịch nhất định còn sẽ phái người lại đến ta chỉ cần làm tốt đón thêm lợi bọn hắn chuẩn bị liền có thể mạch huyết linh như có điều suy nghĩ nhẹ g đầu vất quá trước đó dạ ca lời nói dừng một chút ta còn phải lại đi gặp một người b ạ c h huyết linh hiếu kỳ nghi hoặc ai vậy t h ị g i a o mẫu thân dạ ca chậm dãi nói nhân tộc nổi danh cực khác có thể sư nhạc linh hạ ra nơi ở một vị huyện chuyển mỹ mạo dịu dàng đ o a n trang khi chất h i ể n thục mỹ phụ nhân chính ngồi quỳ chân tại t i ể u dáng châu âu khắc hoa bên cửa sổ cắm hoa ngoài p h o n g ánh nắng đúng lúc phát họa ra nàng quấn tại vàng nhạt tiểu mụ liền thân trong váy huyện chuyển đường con của vóc người tuyết trắng xương q u a xanh l ó n đựng lấy lắc lư màu mật on còn sáng bên mặt dù xuống đến tóc mai ngừng tại nhất lộ ra cái cổ thon dài vị trí nhạc linh phút chốc cảm thấy được khách n h â n đến ngón tay nhẹ nhàng đỡ thẳng trong bình thủy tinh ngã l ệ c h lam phong linh nhẹ nhàng nói đã đến liền vào đi t i ế n lặng mấy giây về sau theo một đoàn khói đen trong phòng hội tụ d ạ ca thân hình xuất hiện ở sau lưng của nhạc linh d ạ ca cười nói nhạc linh n g di cảm giác lực quả nhiên lợi hại không có cách nào dù sao cũng là muốn trò chuyện rất tư ẩn sự tình cho nên chỉ có thể dạng này lén lút tiến đến nhạc linh rất dịu dàng cười cười n g ư ờ i không chế khí tức ngưng hơi t h ở thuật rất tính xảo lại có thương long thất túc bên trong cơ túc thánh lực nếu như không phải ngươi cố ý để ta cảm thấy được ngươi ta căn bản phát hiện không được ngươi tồn tại cũng không cần lấy lòng ta dạ ca gãi gãi đầu không nghĩ tới lại bị xem đấu có chút bước nông ngựa đập lệ c h xấu hổ cảm giác đột nhiên đến thăm ngươi hẳn là có cái gì rất trọng yếu sự tình muốn cùng ta tâm sự đi nhạc linh vẫn như cũ đưa lưng về phía dạ ca ừng dạ ca nhìn qua hạ tịch giao mẫu thân bóng lưng biểu lộ dần dần nghiêm túc chậm dãi nói là có liên quan tại giao giao thể nội hỗn độn chương tám trăm sáu mươi lăm hỗn độn huyết mạch chương tám trăm sáu mươi lăm hôn độn huyết mạch nhạc linh y nguyên ngồi quỷ chân trên mặt đất loay h g a y trong bình hoa nhánh hoa thần thái vẫn như cũ đoan trang bình tĩnh tựa hồ đã sớm nghĩ đến dạ ca là đến đảng chuyện này trước mấy ngày hôn độn chi lực cùng cùng kỳ chi lực hiện thế thời điểm nàng liền biết chuyện này đã là không có khả năng giấu được chuyện này còn có bao nhiêu người biết nhạc linh hỏi dạ ca nói không bao nhiêu trừ ta ra còn có tuyết nhi cùng chúng ta mấy cái hảo bằng hữu cũng có thể người tín nhiệm triều đình đã đem tin tức mặt ráp xuống tới bất quá đối với những cái tiếp đã từng trực quan cảm thụ qua hung thú sát khí lực lượng đại lao khẳng định là không đạt được tựa như những cái kia chưa từng gặp qua thần lực siêu phẩm giả dù cho dạ ca ở trước mặt bọn họ sử dụng thần thuật bọn hắn cũng chỉ có thể cảm giác được dạ ca sử dụng siêu phàm năng lượng cùng hồn lực không giống lắm mà thôi nhưng lại không biết đây là thần lực nhạc linh nhẹ gật đầu tịch giao có ngươi bằng hữu như vậy bảo hộ ta rất kiến tâm cho nên đêm hôm đó p h o n g thích cùng kỳ chi lực người là là ghen công ty người dạ ca nói một cái gọi túc u nam tử ta cũng là thật vất vả mới cầm tới tư liệu của hắn phát hiện hắn là ba loại huyết mạch máu loại phá c h ư n g chỗ sinh ra cực kỳ hy hi hữu siêu phẩm giả đồng thời tiếp nhận g e n công ty thí nghiệm cấy ghép cùng kỳ tế bào trở thành có thể sử dụng viễn cổ hung thú chi lực người cải tạo g e n g e n công ty nhạc linh tự lẩm bẩm quả nhiên là bọn hắn chưa c u n g kỳ g e n công ty hiển nhiên còn có rất nhiều cái khác cấy ghép viễn cổ tế bào người cải tạo g e n dạ ca nói hai ngày trước ta còn vừa cùng một cái cấy ghép thao thiết tế bào siêu p h à m giả giao thủ một lần rồi hắn cũng giống vậy có thể sử dụng hung thú chi lực nhạc linh trầm m ặ t một trận hỏi tiểu dạng ư ờ i hôm nay đến chỗ của ta đến tột cùng là muốn hỏi ta cái gì dạ ca híp hít mắt vậy ta liền thẳng vào chủ đề nhạc linh a di viễn cổ h u n g thú hỗn độn linh hồn một mực ở tại g i a o g i a o trong ý thức sự tỉnh ngài hẳn là đã sớm với ta nhạc linh im lặng dạ ca nhìn xem nét mặt của nàng trong lòng cũng đã có đáp án than nhẹ một tiếng xem ra ta là đoàn đ ú n g a tại cùng thao thiết người cải tạo g e n g i a o thủ qua về sau dạ ca liền càng thêm vững tin một điểm g i a o g i a o thể n ộ i hỗn độn chi lực cùng những này dựa vào cấy ghép viễn cổ tế b à o người cải tạo g e n hoàn toàn không giống sớm nhất dạ ca nghĩ là tịch g i a o hẳn là trước kia làm nhiệm vụ hoặc là tiến hành lúc tu luyện kinh lịch một chút tang ộ hắm thân thể thiên phú bị hỗn độn phát hiện nhìn chúng thế là hỗn độn liền thần không biết quỷ không hay bám thân trên thân nàng nhưng về sau hết t h ậ y lại đánh vỡ hẳn ý nghĩ này nếu như không phải ngoài ý muốn bị hỗn độn bám thân cũng không phải trải qua ghen cấy ghép cải tạo vậy cũng chỉ có một loại khả năng giao giao nàng hẳn là thật có được viễn cổ hỗn độn tộc huyết mạch thiết thiết thực thực viễn cổ tộc hậu duệ đúng không ra ca ánh mắt trong suốt nhìn qua nhạc linh a di hạ thúc thúc là thuần túy nhân tộc huyết thống nhạc linh a di ngại là nhân tộc cùng linh tộc song trọng huyết thống nhưng giao giao trên thân lại có được viễn cổ hỗn độn độn độn lực lượng cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường ngài một nửa khác huyết mạch hẳn là cũng không là linh tộc huyết mạch mới đúng chứ dạ ca ánh mắt trầm xuống n g à i một nửa kia chân chính huyết mạch hẳn là viễn cổ hỗn độn tộc huyết mạch nhạc linh trầm mặc hồi lâu không nói gì người đứa nhỏ này quả nhiên rất thông minh vừa đoán liền chúng nàng nói dạ ca vậy ngài linh tộc huyết mạch là nhạc linh làm giả trợ phu ta cũng không biết chuyện này dạ ca thì ra là thế cùng dạ ca tưởng tượng cũng kém không nhiều đây chính là vì cái gì hỗn độn tên kia mặc dù vẫn luôn hạ t ị c giao lại một chút cũng không có chân chính m u ố n y muốn thương tồn nàng dù sao nghiêm ngặt đến coi là hỗn độn cũng coi là hạ tịch giao tiên tổ hy vọng ngươi có thể thay ta giữ bí mật nhạc linh nói đây là đương nhiên dạ ca n g h i hoặc bất quá mặc dù là hung t h ú tộc hậu duệ nhưng bị cái gì hỗn độn linh hồn sẽ ở tại tịch giao trong ý thức đâu nhạc linh trầm mặc một trận về sau em h a i nói thời đại viễn cổ lần thứ nhất vạn tộc chiến tranh kết thúc về sau l â y chúng thần thắng lợi hạ màn kết thúc viễn cổ ma tôn bị thua về sau trên t i ế n đại địa này trừ chúng thần bên ngoài cường đại nhất siêu phàm sinh vật chính là tứ thánh thú tứ hung thú cho nên thần tộc vì ổn định bọn hắn ở cái thế giới này thống trị địa vị hạ lệnh diệt s á t bốn thánh tứ h u n g cùng tất cả v i ê n cổ sơn hải dị thú hệ chủng tộc bất quá thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ khôn nội thao thiết đào nột cùng kỳ bọn hắn đều là chuyển t u y ế t cấp bậc siêu phàm sinh vật lực lượng đủ để bằng được trong thần tộc thượng vị đại thần cho dù nhục thể tử vong linh hồn cũng định viễn bất tử bất diệt cho nên vĩnh viễn cũng vô pháp chân chính giết chết bọn hắn thế là chúng thần liền nghĩ ra rất nhiều phương pháp phần lớn đều là trước lợi dụng các loại thần phạt t h hình trước suy yêu bốn thánh tứ hùng linh hồn cường độ lại đem bọ c h ấ nhạc áp linh tộc nhìn qua dạ ca nói nhưng hỗn độn sử dụng loại nào đó lừa dối phương pháp thành công lừa qua trung thần đem tự thân linh hồn ký túc tại chính mình hậu đại người sống sót trong ý thức may mắn trốn qua bị phong ấn vận mệnh nguyên lai là dạng này dạ ca nhữ mày cho nên nhạc linh á di ngài đã từng cũng đúng đúng thế nhạc linh chậm dãi nói h những nộn tiên tổ i l hồn thức hôn nhân linh hồn chủ chuyển thừa chuyển rời đến đời sau trong thân thể. h từng bên trong, nộn dựng tiên cũng động đến trong đã đời đời tốc tại ta bất tộc tổ ký ý của dục rời ra sau sau, sau quá làm sẽ về năm gần đây hỗn độn tiên tổ một mực tại thông qua loại phương thức này một đời một đời chậm dai chữa trị chính mình bị hao tổn linh hồn khát vọng có một ngày có thể tái tạo lục thân của mình hướng chúng thần báo thù trải qua trăm năm trước lần tiên đảo một hậu nhân dẫn đầu hung thủ chiến dịch về sau có được hỗn độn tộc huyết mạch hậu duệ trên cơ bản đã tuyệt tích nhạc linh lạnh nhạt nói chỉ còn lại hẳn là cũng chỉ có ta tịch giao còn có tịch giao trước đó tại hỗn độn rừng rậm thu phục hỗn độn tập h hung ây dạ ca hồi tưởng một chút trước đó tịch giao triệu h ắ n đi ra hỗn độn tập h hung bộ d á n g lại nghĩ nghĩ giao giao bộ d á n g khả ái nhìn một chút trước mắt nhạc linh a di xinh đẹp đoan trang bộ d á n g đồng dạng là có được hỗn độn tộc huyết mạch hậu duệ làm sao b ề ngoài tranh lệnh có thể như thế lớn cái khác viễn cổ sơn hải dị tộc hậu duệ tại trận kia chiến dịch về sau cũng cơ bản đều là kết quả giống nhau nhạc linh tiếp tục nói chiến bại hung thu tộc hậu duệ đều bị ghen công ty xem như tù binh bắt đi biến thành công ty cơ thể sống vật thí nghiệm da ca nhẹ gật đầu chuyện này hắn lần trước đã nghe ghen công ty chủ tịch nói qua về sau hắn cũng ở trên mạng điều tra chuyện này dù sao cũng phải đến nói chính là năm đó cái kia người chơi tư mã thanh xem như một đám kẻ dáng lâm bên trong phát triển được tốt nhất tồn tại hắn đem viễn cổ sơn hải dị tộc hậu nhân toàn bộ triệu tập sau đó khởi xướng hung t h ú triển dịch ở trên vạn tộc bản đồ một đường bắc phạt cướp đoạn công thành n ổ i trại san bằng mấy cái người chơi chủng tộc quốc gia thành thị làm cho tứ đại lục bách tính đều dân chúng lầm than liên long tộc ác ma tộc cường đại như vậy chủ tộc tại lúc ấy đều đem quốc gia trạng thái tăng lên tới một cấp chuẩn bị chiến đấu hình thức cuối cùng là g e n công ty chủ tịch liên hợp cái k h á c một đám người chơi đem bọn hắn toàn bộ kéo vào công ty tạo thành liên minh sau đó mới đánh bại tư mã thanh tứ đại lục mới lại khôi phục căn bình vừa nói như vậy lời nói g e n công ty khi đó tại vạn tộc lao bách tính trong mắt khẳng định coi như rất phù hợp nghĩa dù sao hả c h ờ một chút g i a ca mi mắt đột nhiên nhảy một cái đột nhiên nghĩ đến cái gì g e n công ty vụn trộm không ngừng thu thập viễn cổ sơn hải kinh các tộc g e n khẳng định không thể nào là cái này một hai năm sự t ì n h mà vừa v ậ n ngay tại hơn một trăm n ă m về trước hung thủ chiến dịch bộc phát g e n công ty chủ tịch tại cái thời cơ này công chúng người chơi lôi kéo tiến vào hội đồng quản trị rất nhiều hung thủ các tộc hậu duệ chiến bại về sau trở thành tù binh của bọn hắn bị bọn hắn bắt đi tư ma thanh g e n công ty chẳng lẽ nhạc linh nhìn qua dạ ca thần sắc người nghĩ đến cái gì dạ ca trầm mặt một trận lắc đầu không có gì lập tức đứng lên có chút không người nhạc linh nga gì ta nên đi. c h ờ một chút nhạc linh gọi hắn lại dạ ca dừng bước lại hầu nghi quay đầu tiên tổ muốn báo thù gia tâm cho tới bây giờ đều không có biến mất qua làm hỗn độn tộc hậu duệ chúng ta không có lựa chọn quyền lợi nhạc linh dừng một chút bao quát ta cùng mẫu thân ở bên trong trước đó mấy đ ờ i làm hỗn độn tiên tổ linh hồn vật dẫn hậu duệ cho tới bây giờ đều không ai có thể chống cự tiên tổ ý chí duy chỉ có tịch giao là một cái ngoại lệ tịch giao tính cách là rất khó đến thuần khiết không tì bếp cho nên mới để hỗn độn tiên tổ đối với nàng hát hóa hướng dẫn hoàn toàn vô hiệu cái này đều dựa vào có ngươi cùng tuyết nhi hầu ở bên cạnh nàng đây là phúc khí của nàng làm hỗn độn tộc tộc nhân ta đương nhiên hy vọng tiên tổ có thể báo thù nhưng làm một cái mẫu thân ta càng hy vọng tịch giao có thể bình an vô sự cho nên nhờ ngươi nhạc linh ánh mắt trịnh trọng nhìn qua dạ ca dạ ca cười cười yên tâm đi nhạc linh a gì ta khẳng định sẽ bảo vệ tốt tịch giao đây là hỗn độn tộc tộc n g mền rùa nhạc linh bờ môi khinh động im lặng niệm một dài đoạn chú ngữ lại ở trong ý thức của dạ ca mười phần rõ ràng dùng cái chú ngữ này ngươi liền có thể t h y thời cùng hỗn độn tiên tổ linh hồn tiến hành tinh thần câu thông vô luận ngươi có hay không tại tịch giao bên người dạng này a dạng a nghĩ thầm như vậy ngược lại là thuận tiện nhiều về sau hắn liền có thể giống như là liên lạc thanh long lao đăng như thế tùy thời liên lạc hỗn độn vậy ta có phải là cũng không có việc gì thời điểm đều có thể trừ hắn một chút kiểm tra một chút hắn tại giao giao trong ý thức có trung thực hay không tốt nhất không muốn làm như vậy nhạc linh dừng một chút nói hỗn độn tiên tổ tính tình không phải rất tốt nếu như ngươi tại thế giới tinh thần nhìn thấy hắn tốt nhất tận lực không muốn chọc giận hắn mặc dù tiên tổ hiện tại không có nhục thần nhưng là ở trong thế giới tinh thần không biết tiên tổ sẽ đối với ngươi làm ra cái dạng gì sự tính đến dạ ca sờ sờ cái mũi nghĩ thẩm điểm này hắn hẳn là cũng là không cần lo lắng nhạc linh c ũ n g biết dạ ca kỳ thật đã cùng hỗn độn gặp qua một lần hung t h ú hỗn độn tượng trưng cho tà ác cùng tham lam hôn loạn cùng bạo lực phá hư cùng tai nạn nhưng là hắn trước mắt trung quy là ký túc tại hạ tịch giao trong thế giới tinh thần tồn tại hoàn toàn bị hạ tịch giao yêu đương nao c h ô áp chế tựa như lần trước tại giao giao ý thức trong thế giới thanh long lão đăng đều đem hắn trảo phúng thành như thế hắn cũng là một bộ không thể làm gì bộ dáng rời đi hạ gia phụ trạch tư ma thanh g e n công ty hung thủ chiến dịch dạ ca tự lẩm lâm vào trầm mặc như có điều suy nghĩ xem ra chỉ có t r ờ lẫn vào ghen công ty nội bộ về sau lại từ từ điều tra rõ ràng một thân một mình đi trên đường đi tới đi tới d i ca bỗng nhiên phát giác được không thích hợp bốn phía thế giới trở nên so trước đó yên tĩnh không khí cũng biến thành có chút t ầ mức chiều d i ca h í p hít mắt những chi tiết này biến hóa phi thường nhỏ người bình thường căn bản không có khả năng phát giác chủ yếu đến từ hắn cường đại năng lực nhận biết d i ca bước nhanh hơn nhưng rất nhanh đối phương cũng theo sau g i ca con nuôi đảo một vòng tương kế tự kế cố ý đi đến một cái hơi vắng vẻ địa phương c h ô n g người bá ông âm chỉ nghe một trận rút đao kim loại m à sát tơ m ì n h một cái mang theo thanh đồng ma quỷ mặt nạ toàn thân một bộ màu đen võ sĩ trang điểm nam nhân đột nhiên thoáng hiện mà ra v ọ tới t dạ c a trước mặt thôn một dạ ca con người co rụt lại giá hỏa này không chết dạ ca phản ứng rất nhanh tay phải q u a n g hoa l ó ạ i lên lập tức đao loạt ra ảnh nguyệt trực đao liền tay liền chống đỡ mà đi cực âm chi nhãn mắt trái mở thân t ậ t nhìn t ấ u dạ ca mắt trái trong h á c nhiên biến thành màu đen tuyển cực hạn h ắ cám con ngươi hoa văn tại tròng đen bên trong chấn động ở trong trước mắt dạ ca khám phá thôn một toàn thân cao thấp ma lực m ạ ã h kín khám phá phương thức xuất chiêu của hắn cũng nhìn thấu ra hắn xuất đao nhược điểm thôn một thủ đoạn bộ vị nào đó một chỗ về vị ma khí chạy và o có rõ ràng kẽ h hở đinh dạ ca nâng lên ảnh n g u y ệ t trực đao chặn lại hai thanh đao hình vũ khí va chạm phát ra bén nhọn kim loại âm minh thôn một chỉ cảm thấy chính mình tay cầm đao cổ tay bị mánh nhiên chấn động trong tay thái đao kèm chút không có trực tiếp rời khỏi tay thôn một xứng sở mấy ngày ngắn ngủi thời gian không thấy cái này dạ ca kiếm thuật thế mà tăng lên nhanh như vậy chương 867, t h ậ t sự cho rằng ta một người đi đường ban đêm chương 867, t h ậ t sự cho rằng ta một người đi đường ban đêm rất hiển nhiên vừa mới một c á c t kia nếu như không phải cấp bậc của hắn áp chế tại c ù n g cấp dưới tình huống thôn một trong tay thái đao khẳng định đã bị đánh bay ra ngoài thôn một ánh mắt châm xuống làm n h ậ t luân tộc mạnh nhất võ thánh hắn đang tự hào nhất kế i m vật lại bị dạ ca khám phá đây là t r ù n g hợp ầm ầm ầm vũ khí của hai người thuận thân đao lẫn nhau ma sát gậy ra lấm ta lấm tấm hoa hoa dạ ca lần nữa nhìn thấu hắn xuất đao ý đồ trong tay trực đao vậy một cái đem thôn một nguyên bản chém tới thái đao lần nữa ngăn lần thứ hai thôn một liền đã phi thường rõ ràng đây tuyệt đối không phải trường hợp không có cách nào tóc chiến tóc thắng thôn một miệng nhanh chóng niệm động chú văn dựng thẳng lên hai ngón ám duệ cường hóa nhất tâm thuật chỉ nghe ông một tiếng g i a ca thân thể nháy mắt bị khống lại g i a ca k h ẽ nhũ mày thân thể thứ chi tất cả cơ bắp đều không nghe sai bảo giá hỏa này đem nhất tâm thuật cho cường hóa với tất cả những thứ này chỉ tại không đến một dây bên trong, trong chớp mắt liền phát sinh thôn mục chậm rãi đi đến trước mặt g i ạ ca thanh đồng ma quỷ dưới mặt nạ ánh mắt lạnh như băng nhìn qua hắn vô dụng một chiêu này là chuyên môn bị ngươi chuẩn bị g i ạ ca cười cười n g u y ê n lai、like、ngươi thật đúng là không chết ta thôn mục ngươi trước đó liền đoán được ta không có chết g i ạ ca không ngoại ý muốn đi tốt xấu đều là kẻ giáng lâm ngươi còn là so ta sớm giáng lâm hơn ba trăm năm một năm kia trên tay có điểm bảo mệnh át chủ bài cũng không có ngoại ý muốn gì bất quá ngươi biến mất lâu như vậy hiện tại đột nhiên hiện thân chuyện thứ nhất liền tới tìm ta là muốn làm gì lại là tới cho ngươi đệ, đệ bảo thủ không phải thôn mục lãnh đ ạ m mà nói ta nhớ được ngươi nói qua ngươi có thể tiêu trừ hát cám chủng tộc gây cho hạ cấp chú h ấn d ạ ca n g h i nghĩ liền rõ ràng thôn mục ý đồ đến a đúng a ta là nói qua chúng ta nhật luân tộc bị ma quỷ khống chế hơn ngàn năm cũng là bởi vì chú h ấn sợ rằng chúng ta phát triển được c ư ờ n g đại hơn nữa cũng định viễn là bọn hắn phụ thuộc chủng tộc thôn mục nặng nề nói ta muốn ngươi giúp ta giải trừ chú h ấn d ạ ca cười giải trừ chú h ấn đơn giản như vậy yêu cầu a có thể trước tiên đem ta cởi ra đi thôn mục trầm mặc một chút nói ngươi người này hoa văn rất nhiều ta sẽ không tin tưởng ngươi dạ ca vậy ngươi còn nói cái rắm không sao ngươi đã bị ta nhiếp tâm thuật khống chế lại ta có thể khống chế ngươi hết thể hành động bao quát để ngươi giúp ta giải trừ chú ấn thôn mục nói dựng thẳng lên hai ngón truyền đạt mệnh lệnh giúp ta giải trừ chú ấn dạ ca nghe tới mệnh lệnh c á n răng cánh tay không tự chủ được bắt đầu chuyển động nhiếp tâm thuật là vượt qua đại não trực tiếp đối với mục tiêu thân thể cơ bắp thần kinh truyền đạt mệnh lệnh thuật pháp cũng không thuộc về mỹ thuật cho nên dạ ca tinh thần kháng tính cũng không thể chống cự dạ ca hai tay run dày chậm rãi kẻ tấn thôn mục đi đến trước mặt hắn đưa tay chậm rãi khởi ra trên cổ quần áo lộ ra khối kêu ma quỷ chú ấn dạ ca lại khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên a thôn một nhìn xem dạ ca biểu lộ trong lòng lộ bột một tiếng cảm thấy được nguy hiểm bà bà bá chỉ thấy mấy cái màu đen thẩm phán x ỉ ề n xích theo bốn phương tám hướng bung đi qua trực tiếp cuốn chặt lại thôn một thân thể năm cái mang theo mặt nạ người áo đen theo bốn phía nhảy xuống tới mỗi người trong tay đều dắt lấy một cây xích sắt đồng thời bốn phía trong cái bóng ám ảnh bộ đội mười cái ám ảnh tử sĩ đồng thời theo trong cái bóng đứng lên vây quanh tại thôn một phía dạ ca cười cười ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ một người đi đường ban đêm a ma giới ca tuyết thành lâm xí thường chẳng có mục đích đi tại tòa này mỹ lệ ma giới thành nhỏ trên đường phố nếu như không nói cho nàng nơi này là ma giới lời nói nàng nhất định sẽ chỉ cho rằng nơi này là cái nào đó rời xa chiến loạn nơi thị phi tiên tĩnh t ư ở n g h o a vắng vẻ thành nhỏ trong tòa thành thị này phòng ở thuần một sắc đều là sạch sẽ màu tuyết trắng đường đi sạch sẽ v ọ t gàng trong chợ trên trăm cái ma tộc tiểu thương đang bận rỡ hàng bày q u o ẻ bán hàng mấy đầu ma thú nằm ở bên cạnh đánh lấy t r ọ t mắt nhi mấy cái ma giới người ở bên cạnh nói luồn ó i chuyện p i ế m nơi xa chuyển đến học viện tan học tiếng trung nam nam nữ nữ ma tổng học sinh b e o bọc sách theo trong học viện lao ra hi hi ha ha lao tới những cái kia ăn nhẹ trước sạp ngầm đầu có thể xa xa trông thấy nơi xa một gốc to lớn vô cùng ma giới c h i thụ rộng rãi mà rung động thân cây cao vút trong đây cho đến xanh t h ẳ m bầu trời khắp nơi đều là mỹ lệ phồn bình cảnh tượng nơi này thật là ma giới lâm xí thường nhìn qua hết thẻ trước mắt ánh mắt tràn đầy m ở mịt ngay từ đầu dạ ca nói cho nàng nơi này là ma giới thời điểm nàng trực tiếp dọa sợ ở trong ấn tượng của nàng ma giới vẫn luôn là đại biểu cho hắc ám i một chế, khủng bố, loạn, huyết đinh, bạo lực khủng khối huyết phương. hết hại, hiển nhiên loạn, in, nơi này bố, bạo là địa đ Mà phá nhận thường nhận cái nàng nơi này biết. tại Lâm ra ở đám ị a phương đ người đích xác đều sắc là ma tộc người thế t nhưng là, ma ộ có không phải gần đây đều là đẳng cấp 10 nghiêm chủng gần đẳng người cấp đây đều đám là tộc tộc c Một ma sao. thể như thế hài hòa khách khí sinh hoạt chung một chỗ đây là nàng lần thứ n h ấ t thấy g a can rõ ràng chỉ là một cái ma hóa nhân mà thôi vì sao lại cùng ma tộc có liên hệ đâu lần trước cái kia váy hồng nữ nhân xinh đẹp tại sao muốn xưng hô hắn là ma tôn đại nhân lâm xí thường cảm thấy không hiểu ở chỗ này ma giới người cùng v ạ n tộc bản đồ bên trên ác ma tộc người tựa hồ cũng có chút không giống lắm bất luận nhìn thế nào nơi này đều cùng với nàng trong nhận biết ma vực hoàn toàn khác biệt ngươi tốt t h i ể u thư xinh đẹp một cái ma tộc đại thúc cười ha hạ nhìn đứng ở hắn bán hàng rong chức ngẩn người lâm sĩ thường ngươi hẳn là người xứ khắc ca muốn tới một điểm ma giới đặc sắc mỹ thực sao lâm sĩ thường lúc này mới lấy lại tinh thần a n h a t ố t t ố t ma tộc đại thúc tại hắn bán hàng rong chức bắt đầu thao tác rất nhanh một cái bóp thành dạ ca hình tượng màu hổ phách đường nhân liền làm tốt đây là cái gì lâm xí thường chưa từng thấy loại vật này ha ha n g ư ơ i ăn một miếng liền biết ma giới đại t h ú c cười ha hà nói lâm xí thường dừng một chút thử cắn một cái nô ngọt ăn ngon lâm xí thường con mắt đ ố n g nhiên sáng kết quả là nàng lại tiếp tục tại trong thành thị này phiên trợ khắp nơi bắt đầu đi dạo một bên ăn một bên đi dạo không đầy một lát trên tay liền thêm ra sáu bảy dạng khác biệt ma giới đặc sắc quả v ậ t trong tay đều nắm lấy tràn đầy mới vừa từ ma giới học viện tan học chạy đến top năm top ba ma tộc thiếu nữ tụ tập tại một cái trước gian hàng l i u dữ hưng phấn thảo luận thứ gì lâm sĩ thường cũng tò mò áp sát tới là ma tôn đại nhân mini phỉ g ủ đồ chơi hải a a a a quá đáng yêu m ặ t bộ vị thế mà mềm mềm có thể mãi xúc cảm tốt tốt đáng tiếc nếu có thể nắm đến ma tôn đại nhân bản nhân mặt liền tốt người nghĩ hay lắm lâm sĩ thường nghĩ thầm xem ra dạng ca ở trong này u y vọng s á c thực rất cao a l i ê n ngay cả học sinh xem ra đều rất sùng bái hắn bộ dáng lại rảnh rỗi đi dạo một hồi đi tới một cái quảng trường một vị đầy tóc mai hoa dâm khuôn mặt hiền hòa lão giả chính nhản nhã ngồi ở chỗ này cho trong hồ nước con cá cho ăn nhân loại lâm xí thường hơi s ư ớ n g sở t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám nhà hàng xóm hải tử t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi tám nhà hàng xóm hải tử nhân loại lâm xí thường hơi s ư ớ n g sở trừ chính nàng bên ngoài nàng hẳn là tại nơi này lần thứ nhất nhìn thấy trừ ma giới người bên ngoài ngoại tộc người dạ tuyền ngồi tại bên hồ nước bên trên trên tay cho con cá cho ă n động tác rừng rừng nghiêng đầu lại nhìn một chút lâm xí thường tựa như lâm xí thường liếc mắt liền nhận ra hắn là nhân loại dạ tuyền cũng liếc mắt liền nhận ra nàng không phải ma giới người, người là dạ tuyền có chút nghiêng đầu một chút quan sát tỉ mỉ một phen trước mắt cái này rất có cổ đ i ể n vận bị mỹ lệ nữ tử do dự nói tiểu dạ bạn mới bạn gái nhỏ a lâm xí thường ngơ ngác một chút có chút mơ hồ a a không có ý tứ dạ tuyền cười ha hả dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu của mình nhìn thấy ngươi không phải ma giới người vô ý thức cứ như vậy coi là không có cách nào ai bảo tiểu dạ hồng nhan chi k ỷ thực tế là quá nhiều trước đó nghe dạ kiêu cùng ngữ tình nói bọn hắn đi kinh đô thành tìm tiểu dạ tụ hội thời điểm nhìn thấy tiểu dạ tràn đầy một bàn bạn gái nhỏ mỗi một cái đều là phong hoa tuyệt đại mỹ mạo vô song mỹ thiếu nữ dạ tuyên đương nhiên rất là cao hứng hẳn không thể hắn cháu nội ngoan sớm một chút cho hắn sinh ra một cái liền tặng t ô n tử cho phải đây chỉ là có chút tiếp nối hết lần này tới lần khác hắn tại ma giới bế quan tu luyện cũng không có cơ hội cùng người ta gặp mặt đưa người ta chút ít lễ vật cái gì lao tiên sinh n g à i hẳn là cũng không phải ma giới người a lâm xí thường thấy lao nhân trước mắt mặt mũi hiền lành vừa bạn nàng cũng muốn hỏi một ít chuyện cho nên liền cùng hắn dựng lên lời nói đến rõ ràng không phải sao ta chỉ là nơi này khách nhân mà thôi dạ tuyên mỉm ngươi không phải cũng là a ta lâm xí thường cười khổ một tiếng nàng xem như khách nhân a có lẽ vậy chỉ ít nơi này xem ra cũng không có giống g e n công ty b ế t bát như vậy Dạ ca mặc dù đem nơi này xưng là trong ma giới thành thị nhưng nơi này nơi nào có ma bộ dáng lâm xí thường đi qua rất nhiều hắc cám chủng tộc lãnh địa cơ hồ không có một cái không phải rối loạn c h i địa khắp nơi đều tràn ngập đ ộ c g vật giết người xâm phạm mâu thuẫn bạo lực kia là ngoài vòng pháp luật c u n đồ đất tự do đẳng cấp chính là hết hạy không có bất luận cái gì trật tự có thể nói mà nơi này c h ỉ ít thoạt nhìn là một tòa hòa bình chi thành yên tĩnh tường hòa sinh khí bừng bừng bọn trẻ thiên chân khả ái lao nhân ra mặt mũi hiền lành mà lại đồ ăn thật ăn thật ngon nhưng là lâm xí thường cũng không có thật đối với dạ ca buông l ò n g cảnh giác nàng làm phượng hoàng tộc cuối cùng h ế t mạch có thể nói là một người cô độc thật lâu gặp qua muôn hình muôn vẻ người những cái kia ra vẻ đ ạ m b ạ o mặt người dạ thú dối trá tiểu nhân nàng cũng đã gặp không ít ai cũng là có thể ngụy trang nhất là nhân loại có thể nói là trong vạn tộc phức tạp nhất am hiểu nhất ngụy trang chính mình phẩm hạnh chủng có ít người thậm chí có thể mặt ngoài là cái nhà từ thiện sau lưng lại làm lấy bán chính mình đồng tộc làm lấy so hắc cám chủng tộc càng hắc cám sinh ý mặc dù cái k i a ma tôn giả ca dáng dấp rất đẹp trai dáng người rất tốt thanh âm lại dễ nghe tính cách lại ôn h ò a xem ra chân thành lại lễ phép nhưng nói không chừng hắn đối ngoại hết thể hình tượng đều chỉ là ngụy trang đi ra mà thôi chỉ là muốn lừa gạt nàng người tín nhiệm ta ác hèn h ạ vô sỉ lại háo sắc đại biến thái lâm s í thường làm tại vạn tộc bản đồ du lịch nhiều năm giang h ồ lao đạo phượng hoàng tộc hậu duệ là tuyệt đối sẽ không bị tùy tiện tin tưởng người khác sẽ không bị dáng dấp đẹp trai nam nhân tùy tiện lừa bịp đúng rồi lão tiên sinh lâm sĩ thường thăm dò hỏi ngài vừa mới nói tiểu dạ có phải là nơi này mà tôn dạ ca đương nhiên là dạ t u y ê n trả lời tiếp tục đưa trong tay cá thức ăn r a súc ném bỏ vào trong hồ nước ngài cùng dạ ca rất quan sao lâm sĩ thường hiểu kỳ dạ t u y ê n lần nữa dừng lại cho cá ăn động tác cười h a h a đó là đương nhiên hắn nhưng là ta đ ư ơ n g nhiên lão gia t ử con mắt xoay xoay đổi giọng nói hắn nhưng là ta trước kia nhà hàng xóm hải tử nhà hàng xóm hải tử lâm xí thường một mặt mê man hắn không phải nhân tộc lớn nhất ma hóa người đột biến gia tộc thiếu chủ、sao. ha ha xem ra ngươi đối với hắn vẫn hơi hiểu biết nhà dạ tuyên cười nói ta liền ở tại dạ gia trang viên phụ thuộc hạ nhân trong phòng nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng coi là ta nhà hàng xóm hải t ử a lâm sĩ thường kinh ngạc ngài là dạ gia hạ nhân đúng vậy a dạ tuyên nói ta hiện tại lão mới chuyển tới nơi này đến dưỡng lao mà thôi lâm sĩ thường có chút nhữ mày thần bí như vậy t à i nguyên phong phú linh khí dư giả một cái thế ngoại đạo nguyên nàng còn tưởng rằng đây là dạ ca một cái bí mật l ã n h địa sẽ không dễ dàng để n g i nhân biết kết quả nguyên lai、like、liền dạ gia hạ nhân cũng có thể tùy tiện vào đến a dạ tuyên nhìn nàng liếc mắt làm lao hồ ly đương nhiên liếc mắt xem thấu cô nương tâm tư tiếp tục nói trên thực tế nơi này cũng không chỉ ta một nhân loại cũng không ít vạn tộc người đều ở chỗ này đâu vạn tộc người lâm sĩ thường s ứ n g sở đúng b ấ t quá so với ma giới người bọn hắn tỷ lệ vẫn tương đối thiếu ngươi hẳn là mới tới cho nên không có gặp được dạ tuyên nói ngươi nhất định rất kỳ quái những cái kia vạn tộc người vì cái gì sẽ ở chỗ này cái này ngươi trước kia cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua địa phương đúng không、ừ. lâm xí thường không hiểu nhẹ gật đầu nàng vơi bước vào nơi này thời điểm đã cảm thấy nơi này linh khí dư giả đến đáng sợ cái kia nối thẳng vần tiêu to lớn ma giới chi thụ c à n g là làm nàng rung động khắp nơi đều là phong phú sản vật tài nguyên thiên tài địa b ả o nếu như nơi này để ngoại nhân nhất là những cái kia hắc cám chủng tộc biết nhất định sẽ dẫn tới một trận đáng sợ cấp đ o ạ t chiến tranh sinh hoạt ở nơi này ngoại tộc người đều là đã từng sinh hoạt ở trên vùng hoang dã bãi rác bên trong thậm chí ở trên vạn tộc bản đồ kẻ lưu lạc g i ạ tuyên cười cười bọn hắn bị ma khí ô nhiễm bị hắc á m chi huyết ăn mòn thân thể đều dần dần bị ma độc dị hóa sinh ra n h i u sóng bị đồng tộc người vứt bỏ cùng đường mặt lộ cho nên mới sẽ đi tới nơi này lâm sĩ thường ngơ ngẩn cho nên sinh hoạt ở nơi này ngoại tộc người đều là bị dạ ca tu h lưu lâm sĩ thường nghĩ thầm dạ ca đã bị nơi này mà giới người xưng là ma tôn đã nói lên hắn khẳng định là nơi này kẻ thống trị a kẻ thống trị thế mà còn có thiện lương như vậy thiện lương kẻ thống trị không phải hẳn là sớm đã bị xử lý sao làm sao có thể còn có thể đem nơi này phát triển đến nay đó là đương nhiên dạ tuyên mỉm cười sờ sờ râu mép của mình nếu như ngươi có hứng thú ta có thể cho ngươi nói một chút hắn câu chuyện ha ha chương tám trăm sáu mươi chín hồng hồng trong con mắt đại đại rung động t r ư ờ n g tám trăm sáu mươi chín hồng hồng trong con mắt đại đại rung động ảnh thôn một bị thẩm phán xiềng xích trói thành một b o à n kín không kẽ hở lớn bánh trưng ném đến trên mặt đất không n ú c đ í c h dạ ca đem ảnh nguyệt trực đao thu hồi thành vật phẩm đi tới mặt không thay đổi nhìn xem ghé vào trên bả vai hắn bạch huyết linh cái mũi người người nhắc nhở có chút không thích hợp cẩn thận một chút dạ ca、ừ. hắn cũng cảm giác ra không thích hợp thẩm phán xiềng xích là màu vàng phẩm chất pháp bảo mặc dù sát thực đối với hồn đế cảnh cường già đồng dạng hữu hiệu, hiệu nhưng cái này không khỏi cũng rất dễ dàng lấy thôn một thực lực hẳn là làm gì đều có thể dãy r u ộ lập tức huống chi hắn liền ma quỷ chú ấn đều không có sử dụng mấy cái ám ảnh tử sĩ nhích lại gần cung kính hỏi dạ ca đại nhân phải làm sao xử trí hắn Dạ ca lại lắc đầu đừng nội đem hắn mở ra ám ảnh tử sĩ s ứ n g sở không rõ là vì cái gì nhưng hắn còn là lập tức lựa chọn chấp hành dạ ca mệnh lệnh vâng mấy cái ám ảnh tử sĩ cùng một chỗ cởi ra đem thôn một trói khóa thành bánh trưng x i ề n xích x i ề n xích từng tầng từng tầng thời g a rất nhanh liền lộ ra phía dưới thôn một thân thể thôn một thân thể gắt gao nằm ở nơi đó không nhúc đích bình tĩnh đến tựa như tựa lập à một mắt. Một ám chết. tay tử người Hắn ảnh nhẹ Gia đưa hiếp ca hiếp hiệu. ra cái sĩ t một thanh trực đao, đẩy ra mang ở trên mặt thôn một thanh đồng quỷ mặt đầu, đó đao, đẩy đồng sau ruôi quỷ ra ra mang ma nạ. ở l ậ tức tất cả mọi người là giật mình chỉ gặp mặt cỗ xuống thôn một khuôn mặt đã hoàn toàn mục nát cũng không phải là thi thể như thế hư thối mà là giống như là cây khô như thế mục nát đồng thời theo trên mặt mặt nạ đồng xanh bị lệ ra khuôn mặt gỗ mục lản r a răng rắc răng rắc xuất hiện từng đạo khe hở từng chút từng chút vỡ vụn tàn lụi khôi lỗi một cái ám ảnh tử sĩ giật mình bị hắn dùng ve sầu thoát sát thuật đào tẩu sao không không phải ve sầu thoát sát thuật da ca lạnh nhặt nói bị thẩm phán xiềng xích trói khóa cho dù là hồn đế cảnh cũng không có khả năng tại không phá hư xiềng xích dưới tình huống đào tẩu hắn hẳn là bản thân liền là một bộ khôi lỗi phân thân xem ra cái này thôn một cũng c h ô n g đốc biết mình tự thân lên đến đánh lén có phong hiểm cho nên chỉ phái ra một cái phân thân đến da ca mắt trái mở ra cửa cơm trí nhãn tại hắn nhìn thấu tầm mắt xuống hắn nhìn thấy cố này khôi lỗi phân thân trên thân còn có lưu lại thôn một ma lực đồng thời ngay tại hướng điểm trung tâm tụ tập biến thành một cái đoàn hình da ca lập tức ý thức được cái gì tiếng có nói tất cả mọi người toàn bộ thối lui đến hai mươi mét bên ngoài và ảnh tiếng nói vừa ra khôi lỗi phân thân thình lình tự bạo màu tím ma độc hướng bốn phía tàn ra da ca năm cái áo bào đen người đeo mặt nạ cùng một đám ám ảnh t ử sĩ nao nhao né tránh trốn đến khoảng cách an toàn bên ngoài đồng thời lập tức vận chuyển ngừng hơi t h ở t h u ậ t da ca đại nhân may mắn có ngài nhắc nhở một cái ám ảnh tự sĩ mồ hôi lạnh chảy dòng dòng nói da ca thở hát ra còn tốt hắn phát hiện khá lắm thôn một đủ r à o hỏa ta không có việc gì các ngươi trước rút đi Dạ ca khoát tay một cái vâng chúng ám ảnh tử sĩ nói xong nhao nhao lui trở về chung quanh trong cái bóng Dạ ca tại chỗ trầm ngâm một trận thôn một không chết hắn cũng không ngoài ý mớn nhưng là trong khoảng thời gian này ghen công ty cùng nhật luân tộc bên kia phản ứng ngược lại là giống như bọn hắn cũng không biết thôn một không chết tin tức chẳng lẽ nói thôn một không chết cũng chưa có trở lại bọn hắn bên kia đi cái này liền kỳ q u á i h ơ n thôn một nếu như không chết theo lý mà nói trên người hắn có ma quỷ tộc chú ấn ma quỷ tộc hẳn là có thể cảm thấy được tính mạng của hắn mới đúng hắn hẳn là không đạt được chẳng lẽ nói hắn tìm tới loại nào đó phương pháp có thể che đậy ma quỷ tộc thông qua chú ấn đối với hắn cảm ứng dạ ca như có điều suy nghĩ hôm sau sáng sớm dạ ca ngáp dài trên giường còn buồn ngủ tỉnh lại cảm giác được một cách rõ ràng thân thể của mình bị một cánh tay cùng một cái chân cho vững vào ôm hạ tịch giao thiếp ở trước ngực của hắn con mắt mở to đại đại nhìn qua hắn dạ ca bất đắc dĩ cười cười ngươi sẽ không một buổi tối đều không ngủ đi ừng hạ tịch giao nhẹ gật đầu sau đó một bộ dáng vẻ đáng thương dù sao đây là có tiểu dạng ngủ cùng cuối cùng một đêm nha thân thể ngươi vừa mới khôi phục hẳn là nghỉ ngơi thật tốt mới đúng a da ca nắm bắt cái mũi của nàng giáo dục nói hạ tịch dao đú h á n nhìn hắn một cái lầm bầm lầu bầu mà nói vậy ta còn không phải sợ ngươi ban đêm lại lén lén lút lút chạy da ca da ca xích lại gần một chút cùng hạ tịch dao chóp mũi nhẹ nhàng đụng nhau chậm rãi đem môi cùng thiếu nữ dấu son môi cùng một chỗ cái này đền bủ có thể a da ca lần nữa ngoắc ngoắc cái mũi của nàng hạ tịch dao khuôn mặt đỏ bừng giống cái tươi đẹp quả á o xấu hổ nhẹ gật đầu ừ n như vậy vì lúc ba ngày ngủ cùng phục vụ liền kết thúc rồi dạ ca rời giường đứng tại bên giường mặc vào áo khoác cái tốt nút thắt hạ tịch dao con v ị t ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn dạ ca do dự nửa ngày nói cái kia tiểu d ạ Ừm. dạ ca quay đầu nhìn con nàng chính là chúng ta bây giờ hạ tịch dao cùng dạ ca ánh mắt đối mặt bên trên thời điểm lại có chút ngượng ngùng túi đầu hai cánh tay ngón tay lẫn nhau t r e o chọc cùng một chỗ ấp úng nàng muốn hỏi nàng hiện tại cùng tiểu dạ tính là cái gì quan hệ khi con bé nghe mụ mụ nói qua chỉ có giữa phu thê mới có thể ngủ chung một chỗ cảm giác a miệng miệng nhưng là nếu như mở miệng hỏi lời nói có thể hay không cho tiểu dạ mang đến bối rối cùng áp lực đâu dù sao liền tuyết nhi cũng còn không có tranh thủ quan hệ thế nào đâu nàng đã trộm đi tại tuyết nhi phía trước nhiều như vậy vốn là có chút xấu hổ làm sao rồi dạ ca nghiêng đầu một chút một mặt nghi hoặc không có không có gì nha hạ tịch dao ngượng ngùng cười cười dạ ca vậy ta đi đi hạ tịch dao ngọt nào g mỉm cười dùng sức nhẹ gật đầu từ vân tốt dạ ca đi tới cửa tiểu dạ hạ tịch giao để trần trắng non chân đạp xuống giường một đường chạy chậm đi tới dạ ca phía sau ô m lấy hắn dạ ca khẽ thở dài xoay người lại đưa tay bóp bóp mặt của nàng như thế không nỡ ta đi à hạ tịch giao vô cùng đáng thương ừ m thật bắt ngươi không có cách nào dạ ca nói vậy ta lại cho ngươi một cái ban thưởng sau đó ngươi liền muốn đi nghỉ ngơi thật tốt đem ngày hôm qua buổi tối cảm giác b ụ lại không thể lại lòng tham n h a ừ ừ hạ tịch giao nghe xong có ban thưởng vội vàng liên tiếp gật đầu sau đó trông mong nhìn qua dạ ca chờ mong ban thưởng sẽ là cái gì dạ ca nhẹ nhàng gậy gậy hạ tịch giao tóc trên trán sau đó chậm rãi túi đầu sẽ tới nô、no. hạ tịch giao đôi mắt nhắm lại nguyên lai、like、ban thưởng là thêm một cái hôn hôn à cũng tốt a lần này giống như cùng trước kia có chút không giống lắm hạ tịch giao con mắt dần dần t r ậ t to hồng hồng trong con mắt có đại đại rung động chương 870, qua n huy hình tượng chương 870, qua n huy hình tượng ta đi phải thật tốt nghỉ ngơi nha dạ ca mở cửa phòng quay đầu lại liếc mắt nhìn còn nằm ngửa ở trên giường đại não tựa hồ vẫn, vẫn còn đứng máy trạng thái thuần khiết t ế u nữ hạ tịch giao dạ ca đứa nhỏ này không đến mức a thịt dao Gia ca lại gọi một tiếng hạ tịch g i a o lúc này mới lấy lại tinh thần con ngươi một lần nữa có tập trung mở mịn đ ắ p lại a a ta đi đi Gia ca cười cười hạ tịch g i a o ừ mừ gà con mổ thóc gật đầu gì t ờ gờ giang giác cửa phòng chuyển đến đóng lại thanh â m hạ tịch g i a o vẫn trên giường nằm ngửa hồi lâu một đôi màu hồng trong m ắ t mắt to mở thật lớn phản phất mở ra loại nào đó thế giới mới lại môn tâm linh nhận rung động nguyên nguyên lai、like、còn có thể như vậy sao hạ tịch dao hồi tưởng đến vừa rồi thần kỳ cảm nhận trong đầu lại hiện ra một đống hình ảnh cùng thanh âm mặc dù nàng nhìn không thấy nhưng thiếu nữ trong đầu lại tưởng tượng ra hai đầu màu hồng con s e n quấn quít lấy nhau hình ảnh nô thiếu nữ nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao khuôn mặt trở nên giống quả táo chín đ ỏ bừng toàn thân đều trở nên tê tê dại dại nàng đ ỗ n g nhiên dùng c h â n mềm chăm chú bao lấy đầu của mình cùng thân thể giống đầu v ặ n vẹo dòi bỏ t r o n g c h â n lốn qua đ ố n lại dạ ca đi ra hoàng gia quý tộc khách sạn đột nhiên nghe tới tích tích hai tiếng hệ thống bắn ra một cái ba dê video thông tin điện báo nhắc nhở khung dạ ca liếp mắt nhìn phát hiện đúng là ma san t ử long gia tộc chủ tướng lần trước theo hệ l ì y ổng sau khi chết theo hắn nơi đó hợp nhất tới tiện nghi bộ hạ một trong dạ ca cùng phân thân hệ thống là dùng chung cũng lời lại được chuyển tới tinh minh long bên kia đi đón nghe điện thoại thế là dứt khoát để hệ thống ai rút mặt cùng thanh â m đều đổi thành tinh minh long khuôn mẫu sau đó kết nối ba d video thông tin ma san ba d hình ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của dạ ca có chuyện gì dạ ca ngữ khí tùy ý hỏi tinh minh long đại nhân ma san dừng một chút nói rất xin lỗi sớm như vậy phải dậy ngày nghỉ ngơi nhưng hai ngày này gia tộc ngành tình báo người phát hiện một kiện dị sự ghen công ty người tự a hầu ngay tại tây long tộc bên trong khắp nơi nghe ngóng thân phận của ngài ta cho rằng chuyện này còn là cần thiết đến cáo chi ngài một tiếng Dạ ca lập tức cười cười đây coi như là ở trong dự liệu của hắn đột nhiên toát ra một cái bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quái vật người chơi ghen công ty muốn làm chuyện thứ nhất khẳng định chính là muốn đem người này nội tình cha rõ ràng tinh minh long ngoại hình có rất rõ ràng ma tộc cùng phương tây t ử long tộc hôn hết c thù cho dù là trải qua ma giới chi thụ tế bào tái tạo hai chủng tộc này đặc thù cũng vẫn như c ũ g i ữ lại cho nên bọn hắn khẳng định sẽ muốn trước theo hai chủng tộc này bắt đầu điều tra tay ta biết dạ ca nói nghe t i ế p xuống ta làm sao nói cho ngươi ngươi liền làm sao đi làm dạ ca đem nên nói như thế nào cùng nên làm như thế nào nói với ma san rõ ràng về sau ma san nhẹ gật đầu cũng không hỏi dạ ca mục đích làm như vậy là cái gì đáp ứng nói thuộc hạ rõ ràng thông tin điện thoại của máy dạ ca theo trong thanh vật phẩm đao loạn r a trực đao ở trước mặt vạch ra một cái dị thứ nguyên tập tự trảm mở ra ma giới lại môn bước vào ma giới ca kích thành đ i ề u khắc suối phu nao c á o phía dưới dạ tuyên ngồi tại lâm xí thường đối diện miệng l ư ỡ i lưu loát thao thao bất tuyệt nói cố sự về sau đứa bé t i a kém chút chết rồi dạ tuyên ngữ khi sinh động thở dài may mắn có tiểu dạ tại à, đứng ra bảo hộ bọn hắn nếu không ai những người đáng thương kia hút hút lâm xí thường hai mắt đ ấ m lệ mông lung nghe cố sự một bên nghe một bên cầm khăn giấy tỉnh dậy nước núi cùng nước mắt ở trên đùi của nàng đặt vào một cái giỏ trúc mà nàng lau nước mắt dùng biên giấy đã đổ đầy ô thực tế là quá cảm động không nghĩ tới cái kia dạ ca chẳng những dáng r ấ t đẹp mắt người thế mà còn tốt như vậy trách không được người nơi này đều như thế yêu quý hắn cái kia sau đó thì sao lâm xí thường nghe cố sự nghe và mê chủ yếu là dạ tuyển cố sự thực tế giảng thái sinh động để nàng cảm giác thật giống như chính mình tự mình tham dự nhịn không được truy vấn cái kia được ma nhãn chứng hại tử thế nào rồi cái kia được ma nhãn chứng hại tử lẽ thường đến nói đã không có cứu dạ tuyển nói t i ể u dạ cho hắn một bình độc dược để chính hắn n bảo a lâm xí thường kinh ngạc vì vì cái gì không phải có thể cứu hắn sao ma nhãn chứng cùng cái khác ma khí ô nhiễm chứng bệnh khác biệt đây là có cực mạnh tính công kích ma hóa chứng bệnh Dạ tuyên giải thích nói nếu là không có tiêu diệt hắn trên thân tính căn bản vấn đề vậy đem hắn đưa vào trại dân tị nạn bên trong chẳng phải là cái khác nạn dân đều có bị hắn gây thương tích phong hiểm mà cái kia được ma nhãn chứng hai tử nhất định phải tiếp nhận độc dược mang cho hắn mười hai cấp thống khổ có thể khiên q u a đến tài năng điều khiển được ma nhãn chúng ta có thể cứu người nhưng không thể vô não không để ý đại cục phóng thích t i ệ t lương ngươi nói đúng không ừ ân lâm sĩ thường tán thành gật, gật đầu g i tuyên cười cười tiếp tục miệng lưới lưu loát nói cố sự cái này vừa nói chính là một buổi tối một già một trẻ ngồi tại bên hồ nước bên trên đảng cố sự đ ả m một cái suốt đêm lâm xí thường một bên nghe dạ t u y ể n giảng cố sự một bên thỉnh thoảng phát biểu một chút cái nhìn những người kia cũng quá đáng ghét làm sao có thể dạng này đối nội xem thường ma hóa người đ ổ i biến đối ngoại lại sẽ chỉ làm d ạ ra người s u ấ t lực lâm xí thường căm giận bất bình nói hạn tại nhiều như vậy chất vấn hiểu lầm thanh â m xuống thế mà còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh à. thật sự là lợi hại lâm xí thường kinh ngạc vị hoàng đế này cũng quá b u ồ nôn bởi vì sự thống trị của mình địa vị muốn đem chính mình nữ nhi đưa cho buồn nôn như vậy ra hỏa lâm xí thường phất nộ thật là lợi hại cây sách hắn thông minh như vậy lâm xí thường đối với dạ ca càng ngày càng hiếu kỳ ngài nói tòa này ma giới thành thị là hắn một tay sáng lập đi ra pháp luật điều lệ tiền tệ cũng là hắn một tay chế định ngài đây cũng quá không tầm thường đi lâm xí thường rung động Dạ tuyên giảng cố sự kỳ thật phần lớn đều là dạ ca chân thực kinh lịch ân chỉ có điều hơi tiến hành nhức điểm điểm thêm mắm thêm mối nghệ thuật gia công nói cố sự gọi là một cái cảm động tiên địa nói chiến dịch gọi là một cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần kết quả là tại dạ tuyền đắp nạn xuống dạ ca ở trong lòng của lâm sĩ thường đã triệt để biến thành một cái dũng cảm không sợ n hưu trí vô song thiện lương ôn lu nhưng lại có nguyên tắc có điểm mấu chốt có đảm đương còn có được vĩ đại tính cách quan g huy lực lượng chương tám r ư ơ i mốt dễ dàng như vậy chương 871, dễ dàng như vậy ha ha t ố t thời điểm không còn sớm ta lao đầu tử cũng kém không nhiều nên đi về nghỉ kể xong cố sự dạ tuyền cười ha hả đứng lên vô vô quần của mình sờ s ờ cái cằm tròm dâu bạc t h ơ cảm ơn ngươi tiểu cô nương đã thật lâu không có người trẻ tuổi có thể bồi lao già ta nói nhiều lời như vậy lao tiên sinh ngươi k h á c khí ta vừa mới đi tới nơi này đối với hết thảy đều không có chút nào hiểu rõ ngài nói cho ta nhiều tin tức như vậy là ta hẳn là cảm ơn ngươi mới đúng lâm xí thường lúc này mới ý thức được trời đã sáng ngượng ngùng nói làm vượng hoàng tộc cuối cùng huyết mạch tại nàng bảy tuổi lúc m â u thân sau khi qua đời nàng liền rốt cuộc không có cơ hội trải nghiệm trưởng bối ôn lu trước mắt lao già này ra không biết vì cái gì để nàng lần đầu tiên đã cảm thấy rất là thân thiết ha, ha. dạ t u y ê n mỉm cười nói lần sau có cơ hội lại từ từ nói chuyện kiếm đi được rồi lâm xí thường có chút không n g ờ i lão tiên sinh ngài đi t h ô n g thả dạ t u y ê n rời đi lâm xí thường đứng tại chỗ đợi một hồi nhìn một chút bên cạnh cái kia mỹ lệ kiến trúc điêu khắc suối phun trước đó những cái kia ma giới học sinh tại phiên chợ mua được ma tôn đại nhân phỉ cụ v ậ t kỷ niệm ta có phải là cũng có thể đi mua một cái đâu lâm xí thường trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ như vậy nói hắt dạ ca thanh â m lúc này đ ố n g nhiên từ phía sau chuyển đến lâm xí thường ngơ ngác một chút xoay người sang chỗ khác nhìn thấy dạ ca chính hướng nàng đi tới ma tôn tiên sinh buổi sáng tốt lành lâm sĩ thường nói dạ ca mỉm cười gọi ta dạ ca l i ề n tốt lâm sĩ thường ngẩng đầu lên nhìn thấy dạ ca lộ ra bộ kia đẹp mắt đủ cười trong lòng khét đậu có lẽ là bởi vì vừa mới nghe xong dạ tuyền g i á n g cố sự t í n h lọc quá mạnh trong lúc nhất thời lại làm nàng có một loại tim đập thình thịch cảm giác mặc dù còn là chương này m ặ t đẹp trai nhưng là mụ mụ mặc dù ngươi nói dáng dấp càng đẹp trai nam nhân càng sẽ gặp người nhưng là ta giống như gặp được một người dáng dấp siêu cấp xoáy nhưng là người cũng cực kỳ tốt nam nhân Thật tốt. lâm xí thường gật đầu dạ ca ghé vào dạ ca trên bờ vai bạch viết linh liếc q u a dạ ca khuôn mặt con mèo nhỏ biết chủ nhân của nàng lại muốn bắt đầu lắc lư nữ h ả i tử ừm ta tìm ngươi có chút việc dạ ca ở trong lòng sửa sang tìm tử tự hỏi hẳn là thế nào nói dù sao tiếp xuống hắn muốn nói sự tình lâm xí thường khẳng định không có khả năng đồng ý có kiện sự tình cần hỗ trợ của ngươi sự tình gì lâm xí thường nháy mắt một cái tò mò hỏi ta cần mượn dùng ngươi thành thú nội đan dạ ca thẳng vào chủ đề ta nội đan lâm xí thường kinh ngạc đúng thế dạ ca nói ta muốn phục chế một cái giả dùng để lừa qua công ty lâm xí thường là phượng hoàng tộc duy nhất hậu duệ mà lại trên thân còn có được hai mươi hai huyết mạch ghen công ty khẳng định vô cùng vô cùng vô cùng muốn có được nàng dạ ca về sau muốn dùng thân phận của tinh minh long lẫn vào nội bộ công ty tiến vào cao tầm thậm chí hội đồng quản trị lời nói công ty bên kia cũng khẳng định sẽ tìm hắn yêu cầu lâm xí thường dạ ca nếu là không cho làm không tốt liền đàm phán không thành phiên thoái sự tình khẳng định rất nhiều cho nên dạ ca liền nghĩ dứt khoát liền giả tạo ra lâm xí thường đã bị hắn giết chết lấy đi nội đan làm lô đỉnh dùng xong được miễn cho g e n công ty về sau còn bắt ăn làm thánh thu tộc hậu nhân lâm sĩ thường thể nội cùng thông thường thánh thú dị thú đều là có được nội đan tựa như là linh yêu tộc thánh hồn bất quá nội đan đối với thánh thu tộc đến nói mười phần trọng yếu có thể nói chính là sinh mệnh bất kỳ một cái nào thánh thú tộc nhân cũng không thể tùy tiện đem nội đan giao cho một cái không tín nhiệm người cho nên dạng ca rõ ràng cái này sợ là một hạng rất gian nan công trình thiết yếu muốn hắn hiện ra chính mình lựa gạt nữ hải t ử miệng đ ộ n cùng lắc lư kỹ thuật tại sao muốn ta nội đan lâm xí thường không hiểu hỏi người hiện tại mặc dù tránh tại ta chỗ này rất an toàn nhưng ghen công ty khẳng định sẽ còn một mực nhớ ngươi dạ ca nói phục chế ngụy trang một cái ngươi nội đan liền có thể lừa qua bọn hắn dạ ca biết lý do như vậy khẳng định vẫn là không đủ thế là hắn ha to miệng đang muốn khai triển hắn miệng đ ộ t vừa dỗ vừa lựa chi pháp nguyên lai、like、là dạng này à. lâm sĩ thường một mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu tựa hồ cảm thấy phi thường hợp lý nàng nâng tay phải lên chậm rãi thả tại lồng ngực của mình chỉ thấy một vệ kim quang nổi lên một viên lấp lánh kim quan phượng hoàng nội đan liền xuất hiện ở trong tay nàng đưa cho dạ ca ây cầm đi dạ ca dạ ca ngu ngơ lại lúc đầu muốn nói ra miệng lừa gạt nữ hài tử l ờ i kịch l ạ tại trong cổ họng cầm cầm đi làm sao rồi lâm xí thường nhìn xem hắn không hiểu n g ư ơ i dạ ca nhìn một chút nàng thử do xét nói cứ như vậy trò ta rồi nội đan hẳn là n g ư ơ i thứ trọng yếu nhất ta tùy tiện cho người ta lời nói ngươi chẳng lẽ không sợ lâm xí thường chậm rãi lộ ra một cái mỉm cười dạ ca thiên sinh mệnh của ta vốn chính là n g ư ơ i cứu nếu như không phải ngươi phái người đem ta cứu đi lời nói ta hiện tại chỉ sợ đã trở thành đèn công ty trong phòng thí nghiệm bị cắt miếng ngâm ở trong phỏ mạ liền thi thể a dạ ca Tây. cái này cũng là dạ ca dừng một chút nghi hoặc nhìn một chút nàng nhưng ngươi liền không sợ ta cứu ngươi cũng là vì muốn từ trên người ngươi được cái gì lâm xí thường lần nữa lộ ra một cái mỉm cười ngươi sẽ không ngươi là người tốt dạ ca bạch huyết linh dạ ca lộ ra biểu tình quá dị mặc dù hắn biết mình mọc ra một tấm rất dễ dàng để cô gái xinh đẹp buông lỏng cảnh g i á c mặt nhưng là lần này không khỏi cũng rất dễ dàng một chút chẳng lẽ m ị lực của ta trị số đã cao đến loại tình trạng này liền lắc l ư người đều không cần nữ hải tử liền có thể chủ động vì ta kính dâng nội đan lâm g i xí thường mỉm cười ngươi là ân nhân cứu mạng của ta ta vốn là nghĩ đến hẳn là thế nào hồi báo ngươi đây chương tám trăm bảy mươi hai trung lập nở đợ cờ chương tám trăm bảy mươi hai trung lập nở đợ cờ không khắc khí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 bạch huyết linh dạ ca nếu là về sau ngươi chủ nhân cố sự bị người cải biên thành tiểu thuyết khẳng định sẽ bị mắng thành là ngựa giống tiểu thuyết làm sao lại có nhiều mỹ n ữ như vậy vô nao ôm ấp yêu thương ai bọn hắn là không hiểu có mỹ lực nam nhân phiền nào a bạch huyết linh rời đi ma giới dạ ca trở lại kinh đô đi tại thành thị trên đường phố lúc đầu hắn là dự định lại đi hoàng cung tìm l o n g anh tương lượng một số chuyện nhưng mà đi tới đi tới n g ẫ nhiên có một nhà mở tại bên lề đường tử quán ánh vào dạ ca tầm mắt bạo long ngựu vạ di động tử quán điển hình kiểu cũ tử quán bên ngoài Bản hiệu là dạ ù n hồng g sang cả khối hồng sang một đảo đi ra, đại môn bên trái treo một đảo đ i trái cái giác phải cái môn một tam một bên lớn long bên còn lớn treo to rất thủ sức có phía đầu, ka í n bên trong h chút bày một vật t r cổ khoái kỳ lạ n trong Lần tiến hắn liền đã từng tới nhà này quán. Nhưng nơi này cũng g trí. mắt trước trước tới tự Dạ dạ ca cực chi vào âm hơi hiếp. đó, đã không phải bạn tộc phiên chợ khu. không lại bạn Dạ trong này? tộc ca Làm mở sao ở để ý n g o ặ t cái đầu hướng một bên khác đi nhưng mà không đi ra bao xa nhà này tự quán lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của dạ c a cửa tiểu quán treo tại tam giác long trên x ư ơ n g đầu ngọn đèn nhẹ nhàng lung lay giống như đang hấp dẫn dạ ca tiến bảo dạ ca nhìn một chút chung quanh người đi đường nơi này xuất hiện như thế một nhà kỳ quái tiểu quán nhưng mà phụ cận đi ngang qua người xem ra giống như một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái xem ra bọn hắn hẳn là căn bản là không nhìn thấy nhà này tiểu quán tồn tại dạ ca bất đắc dĩ cười cười lộ ra một cái rất hứng thú ánh mắt tốt ta tay giơ lên chậm rãi đẩy ra tiểu quán cửa đi v à o nhà này kiểu cũ trong tiểu quán quả nhiên ngoại trừ hắn một người khách nhân đều không có chỉ có một cái khủng long tộc nhân lão bản đứng tại quầy ba đằng sau dùng khăn lụa lao ly rượu kia là một người dáng dấp phi thường cao lớn uy mảnh khủng long người mọc ra khủng long bạo chúa đầu thân thể của nhân loại khủng long tộc nhân tư chi mặc một thân rất hưu nhàn áo giả kịt cùng áo sơ mi hoan n ê n khách nhân của ta bạo long ngự b à n nhét môi nở nụ cười mau mời ngồi đi bạo long ngự b à khủng long tộc nhân trong trò chơi ngẫu nhiên địa khu sẽ xuất hiện t i ể u quán lao bản n ở t ờ cờ cũng là một vị bối cảnh không rõ thế lực không rõ thân phận rất thần bí trung lập nhân vật dáng dấp cùng trong trò chơi nhìn thấy giống nhau như lúc dạ ca liếc mắt liền nhận ra được lần trước dạ ca tiến vào cửa cơm thanh long cung điện dưới mặt đất vé vào cửa cũng là theo hắn nhà này tiểu quán thu hoạch được dạ ca không nói gì kéo ra khoảy ba t r ư ớ c cái ghế ngồi xuống vị bà điều chế tốt một chén rượu đẩy đến trước mặt hắn mời dùng dạ ca đối với ống hút hít một hơi rượu dịch nhìn một chút trước mắt vị này cùng lòng tộc lao tấm t ì m ta có chuyện gì à vị bà cười cười không phải khách nhân ngài chủ động tiến đến sao lời vô ích dạ ca mặt không biểu tình ta ở trên đường đi mười phút đồng hồ ngươi di động tiểu quán ở trước mặt ta đổi mới bốn lần đừng nói không phải hướng về phía ta đến ha ha vị bạ cũng cho chính mình điệu một chén rượu trên tay một bên thao tác vừa nói dạ lao đại tính cách quả nhiên vẫn là giống như trước kia à. dạ ca con ngươi có chút cò r ụ t lại dạ lao đại sẽ như thế gọi hắn người lác đắc không có mấy chỉ có kiếp trước hắn trò chơi trong phòng làm việc người mới có thể gọi như vậy hắn n g ư ơ i kẻ hàn lâm dạ ca hít mắt ngươi là thiểu uy ha ha ha ha ha ha ha ha vị bạ cười đến rất cởi mở không nghĩ tới ta đều biến thành bộ dáng này dạ lao đại còn là lập tức liền có thể đoán ra là ta dạ ca không nghĩ tới thế mà lại ở trong này gặp phải cố nhân c h â m m ặ t một trận nhìn qua hắn nói nguyên lai、like、ngươi cũng xuyên qua đến cái thế giới này dạ ca cũng không có bởi vì ở cái thế giới này nhìn thấy đã từng phòng làm việc thủ hạ mà cảm thấy vui vẻ hắn cùng tiểu y ở kiếp trước mặc dù là lao b ả n cùng nhân viên quan hệ quan hệ cũng coi là chỗ đến cũng không t ệ lắm nhưng bây giờ đã đến cái này siêu phàm thế giới cái này mạnh được yếu thua thế giới kiếp trước ở địa cầu nhận biết bằng hữu có thể hay không đáng tin còn là một tần số tiểu y xuyên qua đến nơi đây dòng thời gian hẳn là cũng so hắn muốn sớm hơn chỉ ít đi qua hơn ba trăm năm hơn ba trăm năm hoàn toàn đủ để hoàn toàn thay đổi một người tính cách phẩm hạnh tam quan tư tưởng cho nên dạ ca đối với hắn hiện tại biến thành một cái dạng gì người cũng hoàn toàn không hiểu hơn nữa còn sẽ xuất hiện một cái to lớn thai hoàng ẩm nguyên bản dạ ca biết kẻ dáng lâm bên trong cũng không có chân chính biết được dạ ca thân phận người giống như là diệp băng lê h n g ngơs thôn mục ngụy phệ thiên bọn hắn đều chỉ biết dạ ca là thế giới p h ụ c tờ vờ tờ xếp hạng trước mười đỉnh cấp cao thủ rất nhiều vợ bản đồ nhanh thông vô hại ghi chép bảo trì người nhưng là cũng không biết hắn còn có một kim tệ phòng làm việc l a bản vật tư thương nhân thân phận dạng này tin tức kém để dạng ca có thể thuận tiện làm rất nhiều chuyện mà bây giờ tiểu uy xuất hiện đến tột cùng làm ộ t một chuyện tốt còn là một cái chuyện xấu dạng ca còn không thế nào phán đoán đúng vậy à ta cũng không nghĩ tới mà lại ta thế mà là d á n g lâm đến một cái nở tờ cờ trên thân phận vị bạ lúc này nhìn một chút dạng ca biểu lộ tựa hồ đoán được hắn đang lo lắng cái gì bất đắc dĩ cười một cái nói dạng ư ngươi ơ i lại đi. sẽ không đang lo lắng ta lại bán đứng ta lo Dạ ca hai tay ôm ở trước ngực bình tĩnh nói đây cũng không phải là không có khả năng sự tình ai tốt ta ta có thể hiểu được vì bạn dùng pha rượu đồng quay quáy rượu trong ly dịch dù sao đây là một cái người ăn người tàn khốc thế giới nha không giống trên địa cầu như vậy hòa bình bất quá ngươi cứ yên tâm đi vật ký của ta coi như không tệ ta xuyên qua nhân vật này đúng lúc là nở cờ cờ xem như không tranh quyền thế trung lập một phương cũng chính là kiếm chút món tiền nhỏ mà thôi cái thế giới này nhân vật chính khẳng định là các ngươi dạ ca thật sâu nhìn một chút hắn như vậy ngươi phát động ẩn tàng vận mệnh nhiệm vụ đều là thứ gì loại hình dạ ca đã trên cơ bản hiểu rõ kẻ g á n g lâm đi tới cái thế giới này xáo lộ mỗi một cái kẻ g á n g lâm theo d á n g lâm đến cái thế giới này nhân vật khác nhau nhân vật trên thân cũng sẽ được đến tương ứng vận mệnh nhiệm vụ tựa như dạ ca cứu b ấ t giả r a phục sinh ma giới c h i thụ hệ ly ống lựa chọn làm nhị đương gia hay làm mưu quyền xoám bị cái gì là vận mệnh nhiệm vụ m v u b ã hỏi không có gì dạ ca dừng một chút lại nhìn hắn một cái cho nên ngươi tìm ta có chuyện gì nói đi chương 873, t h ị hủ châu chương 873, t h ị hủ châu bảo long hữu bạ n ế t miệng cười cười ta là nở tờ cờ nhà làm nở tờ cờ ta đương nhiên là đến đem cho các ngươi những này nhân vật chính người chơi một chút chỉ dẫn cùng trợ giút thuận tiện bán ít đồ kiếm chút món tiền nhỏ d ạ ca nghe nói tò mò hỏi vậy ngươi dự định bán ta thứ gì ghen công ty mục tiêu kế tiếp là cựu đầu xà tướng liễu n g vị bạn ó i d ạ ca lông mày n â n lên không cần cùng ta chăng a ta biết ngươi sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú n g vị bạn ó i lần trước ngươi xử lý hệ lì ổng cướp đi thanh khâu cựu vĩ hậu nhân tô diễm linh sự t ì n h ta cũng biết À, thuận tiện nói cho ngươi một chút hệ lì ổng chân thực thân vận đi cũng là ta người quen biết cũ hắn là hà lợi tiểu hà còn nhớ rõ không da ca lại là x ứ sở hà lợi cũng là hắn phòng làm việc người cho nên về sau bị hắn đá dạ ca tròng mắt xoay xoay nhớ lại trước đó hễ lì ổng đủ loại trách không được sẽ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc tiếp trước trên địa cầu hắn đã cảm thấy hà lợi là một cái rất có giã tâm người mặc dù mới bị hắn mở khó trách ngươi có thể yên tâm hà lợi cũng đồng dạng không có đem ngươi tiếp trước thân phận tiết lộ cho công ty bởi vì hắn có gia tâm nghĩ chính mình thượng vị cho nên hắn rất nhiều chuyện đều không có báo cho ghen công ty lão đại vị bạ cơi ha ha chỉ tiếp tạo hóa tre ngươi hắn còn không có cơ hội t h ư ợ vị đâu liền bị ngươi cho xử lý dạ ca trầm mặt một trận hỏi vừa mới ngươi nói ghen công ty mục tiêu kế tiếp là cựu đầu x à tướng l i ê u đúng thế n vị bạn nói cựu đầu x à tướng l i ê u không có hậu nhân có được hắn huyết mạch hậu nhân đều đã diệt tuyệt bất quá tướng l i ê u đoán nghiệm hóa thân trở thành vong linh để hắn biến thành vị thần cấp bậc vong linh sinh vật trước mắt nghỉ lại tại bí cảnh phó bản sương mục trong đầm lầy i a ca nhũ mày trong trò chơi cái phó bản này hẳn là còn tại mấy cái phiên bản về sau à? đúng vậy cái phó bản này là bởi vì kẻ dáng lâm nhóm cải biến trò chơi kịch bản lịch sử mới trước thời hạn xuất hiện vị bạn ó i da ca nhẹ gật đầu nói lên cái phó bản này hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện cựu đầu xa tướng liêu tuy là h u n g thú lại yêu thích nuốt thần lực chi thịt tại thượng cổ thời đại hắn liền ăn không ít hạ vị thần tộc cùng thần quan bởi vậy hắn nơi ở sương mục trong đầm lầy cũng sẽ sinh trưởng ra một loại tên là s ắ t thần hoa kỳ dị thực vật sở dĩ nói nó kỳ dị là bởi vì đây là một loại màu đen phẩm chất linh bảo là sinh trưởng ở gian phòng bột thực vật thần thuật sư nếu là ăn nó đi có mười tỷ lệ có thể tăng lên rất nhiều đối với thần lực không chế lệ cao thần lực cường độ nhưng sở dĩ là màu đen phẩm chất cũng là bởi vì nó cũng có cao tới chín mươi sát xuất, xuất hiện phản vệ hiệu quả tạo thành toàn thuộc tính mãi mãi giảm xuống bởi vì thần thuật sư khó có thể chịu đựng trong đó hung thú sát khí mang đến phản vệ dù sao thần lực cùng sát lực cũng là hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng lúc ấy người chơi đều cho rằng cái đồ chơi này thực tế vân cả dù sao toàn thuộc tính mãi mãi giảm xuống thực tế là quá đau đớn mặc dù đề cao mạnh thần lực cường độ rất m ê n g ư ờ i nhưng làm bởi s á t suất thực tế là quá thấp một khi bị phản vệ toàn bộ nhân vật đều không khác mấy muốn phế một nửa nhưng là giá ca nghĩ thầm hắn khẳng định là không sợ nha đã thân thể của hắn có thể tiếp nhận thần lực cùng ma lực hai loại sức mạnh đồng thời tồn tại như vậy tiếp nhận sát thần hoa bên trong sát khí cũng hẳn là không có vấn đề a nói không chừng đối với hắn luyện tập dung hợp thần ma chi lực cũng có cực tốt hiệu quả ra ca như có điều suy nghĩ không nghĩ tới cựu đầu xà tướng liêu phó bản thế mà trước thời hạn như vậy vừa vẫn có thể đem sát thần hoa cầm trở về thử một chút vậy cái này phó bản cửa vào hiện tại ở nơi nào ra ca hỏi ngay tại nhân tộc cảnh nội n g vị bà nói tại đông cảnh hắc mục rừng rậm mùi hôi đầm lầy chỉ cần có phó bản vé vào cửa liền có thể tiến vào sương mục đầm lầy nói vị bà cầm ra một viên hạt trâu màu tím nhẹ nhàng thả tại t i ể u quán q u ầ y ba trên bàn chỉ có mang tị hủ châu mới có thể tiến bảo vàng không mà nói bản t h ầ n cảnh trở xuống tất cả nhục thể đều sẽ ở trong khoảnh khắc bị kịch độc ăn mòn h ó a tan hóa thành sưng mục thứ này chỉ có ta cái này lở c ở cờ nơi này n g ư ờ i có thể làm cho đến dạ ca nhấc lông mày liếc mắt nhìn hắn bao nhiêu tiền vị b à cười cười ta không thiếu tiền bất quá vật của ta muốn vừa vặn trên người n g ư ờ i có dạ ca thứ gì ẩn chứa thanh long khí tức kim tệ vị b à nói một mai kim tệ đổi một viên tị hủ châu dạ ca nghĩ tới đây là hắn lần trước tại cửa cơm thanh long trong cung điện dưới lòng đất được đến không biết có làm được cái gì kim tệ hắn hết thể thu hoạch được ba viên dạ ca không do dự cầm ra một mai kim tệ đặt lên bàn giao cho hắn vị b à ha ha cười đem trên quầy ba kim tệ thu bảo lập tức lại đ ề cử nói trừ b é vào trận bên ngoài ta chỗ này còn có một viên ngự độc đang có thể lẩn tránh cựu đầu xà tướng liêu khí độc công kích ngươi biết tướng liêu khí độc thế nhưng là k ị c độc dạ ca bao nhiêu tiền bạo long vị bạ còn là một viên ẩ n chứa thanh long khí tức k í n tệ dạ ca lần nữa đem cái thứ hai kim tệ đầy đi ra thứ này hiệu dụng là ba mươi phút bất quá ta đề nghị ngươi lại mua một viên vị bà nghiêm túc nói ngươi sẽ dùng tới dạ ca dạ lão đại ngươi còn chưa tin ta a vị bà dùng hắn khủng long tay vô vô bộ ngực ta nhưng là tín dự thương nhân chưa từng lắc lưng người không dùng được trả tiền lại hết dạ ca do dự một chút vẫn là đem cái thứ ba kim tệ cũng đẩy đi ra giao dịch vui sướng vị bà cười nói dạ ca nhìn hắn một cái ngươi vừa mới nói loại này tị hủ châu chỉ có ngươi nơi này mới có thể được đến cho nên ngươi khẳng định cũng bán cho g e n công ty người đúng không dạ lão đại quả nhiên vẫn là thông minh như vậy vị bạ gật đầu không sai dù sao ta là trung lập nở ở cờ nhà dạ lão đại hẳn là sẽ không trách ta chứ dạ ca nhìn thẳng hắn một trận cười cười đương nhiên sẽ không vị bạ lần nữa cười cười bớt quá tốt xấu ngươi cũng là ta trước kia lão đại ta có thể nói cho ngươi chí ít ngự độc đan thứ này ta không có bán cho bọn hắn chỉ có ngươi có dạ ca thật sâu nhìn hắn một cái đi rời đi bảo long hiệu ba tử quán dạ ca đi ra tử quán q u a y đầu liếp mắt nhìn nguyên bản liền mở tại ven đường kiểu cũ tử quán đã như hải thị thật lâu dần dần hơi m ờ hóa cuối cùng hoàn toàn biến mất thật giống như cho tới bây giờ đều không có tại đầu đường xuất hiện qua đồng đạo dạ ca chậm rãi thở hắt ra cầm r a viên kia thị hữu châu nhìn một chút như có điều suy nghĩ i ệ u đầu xà tướng liêu a t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn sưng mục đầm lầy t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi bốn sưng mục đầm lầy ven công ty điều tra ra người thần bí kia bối cảnh rồi chủ tịch về sau dựa vào ghế nhìn qua trước mắt cặn đúng thế c á n đưa tay vỗ tay phát ra tiếng một cái tin tức bảng liền bắn ra ngoài chủ tịch nhanh chóng liếc mấy cái bảng thông tin bên trên tư liệu chầm mặc một trận Tinh Minh Long. vợ dẫn nạ con riêng quả nhiên là t ử long tộc người nhưng là trước kia cho tới bây giờ đều không có nghe hệ lì ổng nói qua bọn hắn tử long trong gia tộc có như thế yêu nghiệt cấp độ tồn tại dù sao cũng là con riêng c á t nói cho nên dù cho lại có thiên phú cũng chỉ có thể bí mật nuôi dưỡng chủ tịch hỏi điều tra g i a phụ thân là ai chưa tạm thời còn không có c á t nói có thể khẳng định hẳn là ác ma tộc người nếu như chỉ là tây long tộc cùng ác ma tộc hôn huyết vì cái gì có thể sử dụng thần lực cùng thanh lực chủ tịch nhìn hắn một cái cắt cái này thôi cái vấn đề này sau này hay nói chủ tịch nói chí ít xác định thân phận của hắn sạch sẽ, sẽ không phải lai lịch không rõ ngoại trừ giã ca thế mà còn có người có thể đồng thời nắm giữ thân lực thánh lực ma lực cho nên hắn khẳng định phải cẩn thận cẩn thận vạn nhất là giã ca dùng biến thân thuật dịch dung giả trang coi như không tốt giã ca hiển nhiên là có thể làm được loại sự tình này người như là đã xác định thân phận của hắn kia liền nghĩ biện pháp liên hệ hắn cùng hắn gặp mặt đi chủ tịch nói thái độ khách khí một điểm thiên lễ h ậ binh đem hắn kéo vào công ty c ắ nói vấn đề là hiện tại còn có một việc chủ tịch hỏi chuyện gì cắt nói cái kia tinh minh long tựa hồ đang chuẩn bị tiến về sương mục đầm lầy ta đoán chừng là hướng về phía cựu đầu xả tướng lưu đi chủ tịch sắc mặt lập tức biến đổi cái gì hắn cũng đã biết sương mục đầm lầy vị trí rồi xem ra là cắt nói chủ tịch trầm mặc một trận nặng nề g h mà nói xem ra hắn quả nhiên cũng đang thu thập viễn cổ sinh vật g e n số liệu cắt đ ú i b a i đã dặn này vậy thì càng muốn đem hắn kéo vào công ty chủ tịch lạnh lùng nói nhìn một chút cạn ngươi tự mình đi một chuyến còn có đem không có nhiệm vụ bạch hổ chu tước thao thiết ma quỷ đều mang đến nếu như hắn nguyện ý gia nhập tự nhiên tốt nhất nếu như hắn không nguyện ý vậy thì nhất định phải muốn đem hắn xử lý cắt lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái nhìn ra được chủ tịch lần này xác thực coi trọng đối phó một cái thánh lâm cảnh siêu phẩm giả muốn vận dụng nhiều cường giả như vậy à đừng quên trong tay hắn còn có một thanh bán thần cấp vũ khí ma kiếm quỷ long chủ tịch thần tình nghiêm túc nói mặc dù không biết quỷ long một cái thượng cổ ma duệ vì sao lại nghe hắn một cái bán ma hôn h i ế t hiệu lệnh cũng không biết hắn có thể phát huy ra quỷ long bao nhiều lực lượng nhưng vô luận như thế nào đều cần cẩn thận một chút mới là, cắt... là... đông cảnh hắc mục rừng rậm dạ ca khống chế tinh minh long thân thể vố long d ự c ở trong rừng rậm nhanh chóng xuyên qua phi hành rất mau tới đến đầm lầy khu vực hát mục rừng rậm là một tòa tài nguyên mười phần thiếu thốn siêu phàm rừng rậm lại nghỉ lại rất nhiều hung ác đáng sợ dị thú đồng thời còn có phi thường ác liệt khí hậu hoàn cảnh ở bước mang độc không khí tính acid nước mưa gây h à o ảnh mê vụ nguy hiểm đầm lầy ăn người thực nhân hoa trở một chút nguy hiểm trí mạng cho nên vùng này người ở thưa thớt cơ hồ không có mạo hiểm giả sẽ tiến bể nhưng mà lúc này dạ ca đi đột nhiên nghe thấy phía trước rừng cây ẩn ẩn chuyển đến người thanh âm、ừ. dạ ca lập t tại trên một cây đại thụ dừng lại trầm t ĩ n h lại nương thần c h ă m chú nghe bạch huyết linh huyễn hóa thành miêu nương thiếu nữ hình thái ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn hỏi làm sao rồi phía trước có người dạ ca nói kỳ quái cái này địa phương cất chim cũng không có nếu như không phải biết nơi này có bí cảnh phó bản người ai sẽ đến nơi đây chẳng lẽ ghen công ty động tác còn nhanh hơn chúng ta đã trước thời hạn một bước đến rồi bạch huyết linh nói đi xem một chút chẳng phải sẽ biết、ừ. dạ ca quay đầu nhìn một chút bạch huyết linh bất quá trước lúc này ngươi cũng phải trước dịch dùng mới được bạch huyết linh b i ể u môi ta cũng sẽ không biến thân thuật không có việc gì ta hội d ạ ca chắp tay trước ngực dựng thẳng lên hai ngón biến phúc theo một đoàn khói trắng ở bên người bạch huyết linh tiểu tán miêu nương thiếu nữ lúc này hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng bạch huyết linh cúi đầu nhìn một chút chính mình lập tức giật mình chỉ thấy mình thay đổi một thân hắc cám gỗ thịt phong cách trang phục vớ len nhung lò lì t ạ b máy bay trống đỡ xuống nô ra đuôi mẹo quấn lấy bụi gai ngân liên cuối cùng treo đầy nhỏ máu hoa hồng thập tự giá gỗ thịt viên g e n vòng cổ siết ra tái nhợt cái cổ hai nhọn theo lụa đen dây cột tóc ở giữa dự đứng lông mi t r o á n g nhuộm thành gỗ thiệt yên hơn trang mái tóc dài màu trắng bạc như hàn nguyện c h ú t xuống đuôi tóc chọn nhiễm mấy sợi màu đen như mực đây là cái gì a bạch huyết linh xấu hổ làm sao rồi d ạ ca nghiêng đầu một chút bạch huyết linh như cái học sinh tiểu học d ạ ca nào có ta cảm thấy thật đáng yêu a bạch huyết linh bản k h ở i mặt một hồi ngươi bị bọn hắn đẻ xuống đánh ta cũng không giúp ngươi ngươi sẽ không d ạ ca vuốt luốt đầu của nàng ta biết nhà ta linh linh đau lòng nhất chủ nhân bạch huyết linh s u ý hẳn là ngay ở phía trước da ca nói á người. những m ắ người này cơ hồ toàn bộ đều đến từ vạn tộc bài danh phía trên chủng tộc mà lại đẳng cấp thực lực đều không thấp thấp nhất cũng là thiên khải cảnh đình phong một cái tóc vàng mắt xanh thánh tinh linh tộc nam tử trẻ tuổi trong những người này hiển nhiên thụ nhất ủng hộ xem ra địa vị cùng thực lực đều là cao nhất nguyên lai s i l a n g tít điện hạ cũng đã biết được nơi đây tồn tại thần bí bí cảnh sự tình một cái ám ảnh tộc người đỡ nghiêm mặt cười nói xem ra các ngươi cũng đều đi qua bạo long hiệu bạ tử quán s i l a n g tít cười cười ta nguyên bản còn tưởng rằng cái này bí cảnh tin tức là chúng ta độc nhất tay đ â y này không nghĩ tới còn có thể ở trong này cũng có thể nhìn thấy mấy vị bất quá cũng không quan hệ vừa bạn nghe nói nơi đây bí cảnh hung hiểm dị thường đề nghị của ta là chúng ta không muốn tranh đấu lẫn nhau cùng một chỗ hợp lực tổ đội thông quan tìm kiếm linh bảo mới tốt các ngươi cảm thấy thế nào kia là đương nhiên kia là đương nhiên chúng ta đều là nghĩ như vậy không cần nói tiến vào bí cảnh chỉ là xung quanh rừng rậm đều hung hiểm như thế địa phương khẳng định vẫn là cùng một chỗ hợp tác tương đối ổn thỏa may mắn có xì lạng t h t điện hạ ở trong này mới có thể đem chúng ta tổ đội bệnh thành một sợi dây thừng nếu không chúng ta khẳng định đều là năm vẻ b ả y mạng mấy cái vạn tộc người cùng một chỗ vua xì lạng thịt hưng ngựa phát ra dối trá nên hợp tiếng cười g i a cá tức xạ mặt lại nguyên bản hắn coi là ngoại trừ hắn hẳn là cũng chỉ có ghen công ty người vị bạn ra hòa này đến cùng cho bao nhiêu người phó bản ra trận vé vào cửa a t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm người quen t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi lăm người quen quả nhiên không hổ là nở tờ cờ a dạ ca bất đắc di cười cười bất quá dạ ca thô sơ giản lược dùng hệ thống quét hình một vòng phát hiện phía dưới những n à y vạn tộc cường giả toàn bộ đều không phải kẻ giáng lâm tin tức của bọn hắn cùng thuộc tính toàn bộ đều có thể dùng thiên đạo hệ thống quét hình đi ra nói cách khác bọn hắn toàn bộ đều là cái thế giới này phổ thông người địa phương người địa phương vậy liền dễ làm lập tức dạ ca lại quét hình cái kia xì lặn t ị bản thông tin nguyên lai hắn là thánh tinh linh tộc vương thất thành viên lễ ấu ngất tử dạ ca sờ sờ cái cảm suy tư ai b ạ c h huyết linh lúc này ở bên cạnh ngón tay thọc e o của hắn sau đó dùng cái cằm chỉ chỉ ầy người quen của ngươi người quen dạ ca thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại nao nao chỉ thấy một cái toàn thân áo đen trang phục con cổ kiếm phong cách nhân loại nữ tử một thân một mình lẻ loi c h ơ c h ọ i đứng ở một bên sát mặt thanh lãnh đạm mạc toàn thân cao thấp đều lộ ra một c ố nhàn nhạt xa cách cảm giác từ đầu tới đôi đều không cùng cái khác vạn tộc người nói một câu mà là một người đứng tại bí cảnh lối vào trông về phía xa phía trước đầm l ầ tựa h ầ ngay tại quan sát đến cái gì mặc dù mặc y phục nam nhân nhưng là từ cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ da thịt trắng nõn nhét lên vẽ mắt chỉ cần đầy đủ cẩn thận vẫn là có thể nhìn ra được nàng là nữ giả nam trang một sư tỷ g i a ca khẽ giật mình g i a ca không nghĩ tới ở trong này thế mà lại nhìn thấy sư tỷ của hắn một kiếm nam một kiếm nam thanh lãnh đôi mắt nhìn qua phía trước đầm lầy cũng không biết đang nhìn cái gì lúc này xi lăng tít đi đến bên cạnh nàng một mặt quý tộc thân sĩ mỉm cười nói một kiếm nam tiểu thư một kiếm nam xoay đầu lại nhìn hắn một cái nữ khí bình thản nói ngươi biết ta ha ha nhân tộc mạnh nhất kiếm thánh lấy thiên khải cảnh đ ỉ n h phong thực lực đánh bại vô số thánh lâm cảnh vạn tộc c ự n giả g danh tiếng của ngươi ở trên vạn tộc bản đồ hẳn là trong nhân tộc số một số hai a si lantis cười nói chúng ta thánh tinh linh tộc một vị cung đình kiếm sĩ đã từng là bại ở dưới kiếm của ngươi không nghĩ tới hôm nay sẽ để cho ta ở trong này nhìn thấy ngươi có chuyện gì a một kiếm nam nữ khí vẫn như c ũ rất lãnh đ ạ m xem ra ngươi cũng là hướng về phía cái này x ư ơ n g mục đầm lầy bí cảnh đến si lantis gặp nàng thái độ lãnh đạo thế là liền dự định thẳng vào chủ đề nghe vị kia cựu quán lao b ả nói cái này bí cảnh cực kỳ hung hiểm mà lại là lần thứ nhất đối ngoại mở ra hết hệ tin tức đều là không biết lấy ngươi thiên khải cảnh đ ỉ n h phong thực lực chỉ sợ là không có cách nào tự mình một người thông qua không bằng cùng chúng ta tổ đội cùng một chỗ hành động như thế nào ta không có hứng thú một kiếm nam đáp lại nói si lantis biến sắc nụ cười cũng hoàn toàn cứng ở trên mặt hắn không nghĩ tới trước mắt cái nhân loại này nữ tử như thế không tức thời cũng như thế không nể mà hắn các ngươi còn là tự cầu phúc đi một kiếm nam liếc qua những người khác lập tức dựng thẳng lên hai ngón n i ệ m động chú văn ví cảnh phó bản mở ra thời gian đến theo một kiếm nam n i ệ m động chú ngữ trước mắt cái kia xem ra kịch độc vô cùng màu tím đầm lầy lại có một chỗ hiện ra vặn mẹo không gian vòng xoáy một kiếm nam thả người n ả y lên thân hình hóa thành một đạo b n g ảnh không trở ngại chút nào chui vào cái kia trong đầm lầy thánh lâm cảnh si lantis trong lòng đ n g nhiên khẽ động nguyên lai、like, nữ nhân này đã đột phá đến thánh lâm a chắc không được sẽ lớn lối như thế si lantis c ư ờ i cười quay đầu nhìn một chút cái khác vạn tộc mạo hiểm giả đều cẩn thận một chút đi đừng mê thất ở trong bí cảnh nói xong hắn cũng hướng cái kia bí cảnh cửa vào đi đến rất nhanh bị bóp méo không gian vòng xoáy b ư ớ vào cái k h á c vạn tộc người đưa mắt nhìn nhau cũng liền bận b i ể u đuổi theo dạ ca không nhanh không chậm đợi đến tất cả mọi người tiến vào bí cảnh về sau mới cùng bạch huyết linh cùng một chỗ bay vào vào trong miệng đuổi theo tại dạ ca cùng bạch huyết linh hai người sau khi tiến vào vài đôi ẩn tàng ở trong rừng cây hũ lanh con mắt cũng đống n h ư n đậu theo ba ba bá vài tiếng mấy đạo dấu kín ở trong rừng cây bóng đen bỗng nhiên nhảy ra chui vào bí cảnh chi môn ưng ngô cùng ngủ ưng ngô cùng ngủ cùng ngủ dạ ca thân ảnh chậm rãi theo tràn đầy kịch độc xú khí màu tím trong đầm lầy nổi lên bất quá hắn trên thân bao khoảng một tầng hơi mỏng trong suốt màn mỏng đó chính là tị hủ châu hiệu quả hoàn toàn cách ly đầm lầy đ ộ c vật ăn mòn da ca đứng lên nhìn chung quanh nơi này chính là sương mục đầm lầy quả nhiên cùng trong trò chơi phó b ả n chàng cảnh giống nhau như lúc toàn bộ đầm lầy quanh năm bao phủ màu tím s ậ m đ ộ c trướng dưới đất là từ bị i ự u đầu xà tướng liêu ăn hết sinh vật viết dịch cùng thi h ả i hủ hóa mà thành s ề n sệt đầm lầy trong đầm lầy nổi lơ lửng nửa hòa tan yêu thu xương cốt bún não mặt ngoài không ngừng t o á t ra kịch đ ộ n bậc khí nổ tung lúc phóng thích đập trướng thực tâm dây leo dây leo mũi nhọn treo bị ăn mòn thành mỏ phỉ thúy khô lâu đèn lồng h u quang dưới sự chiếu rọi đ ầ m nước c u ầ n c u ộ n lúc hiện hiện bị hắn thôn phệ vong hồn tàn ảnh dạ ca liếc nhìn một vòng cũng không có trông thấy một kiếm nam cùng xì lạn thịt những người kia xem ra bọn hắn cũng không có bị truyền t ố n g đến cùng một nơi b ạ c h huyết linh n h ữ m ẩ y nơi này thi khí thật nặng dạ ca nói cựu đầu xà đa hóa thân trở thành quỷ thần cấp vong linh sinh vật nguyên bản ở phụ cận đây rừng rậm sinh tồn dị thú linh thú yêu thú đều cơ bản đã trở thành thức ăn của nó sắt tối đều biến thành nơi này khí mê tan ngươi là linh yêu t ộ n nghe được nơi này xác tối h khẳng định sẽ không thoải mái bạch huyết linh nghi hoặc nhìn một chút hắn ngươi đối với cựu đầu xà tướng liêu hiểu rất rõ sao ước điểm điểm đi da ca nói đuổi theo bạch huyết linh ừ m sương mục đầm lầy hoàng hôn b ĩ n h viễn ngâm ở huyết sắc bên trong thôn mộc thanh đồng ma quỷ dưới mặt nạ đôi mắt h i ế p h i ế p đã cảm thấy được tướng liêu khí tức hắn đem võ sĩ đao chậm rãi theo trong vỏ đao rút ra hồn lực ngương tụ tại lòng bàn chân để hắn có thể tại đầm lệ như dẫm trên đất bằng sau khi hắn một c ư ớ c rơi vào bùn n h a o lúc hắn còn là nháy mắt biết muốn học việc cái kia nhựa đường chất nhảy đã cuốn lên bắp chân của hắn thanh đồng bao đầu gối ẩm bốc lên khói trắng thoáng qua thực xuyên thành c ặ t bã thôn m ụ c trong lòng lộn bột một tiếng đâm lây đột nhiên s ô i trào chín cái thông tiên trụ đen trong x ư ơ n g mù v ặ n béo lay động không đây không phải là c ụ t đá là c ụ t rắn người nào mười tám con tinh hồng con mắt đồng thời sáng lên ấm lánh nhìn chăm chú thôn một cái này kẻ ngoại lai、like. chương tám trăm bảy mươi sáu giao dịch chương tám trăm bảy mươi sáu giao dịch lưu quan giới sự chiếu g i i t i ể u đầu xà khổng lồ vong linh thân rắn c h i ê m cư ở trung ương khắp huyết ma trong đầm ba trăm triệu thân rắn lật t u n g tầng nham thạch v ậ y ngược thổi qua chỗ không gian đều tại dạn n ớ c trong lúc lăn lộn đầm lầy nhấc lên ngàn mét độc sóng sóng bên trong hiển hiện bị hắn thôn vệ vong hồn các loại quỷ khóc vong gào thanh â m vang vọng thiết niệm thôn một nhìn thấy cái kia đập vào mặt độc sóng không dám chút nào lãnh đạm đột nhiên bộ phát ma lực liên tục mấy cái về sau tránh nuôi chân điểm nhẹ đầm lầy cấp tốc kéo về phía sau mở khoảng cách liên tốc tránh thoắt mấy lần độc sóng nhưng mà độc sóng nhấc lên xương độc còn là dính vào trên mặt của hắn thôn mục trên mặt thanh đồng ma quỷ mặt nạ vừa dính vào một điểm liền bị ăn mòn ra tổ hong hình dáng lỗ thủng thôn mục ngẩng đầu nhìn lên đối diện mà đến độc sóng đã giống như phô thiên cái địa mưa độc từng tầng từng tầng bóng đen bao phủ ở đỉnh đầu của hắn để hắn không đường có thể trốn vê anh mấy phút đồng hồ sau quần quận đầm lầy lần nữa khôi phục lại bình tĩnh thôn mục xem ra đã bị khí độc đầm lầy mất mất cựu đầu xa tướng liêu tinh hồng con mắt trong bóng đêm đung đưa nhưng nó tự hồ cảm thấy được cái gì âm lanh thanh â m ở trong đầm lầy vang dội tiế chỉ thấy nồng đậm màu tím trong xương độc một thân ảnh hình dáng chậm dài xuất hiện thôn mục theo trong làn khói độc đi ra trên mặt mặt nạ đồng xanh đã bị thực rơi một nửa trên thân cường hóa mười hai cao phụ ma độc kháng áo ngoài giáp nhẹ cũng cơ hồ đều bị ăn mòn hầu như không còn h ắ c h ắ c h ắ c tiểu tử ngươi còn rất có can đảm một người cũng dám chạy đến ta nơi ở bên trong đến cựu đầu xa tướng liêu lúc này chú ý tới hắn trên cổ ma quỷ ẩn ký ngươi là nhật luân tộc người thôn mục bình tĩnh nói ta là nhật luân tộc thôn mục cựu đầu xa tướng liêu khinh miệt n h i ngẫm ngươi đến nơi đây không phải chỉ là để đến tự tìm đường chết t thôn mục nói cho hắn ghen công ty vì thu phục người đã phái người tới người x ư ơ n g mục đầm lầy ghen công ty cựu đầu xa tướng liêu nghe nói như thế chín n i ưu ám đồng tử dọc đống nhiên n í u lại nó đương nhiên biết ghen công ty hơn một trăm năm trước hung t h ú chiến dịch vô số hung t h ú tộc dị thú tộc hậu nhân chết thảm tại ghen công ty trí thủ những năm này công ty khắp nơi đang thu thập bắt đi có được viễn cổ huyết mạch hậu nhân dẫn đến viễn cổ tộc hậu nhân cơ hồ triệt để diệt tuyệt Bao quát tướng liêu tộc nhân cũng không ít bị bọn hắn bắt đi chết thảm ở trên bản thí nghiệm trở thành đám tên liên kia thí nghiệm công cụ cựu đầu xa tướng liêu thanh âm nháy mắt âm lanh x u n g tới theo o à lời của nó ấm lánh hàn phong gào thét mà lên thổi đến thôn một tóc dài bờ bển và áo bay phân phận thôn một mặt không biểu tình ngươi hiện tại chỉ là một cái vong linh quỷ thần mà thôi không có huyết nhục chi khu ngươi liền mảnh này nơi ở đều không thể rời đi năng lực cũng lớn bị hạn chế ngươi thật cảm thấy ngươi có năng lực đối phó được trong miệng ngươi những người phàm kia cựu đầu xa tướng liêu cái kiêm mười tám con tinh hồng con ngươi gắt gao nhìn chăm chú hắn ngươi dám xem thường viễn cổ vị thần làm viễn cổ vong linh bị bắt lấy được lời nói càng mất mặt ta thôn một lãnh đ ạ m nói liền tứ hung bốn thánh có được bọn hắn lực lượng hậu nhân đều đã lưu lạc làm công ty tù binh bọn hắn tế bào đều đã trở thành cất giữ ở công ty phòng nghiên cứu bên trong vật sưu tập ngươi liền thật có năm chắc như vậy có thể đánh bại bọn hắn ngươi nguyện ý trở thành bị phạm nhân khống chế vị phạm nhân cấp đoạt lực lượng khế ước vòng sao thôn một nhìn chằm nó hỏi, cựu đầu xa tướng liêu trầm mặc một hồi lần nữa cười lạnh nói tiểu tử ngươi đến cùng muốn nói gì đừng quanh coi lòng vòng thông khoái điểm đi kết quả là thôn một cũng r ứ t khoát trực tiếp nơi đó nói hợp tác cựu đầu xa tướng liêu nghe nói như thế lộ ra rất hứng thú biểu lộ nói hợp tác ngươi cùng ta đúng thôn một nói ta có thể giúp ngươi tái tạo lục thân tại lục thể của ngươi chưa hoàn toàn tái tạo trước đó ta có thể làm khế ước của ngươi bận dẫn cựu đầu xa tướng liêu thật sâu quan sát tỉ mỉ hắn vài lần bằng ngươi một cái hồn đế cảnh thất giai võ giả dựa vào cái gì dám nói loại lời này ta biết ngươi thích gì nhất thôn m ụ c nói ném ra một cái căng phồng báo tải trong tay võ sĩ đao như tiệm điện vẩy một cái bao tải đầu dây bị thở ra rất nhanh theo trong bao bố cút r a đây hai người hai cái thần quan thi thể từ bên trong lăn đi ra vậy mà là trước kia tại kinh đô bị người ám sát mất tích cái kia hai tên thần quan cựu đầu xà tướng liêu tinh hồng con mắt đẫu nhiên sáng lên cảm thấy kinh ngạc lập tức gâm hiểm cười nói là gan đủ luận a dám đối với thần quan điện người hạ thủ thôn m ụ c không nói gì cựu đầu xà tướng liễu lại trầm ngâm một trận hỏi tốt ta ngươi muốn cái gì chúng ta nhận luận tộc bởi vì chú ấn nguyên nhân đời đời kiếp kiếp đều bị ma quỷ tộc k h ô n g chế vô luận chúng ta như thế nào phát triển đều cải biến không được cái vấn đề này thôn một ánh mắt chầm xuống ta muốn ngươi giúp ta xóa đi ma quỷ chú ấn lực lượng hh cựu đầu xa tướng liêu ngữ khí k i n h miệt ngươi là theo ai nơi đó biết ta có thể giúp ngươi xóa đi chú ấn ma quỷ chú ấn vốn là phục chế viễn cổ ám duệ khế ước chỗ thi triển chu thuật thôn một cũng không có trực tiếp trả lời cựu đầu xa vấn đề nguyên bản ta vẫn cho là chú ấn là vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ thẳng đến ta gặp được một người mới biết được viễn cổ ám duệ chi lực có thể tiêu trừ cố lực lượng này ngươi là viễn cổ h u n g thú lại vừa bận cũng có được cám hệ thuộc tính ngươi muốn xóa đi thời đại này y ế u hóa bản ma quỷ tộc cám d ệ chu ấn theo lý mà nói là không có vấn đề ta xác thực có thể giúp ngươi tiêu trừ chu ấn cựu đầu xa tướng liêu nghiền ngẫm mà nhìn xem thôn một nhưng ngươi liền không sợ sau đó bị ta đoạt x á sao thôn một mặt không thay đổi nói chỉ cần ngươi có bản sự này cựu đầu xa tướng liêu phun ra lời rắn chín s o n g tinh hồng con mắt gắt gao nhìn c h ă m chú cái này nho nhỏ nhật l u ô n t ộ c người ô n thiếu nói lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn ha ha ha chương tám xe nhẹ đường quen chương tám xe nhẹ đứng quen dạ ca cùng bạch huyết linh cùng đi tại xương mục đầm lầy khu vực bên ngoài dạ ca một bộ tùy tiện bộ dáng không hề cố kỵ dẫm lên hủ nê nhanh chân hướng về phía trước mà bạch huyết linh thì thời khắc duy trì cảnh giác tư thái cẩn thận từng ly từng tí đi tới mỗi một bước xương mục đầm lầy phảng phất đang dùng ngàn vạn trương hư thối miệng hô hấp t í c h đ ộ c bọt khí tại màu xanh sấm b ù n nháo mặt ngoài liên tiếp mỗi khi bọt khí nổ t u n g liền dâng lên một sợi u lam lân hỏa giống cựu đầu xà phun ra lưới liếm láp bầu trời đêm những cái kia từng cục cây khô tại trắng bệch chặt cây ở giữa rủ xuống dây leo dính đầy sển sệ t độc lộ theo âm phong đ ả o qua b ạ c h huyết linh tóc mặt lúc tại nàng phía sau cổ lưu lại ướt lạnh đâm nói âm hàn tà gió thổi bóng cây lay động miêu nương thiếu nữ luôn cảm thấy trong bóng tối có loại nào đó không thể diễn tả chi vật đang ngó chừng bọn hắn có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy uy dạ ca b ạ c h huyết linh hai mèo đột nhiên xếp thành máy bay hình cuối đôi lông tơ không gió mà bay nàng nhịn không được đưa tay lôi kéo phía trước dạ ca quần áo ở nơi này ngươi phải gọi ta chủ nhân dạ ca nghiêm trang nhắc nhở ta hiện tại là tinh minh long bề ngoài nếu như bị chúng ta chẳng phải lộ tẩy rồi b ạ c h huyết linh n ế t miệng không quá tình nguyện gọi một tiếng chủ nhân ừ ừ giá ca vui vẻ h í p mắt gật đầu cười cười có chuyện gì ngươi đừng nói dỡn b ạ c h huyết linh tức giận i ể u đầu xà tướng liêu đây chính là thời kỳ viễn cổ hồng thú mặc dù nó hiện tại là vong linh trạng thái đó cũng là quỷ thần cấp bậc vong linh ngươi có thể hay không hơi nghiêm túc một điểm yên tâm đi giá ca vẫn như c ũ một mặt buông lỏng hoàn toàn việc không đáng lo bộ dáng nơi này chỉ là sương mục đầm lầy khu vực bên ngoài cựu đầu xà quỷ thần nơi ở cách nơi này còn rất xa v ù n này vẹn vẹn chỉ có một chút bị lực lượng của nó ảnh hưởng đưa tới phổ thông vong linh sinh vật cùng hư thối sinh vật mà thôi b ạ c h huyết linh nghi hoặc không hiểu ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy ngươi không phải cũng là lần đầu tiên tới nơi này sao dạ ca ta đoán b ạ c h huyết linh ta đều nói ngươi đừng nói dỡn b ạ c h huyết linh thần sắc cổ khoái cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía luôn cảm thấy toàn thân đều không quá dễ chịu ngươi có hay không cảm thấy theo vừa rồi bắt đầu vẫn có đồ vật đang ngó chừng chúng ta ta luôn cảm thấy toàn thân cao thấp đều lạnh bớt dạ ca cười, cười. nơi này sinh tồn vô số vong linh sinh vật cùng hư thối sinh vật cảm thấy lạnh đương nhiên là bình thường ngay tại hai người nói chuyện thời điểm trong vùng đầm lầy những cái kia mặt ngoài d ạ n nước cây khô cửa hàng đ ỗ n g nhiên sáng lên âm lanh lũ quang tựa như là hai con sáng lên con mắt mấy trăm quả cắm tại trong vùng đầm lầy cây khô đều quỷ dị n h ế t môi vô thanh vô tức hướng về phía bọn hắn âm h i ể m cười những n à y cây khô thụ yêu có được cực mạnh ẩn nấp năng lực bởi vì bọn chúng có thể tại bình thường thực vật cùng có sinh mệnh siêu phạm sinh vật ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi khi bọn hắn bảo trì thực vật hình thái thời điểm coi như có được mạnh hơn năng lực nhận biết cũng vô pháp phát giác ra được bọn chúng có được sinh mệnh tại những thụ yêu này trong mắt dạ ca cùng bạch huyết linh đã là thức ăn của bọn họ một cái thánh lâm cảnh nhị giai siêu p h à m giả thế mà cũng dám đi tới sương mục đầm lầy quả thực là nhưng mà những thụ yêu này nụ cười cũng không có tiếp tục bao lâu liền trực tiếp cứng ở trên mặt yêu pháp yêu m ộ i linh hỏa dạ ca thi pháp không hề có điểm báo trước đưa tay liền thả ra một đoàn đỏ thấm liệt diễm cái kia liệt diễm cấp tốc hướng những cái kia gần nhất thụ yêu lao nhanh mà đi đang chạy trốn biến thành một đầu cựu vĩ hồ yêu h ì n dạng À, à, à, à, à. yêu lửa ngưng tụ thành cựu vĩ hồ đạp trên sóng lửa nào h về phía biển tây những nơi đi qua cây khô lại phát ra vật sống tê u thảm h ỏ a diễm liếm láp vỏ cây cấp tốc rút đi nâu sáng nguy trang lộ ra dưới đáy màu tím đen huyết đục kinh mạch mười mấy bộ t h ủ yêu tại hồ hỏa bên trong điên c n g b ạ n mẹo thiếu đốt chặn cây của t ồ n g bạn đem ôn dịch hỏa trùng vùng hướng chỗ càng sâu toàn bộ đầm lầy vang lên bạn vì đủ khóc d í c lên bị nhen lửa thụ yêu điên của bạt mẹo thân cảnh vỏ cây nước chối chảy ra tinh hồng tương dịch lại ở trong ngọn lửa ngưng tụ thành chín cái thống khổ mặt người kinh người nhất chính là những cái kia chưa đốt cây khô bọn chúng bộ dễ theo đầm lầy rút ra lúc mang theo vô số dính liên tiếp thịt thối đầu lâu rất nhanh mười mấy đầu cây khô thụ yêu đều tại yêu mội linh hỏa thôn vệ xuống triệt để hóa thành bụi phấn À, thật sự là đáng tiếc nếu như các ngươi cứ như vậy thả chúng ta đi qua khả năng này các ngươi còn có thể nhận được một cái mạng dạ ca nghiền ngâm nói còn lại những cái kia cây khô thụ yêu thấy thế nao nhao đều bị t r ọ c giận À, bọn chúng rốt cục đều lộ ra lúc đầu khuôn mặt lay đ ộ n lên thật dài cây khô nhanh cây g ư ơ n g anh muốn vớt hướng dạ ca vây quanh mà đến mấy ngàn đầu dạn n ớ c vỏ cây đồng thời t ó é mở tinh hồng đồng từ dọc thư thối bộ dễ xé rách bùn nhau đột ngột từ mặt đất mọc lên những cái kia còn lưng cây khô dạn ra thành b ạ n mẹo hình người chặt cây ở giữa rủ xuống dây leo nhỏ xuống miêu tả màu lục độc nước bọt trên đất bùn thực ra từng sợi khói xanh đáng sợ nhất chính là trên cành cây toét ra hốc cây so le gai gâu ngạo nghệ chấp vá r a nhân loại ngũ quan có thể phát ra hải nhi khóc lóc dít lên cùng lúc đó còn có một đầu, đầu bùn nhau thú thư thối thị quái theo đầm lầy trong vũng bùn bỏ đi ra cũng nao nhao hướng dạc dầu mưa dạ ca nhanh chóng ngâm sướng n i ệ m động chú văn rất nhanh bầu trời liền hạ xuống một trận bàn g bạc mưa đen xối tại những cái kia thụ yêu cùng hư thối quái vật trên thân lại hoàn toàn tránh đi dạ ca cùng bạch huyết linh dạ ca núp hạ thân nhanh chóng hợp ấn sau đó một trưởng đặt tại đầm lầy bên trên yêu pháp yêu mội linh hỏa hô h ỏ a diễm lấy dạ ca đẻ xuống chỗ làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn nhóm lửa tất cả bị mặt thạch dầu mưa nhiễm quái vật đầm lầy bắt đầu sôi trào tiếng kêu rên tiếng kêu thảm thiết so trước đó càng thêm thảm thiết trên t r o n đầu quái vật cứ như vậy bị sống sờ sở t i ê u chết giải quyết dạ ca vỗ tay một cái một bộ nhẹ nhàng như thường bộ dáng b ạ c h huyết linh giật mình ngượng ngầy nháy hai lần con mắt lúc này mới ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ dạ ca vậy mà liền như thế vô hại đem những quái vật này đều giải quyết rồi b ạ c h huyết linh không hiểu nhìn một chút hắn làm sao ngươi biết những cái kia cây không nguyên lai、like、là thụ yêu nàng vốn đang cảm thấy dạ ca đi tới nơi này về sau bộ kia thái độ thực tế là quá ngạo mạn quá bất cẩn nguyên lai、like、hắn vẫn luôn biết ngươi chủ nhân lúc nào không đáng tin cậy qua dạ ca nói được rồi tiếp tục đi lên phía trước đi nói liền tiếp theo hướng phía trước đi đến Bản bản dạ ca cùng bạch huyết linh rất nhẹ nhàng thông qua mấy cái quái vật gian phòng mà lại hắn không có chút nào sốt ruột trên đường đi c r ầ m rãi còn thu thập không ít thiên tài địa b ả o thánh pháp thực nhận thánh lôi oanh long long long một đạo kim sát thiệp điện đánh chết một đầu tinh anh tiểu bột hư thối quái về sau dạ ca đi tới tại hắn h ò a tan thi thể bên trong lật ra một khối dính đ ầ y thanh hôi bùn nhau yêu cốt đây là cái gì mạch huyết linh tò mò hỏi là quái vật này yêu cốt dạ ca nói đánh giết loại này tinh anh quái mới có tỷ lệ khá thấp chúng ta muốn đi vào cựu đầu xà tướng liêu gian phòng lợi nói nhất định phải thu thập ba khối dạng này yêu cốt làm chìa khóa mới có thể tiến vào nó nơi ở khắp huyết ma đ ầm hiện tại đã thu thập hai khối còn kém một khối dạ ca đứng lên đem yêu cốt thu vào trong t h a n h vật phẩm lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy được phía trước chuyển đến một trận thanh âm dạ ca lỗ hai khẽ động thanh âm này là sư tỷ t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi tám đối với thanh danh của ta không tốt l ắ m t r ư ờ n g tám trăm bảy mươi tám đối với thanh danh của ta không tốt l ắ m bá một kiếm nam phi thường lưu loát một kiếm chém giết một đầu hư thối dị thú giống theo hư thối dị thú thân thể nhanh chóng tan dã sụp đổ hóa thành màu đen bùn nháo dòng máu một khối yêu cốt cũng xuất hiện tại nó thi hài bên trong một kiếm nam đi qua nhặt lên khối kia yêu cốt lao đi mặt ngoài đ ộ n vật sau đó đem hắn thu vào trong t h a n h vật phẩm nàng không giống giả ca như thế đối với cái này sương mục đầm l y như vậy quen thuộc chỉ có thể căn cứ nàng quanh năm suốt tháng ở trên b ạ n tộc bản đồ bốn phía mạo hiểm tu luyện kinh nghiệm đến ứng đối cái bí cảnh này phó bản nguy hiểm cũng không biết những cái nào khu vực những cái nào quái vật dễ dàng rơi xuống thông quan cần dùng yêu cốt cho tới bây giờ nàng chỉ lấy tập đến một khối thông quan yêu cốt mà thôi một kiếm nam cũng là không nóng n ả y nàng biết đối mặt loại này lần thứ nhất tiến v à o nguy cơ tứ phía bí cảnh kiên kỵ nhất chính là xuất r u ậ n một khi đi nhầm một bước khả năng chính là vực sâu vạn trượng thế là một kiếm nam cũng không đội mà thông quan mà là một bên chậm chạp hướng phía trước đậy tới một bên ở trên m e n đường thuận tay ngắt lấy thu thập một chút thiên tài địa b ả o lần này nàng đi tới cái này xương mục đầm l ấ y bí cảnh là muốn được đến bí cảnh chỗ sâu một vật dùng để đưa cho nàng sư đ ệ bất quá trên đường đã gặp một chút hy hữu vật liệu cũng đúng lúc liền thuận tay ngắt lấy linh cư từ đ ằ n g không nghĩ tới vậy mà lại sinh trưởng ở loại địa phương này tam tiếp chú quả thứ này đối với người tu tiên có hiệu quả cũng lấy về đưa cho sư đ ệ tốt viêm dương rồng huyết sâm thứ này cho n à n tính ăn có thể biên độ lớn tăng lên phương diện nào đó năng lực sư đệ hẳn là cũng cần dùng đến một kiếm nam khuôn mặt thoáng đỏ lên nhưng là nếu như sư đệ trông thấy chính mình tặng hắn cái này hẳn là sẽ không hiểu lầm cái gì à mặc kệ dù sao trộn lẫn tại nhiều như vậy lễ vật ở giữa sư đệ hắn hẳn là cũng sẽ không chú ý tới à đây là một kiếm nam lần thứ nhất muốn tặng đồ cho một cái nam sinh nghĩ đến quả thật có chút nhiều một kiếm nam lắc đầu ném đi tạp niệm đứng lên tiếp tục hướng phía trước lúc này nàng lại nghe được một chút thanh âm tựa như là có người nào tiếng đánh nhau một kiếm nam ẩn nấp hướng về phía trước nàng ngúi chân niệm tại trần trụi dễ cây nút chỗ c ỏ xỉ rêu bao trùn gỗ mục vừa lúc che lại màu xanh nhạt vừa c h u a t i ế m rất nhanh liền phát hiện thanh â m nơi phát ra là lúc trước tại bí cảnh cổng gặp phải mấy cái kia vạn tộc người a a a a theo vài tiếng kêu thảm xi lantis cùng hắn hai cái người hầu thủ đoạn hung tàn giết chết cái khác mấy cái vạn tộc người máu tươi nhuộm thành một mảnh huyết đầm người hầu giáp cây đập lúa dính lấy thịt nát mũi nhọn gai ngược treo nửa mảnh lỗ thai đầm l ấ y nước đã bị nhuộm thành rượu nho màu đỏ tía bọc khí vỡ tan lúc hiện lên mấy sợi màu xảm trăng óc xi l a n t i xoay người nhặt lên một khối yêu cốt t lanh nói nếu như các ngươi chịu sớm một chút thức thời chút đem yêu cốt chủ động giao ra chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy rồi sao một cái ám ảnh tộc người run lẩy bẩy ngồi trên mặt đất biểu lộ hoảng sợ nhìn qua hắn điện hạng ngươi ngươi không phải nói cái này bị cảnh hung hiểm dị thường chúng ta không nên lẫn nhau tranh đấu hẳn là đoàn kết lại tổ đội giúp đỡ cho nhau a người kia chỗ cổ lân phiến bởi vì h o à n g hốt mà hẽ đôi xương cụt dọc theo ảnh đôi đã cuộn mình thành đoàn sau lưng của hắn trong lúc bùn nửa tấm sưng vù mặt người ngay tại chậm rái chìm xuống đúng vậy a s i lantis trên mặt dần dần hiện hiện đủ cười các ngươi thay ta t r a rõ cả m ấ y giúp ta thu thập thông quan yêu cốt ta đưa các ngươi chết sớm sớm giải thoát chẳng phải là giúp đỡ cho nhau à. ám ảnh tộc người ngạc nhiên chừng vào mắt cái này yêu cốt rơi xuống s u ấ t quá thấp ta giết mười mấy đầu hư thôi yêu thú thế mà còn là không thấy một h ố i s i lantis nhìn một chút trong tay yêu cốt may mắn có các ngươi tại a n cướp các ngươi yêu cốt giúp ta giảm b ớ t không ít phiền thức ám ảnh tộc người thấy thế cũng không lo được thông quan đội vàng run run rẩy rẩy đem chính mình yêu cốt hai tay dâng lên cái kia vậy ta yêu cốt không muốn con mời điện hạ tha ta một、mạng. s i lantis khoe miệng dâng lên t ố t phốc phốc nhưng mà s i lantis còn là một kiếm đâm xuyên trái tim của hắn ám ảnh tộc người khoe miệng chậm d ã i chảy ra máu tươi chứng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn qua hắn ngươi ngươi đã thấy ta hành động ngươi nếu là còn sống lời nói đối với thanh danh của ta nhưng quá không tốt s i lantis lắc đầu rút ra trường kiếm ám ảnh tộc người thân thể cứng đ ờ chậm d ã i rót vào trong đầm lầy dù cho sau khi chết một đôi mắt vẫn còn như bong bóng cá trợn chết không nhắm mắt một kiếm nam lông mày biễu một cái, cái này xi lantis ở trong vạn tộc thanh danh gần đây không sai là thánh tinh linh tộc bên trong có tiếng thanh niên tài tuấn không nghĩ tới vậy mà ác độc như vậy bất quá một kiếm nam cũng không cảm thấy kinh ngạc những năm này nàng ở trên b ạ n tộc bản đồ đi muôn hình muôn vẹn g ư ờ i cái dạng gì đều gặp đều nói hắc cám chủng tộc không á c nhưng trên thực tế cho dù là quan g minh hệ chủng tộc giả nhân giả nghĩa cũng không phải s ố ít thu thập mấy khối rồi si lantis nhìn một chút hắn hai cái người hầu trong đó một cái người hầu nói giết mấy người này về sau hết thẻ sáu khối si lantis nghĩ thầm dựa theo tiểu quán lao bản bạo long lựu bạ thuyết pháp muốn đầy đủ ba người bọn họ tiến vào k h ắ huyết ma đầm ít nhất phải chín khối thông quan yêu cốt mới được không nghĩ tới những người này hiệu suất thấp như vậy nửa ngày mới thu thập sáu khối yêu cốt s i lan thì nói được rồi còn lại chính chúng ta đi bốn phía tìm xem cái dết dết, mau chóng đem ba khối yêu cốt góp đủ hai tên người hầu đúng lúc này s i lan thì đột nhiên ánh mắt r u lên ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng lập tức khoe miệng của hắn g ơ lên nghiền ngâm nói một kiếm nam tiểu thư chớ nút ra đi một kiếm nam nhữ mày không nghĩ tới chính mình lại bị phát hiện đã như thế năng cũng không còn đặt nút trực tiếp đi ra xem ra ngươi cái gì đều nhìn thấy s i lantis m ỉ m cười nói đem trên thân yêu cốt dao ra có lẽ ta có thể nhìn tại dung mạo ngươi xinh đẹp phân thượng tha cho ngươi một cái mạng như thế nào một kiếm nam nhìn một chút hắn cùng cái kia hai tên thánh tinh linh kỵ sĩ trong tay yêu cốt thản nhiên nói xem ra vận khí của ta không tệ không cần lại bất chấp nguy hiểm khắp nơi d i ế t bái ừng xi lantis nghe cảm thấy lời này m ù i vị làm sao có chút không thích hợp cái này không phải là hắn lời ta tranh chỉ nghe một tiếng sắc bén kiếm minh một kiếm nam trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ trong nháy mắt huyên hóa ra kiếm ảnh đời trời bắt g a i kiếm kỹ vạn kiếm pí tông vô số v i ế n kiếm như gió báo nhanh chóng c h ó n g hướng x ì l ă n tít bọn hắn rửa sạch mà đi x ì l ă n tít mở to hai mắt nhìn hắn không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ đâu một kiếm nam nữ nhân này thế mà còn dám vượt lên trước hắn một bước chương 879, n h ì n ngươi không vừa mắt chương 879, n h ì n ngươi không vừa mắt x ì l ă n tít buộc tóc ngân hoàn đột nhiên đứt gãy đây là tao ngộ nguy cơ t r í mạng dự c á n h pháp khí Đứt gãy ngân hoàn hóa thành thể lỏng ý đồ bao khỏa đánh tới kiếm khí lại trực tiếp bị khí hóa thất giai ma pháp thép nham chi bất tường xi l ă n tít ngồi s ù n xuống hai tay đè xuống đất lòng bàn tay ra thịt vỡ ra lộ ra bên trong khắc đầy phủ văn xương ngón tay vanh long long long một mặt màu xám đen thép tường nham vách tường liền thình lình xuất hiện ở trước mặt của hắn ngăn lại gió báo mưa kiếm cọ rửa nhưng mà phía sau hắn hai cái thánh tinh linh kỵ sĩ liền không có may mắn như vậy đại bộ phận mưa kiếm cọ rửa tại thép nham thạch trên vách nhưng bộ phận huyện kiếm vậy mà thẳng tắp bay lên đến k h ô n g t r ú n g cuốn nguyên một vòng từ phía sau lưng hương cái kia hai cái thánh tinh linh kỵ sĩ đánh tới a a a hai cái thánh tinh linh kỵ sĩ vẫn chưa kịp phản ứng coi như tức bị phía sau bay tới mưa kiếm vạn tiễn xuyên tâm ngã xuống đất mà ch nhân loại này nữ nhân thánh lâm cảnh nhất giai thế mà liền có mạnh như vậy kiếm ý trách không được là có thể tại thiên khải cảnh thời điểm liền có thể vượt cấp đối kháng thánh lâm cảnh tồn tại bất quá hắn đương nhiên cũng không phải ăn chay đột nhiên buộc phát thánh lâm cảnh ngũ giai cường giả h ư n lực bắt giai ma pháp thiên phạt thập tự thương si l a n t í t cắn chót lơi phun ra tinh huyết h ư không bỗng nhiên vỡ ra tinh hồng đường vân hai thanh t ử lôi điện cùng dung nham sen lẫn trăm mét tự thương ẩm vang rơi xuống thân thương quấn quanh lấy bị nô dịch lôi nguyên tố tinh l i n h long long long hai người kiếm khí cùng pháp thuật tung hoành bá t r ạ m bốn phía đầm lầy đều phát sinh không gian nếp vốn mười cái hiệp xuống tới trong lúc nhất thời lại đánh cái khó phân thắng bại khơ s i lantis liên tiếp lui về phía sau thở khét khí trong lòng thầm mắng một tiếng không nghĩ tới cô gái này thực lực thế mà mạnh đến tình trạng này mẹ nó nhưng hắn một cái thánh tinh linh tộc vương thất đ i ệ n h ạ thánh lâm cảnh ngũ dai siêu phẩm giả nếu như bị một cái thánh lâm cảnh nhất giai nhân loại nữ tử đánh bại vậy hắn cũng quá thật mất mặt một kiếm nam khí tức ngược lại là rất ổn một tay giơ kiếm ánh mắt trầm tính nhìn qua xi lantis trên mu bàn tay của nàng chạy xuống một vòng đỏ tươi kia là vừa mới kịch liệt pháp thuật va chạm bên trong bị lôi thuộc tính pháp thuật ma sát gầy ra vết thương bất quá chỉ là chảy ra mà thôi một kiếm nam vận chuyển thanh long thánh lực rất nhanh liền đem đ i ể m kia máu tươi bốc hơi mất nhưng mà lúc này một kiếm nam đ ỗ n g nhiên cảm thấy được mặt khác một cô cường đại khí tức ma khí một kiếm nam trong lòng khẽ động đột nhiên cảnh d ắ c lên mà lại nàng có thể rõ ràng cảm thấy được cỗ này ma lực chủ nhân đẳng cấp mặc dù không cao nhưng thực lực chân thật lại so xì lặng k ị c ò n cường đại hơn nhiều lắm thậm chí so với nàng đề một kiếm nam thần sắc ngưng trọng bay đầu nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa t i n h minh long quanh tay chậm rãi phe phẩy long d ự c du du nhiên địa rơi tại nàng cùng xì、sì、lặn g tít ở giữa mười mét chỗ địa phương minh long một kiếm nam xứng sở lập tức nàng lại kịp phản ứng không đúng không phải minh long sở dĩ nàng nhận thành minh long là bởi vì người trước mắt này hiển nhiên cũng là ác ma tộc cùng tây phương long tộc con lai nhưng là bề ngoài của hắn lại cùng minh long hoàn toàn không giống khí tức cũng hơi có khác biệt ngươi lại là ai xì、sì、lặn tít n h mày nhìn một chút trước mắt cái này ma long nhân dạ ca k h u a n h tay nghiền ngẫm cười một tiếng không nhìn ra được sao tại hai vị ở trong này đánh cho như thế man ta đương nhiên là đến nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của chim sẻ nút đằng sau à chim sẻ nút đằng sau chỉ bằng ngươi si lăng tít cảm thấy được dạ ca biểu diễn ra siêu phạm đẳng cấp chỉ có thánh lâm cảnh nghĩ rai chính là muốn lối ra c h ả o phúng nhưng mà lời đến quẹ miệng si lăng tít nhìn một chút bên cạnh một kiếm nam lập tức lại nuốt trở vào dưới mắt một kiếm nam một người liền đã đủ khó đối phó cái này ma long nhân Thoạt tộc tây tộc luyết, nhìn phương hôn con cùng lòng nhưng là là ác ma a i thế mà có thể tu mà có lăng u y thấy, ệ n Thánh Cảnh, nói n tới thể một hiếm chỉ khả Lâm là có cực có kỳ đó chính phá người này là là loại máu thị ư biến. Tất cả có được máu loại p á trướng năng lực người, cơ hộ đều có được vượt năng lực cơ có cấp đối hộ đều đ c h nghĩ ă n lực. Tuyệt đối k ô n tồn Lan Tịnh g g phải h tại. Si dễ treo -ngh nghĩ cười nói không biết vị này ma long h i n h trên thân còn thiếu mấy khối thông quan yêu cốt ta bên này có sáu khối nhưng ta hai người hầu đã chết ta ngược lại là thêm ra ba khối đến trong bí cảnh này hung hiểm bà phần nơi này vẹn vẹn chỉ là bí cảnh trung đoạn khu vực chúng ta không có cần thiết ở trong này tranh đấu cái ngươi chết ta sống nói không chừng chúng ta có thể cùng một chỗ tổ đội tiếp tục đi ngươi cứ nói đi một kiếm nam cái nhân loại này trên người nàng hẳn là cũng có mấy khối yêu cốt si l a n t i s chỉ chỉ một kiếm nam chứ yêu cốt nàng hẳn là còn thu thập không ít t i ê n tài địa b ả o mà lại ngươi đừng nhìn nàng một thân nam trang trên thực tế chỉ là trang đ i ể m thuật mà thôi trên thực tế nàng là một nữ nhân còn là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp người ta có thể cùng một chỗ đem nàng cầm xuống sau đó nữ nhân này liền đưa cho ma long huynh hưởng dụng như thế nào phải không dạ ca dư quang nhìn một chút một kiếm nam xác thực ta cũng sớm đoán được nàng là một nữ nhân mà lại khẳng định là một vị quốc sắc dung nan h k h u y ê n thành t u y ệ t sắt chim sa cá lạt hoa nhường nguyễn h ẹ n siêu cấp vô địch nổ tung đáng yêu x i n h đẹp ôn n u lại hiểu chuyện sẽ còn chiếu cố người phi thường phù hợp ta thẩm mỹ đỉnh cấp mỹ nhân một kiếm nam dùng một cố ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía dạ ca si lantis nghe nói lập tức buông lỏng bật cười như vậy nhưng là dạ ca lời nói xoay chuyển thâm trầm nhìn về phía si lantis ta vẫn là đánh nhau ngươi cướp tương đối cảm thấy hứng thú si lantis lân g ẩ n vì vì cái gì dạ ca cười lạnh bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt huyễn thuật huyết linh huyễn thuật một đôi màu đỏ tươi con ngươi đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của si lantis tinh hồng đồng trong lỗ hoa văn không ngừng xoay tròn nháy mắt liền đem hắn kéo vào huyễn cảnh trong nước xoáy si lantis tại một mặt mậu bức dưới tình huống liền lâm vào một cái tràn đầy huyết hồng thế giới tứ chi của hắn hoàn toàn bị xích sắt buộc đến xích sao thân thể bị một mực cố định tại một mặt trên vách đá mà dưới chân là vực sâu văn trượng dưới vực sâu ẩn ẩn truyền đến lệ thủy cuồng loạn d í ế t đạo khiến người s ờ n cả tóc gáy s i l a n g ký sắc mặt trắng bệnh một đoàn khói đen chậm r ã i hội tụ thành hình người dạ ca cùng bạch huyết linh cùng một chỗ theo trong hát vụ đi tới người người là s i l a n g ký nhìn qua dạ ca ánh mắt m ở mịt hắn ẩn ẩn giống như biết người này nhưng là lại không nhớ nổi tinh thần của hắn kháng tính giống như không cao bạch huyết linh nhàn nhạt hỏi trực tiếp để hắn náo tử vong sao còn là lưu hắn một cái mạng để hắn biến thành độ đần trước theo thông thường gói phục vụ đến một bộ y dạ ca khoát tay một cái trước tiên đem hắn sợ nhất sự t ì n h phát lại cái một ngàn lần sau đó để hắn sợ hai nhất người cầm đao đâm hắn mười phẩy không không không này có sống hay không được thành lại nói si lantis chương tám trăm tám mươi làm sao biến thành nương tháo rồi chương tám trăm tám mươi làm sao biến thành nương tháo rồi ta ta nhớ lại ngươi là ai si lantis nhìn qua dạ ca t r ừ n g to mắt đột nhiên nghĩ đến cái gì ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là nhân tộc cái kêu ma hóa ra tộc người dạ ca hắn không rõ vì cái gì vừa mới thi triển huyễn thuật chính là cái kêu ma long nhân tiến vào cái này m i ễ n cảnh trong thế giới về sau liền biến thành dạ ca ồ còn nhận biết ta à? dạ ca quay đầu nhìn về phía bạch huyết linh kia liền lại cho ta tiểu phan hâm mộ thêm mấy cái c h n g bố c h à n g cánh phúc lợi gói phục vụ đem trên đời tàn nhẫn nhất mấy loại t i ể u chết đều để hắn trải nghiệm một lần lăng trì a người lận a b à o cách a đồng ngư hình a ngũ mã phanh tây h a dung nham đổ n ư ớ n g a đều để hắn miễn phí cảm thụ cảm giác bạch huyết linh si l a n thịt trừng trong mắt chờ chờ một chút ngươi không thể đối với ta như vậy ta bắt cả là thánh tinh linh vương lệ ông n ta là thánh tinh linh vương quốc quý tộc n g ư ơ i dám làm gì ta lời nói gia tộc của ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ dạ ca nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt của hắn chớ khẩn trương cả một đời có thể đồng thời cảm nhận nhiều như vậy cực hình đổi người khác còn không có cơ hội này đâu s i lantis n g ư ơ i s i lantis nhìn qua dạ ca một mặt hoảng sợ p h ả n phất nhìn thấy ác ma bên trong ác ma a a a a a năm, thực, vẹn vẹn a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a h a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a ệ a a a a c a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a xi lặn thì tại ánh mắt một trận ngốc trệ về sau đột nhiên thống khổ kêu thảm ngồi trên mặt đất giống như là đột nhiên sụp đổ hai tay của hắn ô m đầu của mình toàn thân run rẩy thần s á c hoảng sợ thân thể con rút không ngừng phảng phất vừa mới kinh lịch cái gì thường nhân không thể thừa nhận đáng sợ đà kích một kiếm nam khẽ nhữ mày chuyện gì xảy ra rõ ràng vừa mới còn rất tốt làm sao đột nhiên lập tức liền biến thành bộ dáng như vậy một kiếm nam hoài nghi nhìn về phía tinh minh long lúc này một người mặc ác cám gỗ t h ị phong lạc gì tạ miêu nương thiếu nữ theo tinh minh long sau l ư n g đi ra về ngoài xem ra thanh lánh lại đ ạ mạng linh sùng một kiếm nam bỗng nhiên nghĩ đến sư đệ của nàng cùng sư đệ linh sủng bạch huyết linh cũng tương tự đều là miêu nương hình linh sủng với mới cái kia chẳng lẽ là huyết thuật một kiếm nam trước kia cùng sư đệ so chiêu thời điểm cũng từng đối kháng qua sư đệ huyết thuật cho nên nàng biết loại này thuấn phát huyết thuật lợi hại tinh thần lực yếu m ũ i căn bản là không có cách phát giác liền sẽ bị h ắ n kéo vào huyết thuật thế giới thế nhưng là trước mắt g á i này ma long nhân rõ ràng vẹn vẹn chỉ có thánh lâm cảnh giai đoạn thứ hai thực lực xi、si、lắng thế nhưng là thánh lâm ngũ giai thánh tinh linh chiến sĩ coi như tinh thần của hắn kháng tính không mạnh thế mà vẹn vẹn trong nháy mắt liền bị trước mắt cái này ma long nhân huyễn thuật cho miểu sát khó có thể tin g i ạ ca chậm rãi đi đến trước mặt si lantis si lantis mở đầu nhìn thấy hắn ánh mắt hoảng sợ toàn thân phát run đến lợi hại hơn thật giống như nhìn thấy át ma nước mắt lại còn theo trong hốc mắt chảy ra trên mặt biểu lộ chậm rãi từ hoảng sợ muốn dạng biến thành đáng thương s ợ s ợ không không si lantis thanh âm đều trở nên yếu đuối hai tay ô n đầu nhốt nhát nói cầu v a n cầu không muốn lại tra tấn người ta dạ ca một kiếm nam dạ ca trầm mặc một lát quay đầu nhìn về phía bạch huyết linh không phải nói trải nghiệm t à n nhẫn nhất tử vong sao làm sao lại biến thành nương t h á o rồi bạch huyết linh đúng bay tinh thần sụp đổ người biến thành cái dạng gì đều không kỳ quái được thôi dạ ca lúc này lại nhìn về phía một kiếm nam một kiếm nam ánh mắt r u lên mặc dù không biết cái này ma long nhân vừa mới đến tột cùng đối với xì、sì、lan g t ị t làm cái gì nhưng là người này thực lực tuyệt đối không thể coi thường một kiếm nam giơ lên kiếm lạnh lùng chỉ hướng hắn mở mịt hồn lực quấn quanh tại nàng q u a n thân dạ ca cũng không định lập tức bại lộ thân phận nhưng cũng liền bận bịu cho thấy thái độ bỉm cười nói một nữ hiệp ta cũng không có dự định cùng ngươi đọc thủ một kiếm nam khe nhúm mày dùng ánh mắt hoài nghi nhìn c h ầ m c h ầ m hắn cũng không có v ù kiếm ta biết ngươi không tín nhiệm ta một cái người xa lạ dạ ca n h ư m ai nhưng ngươi cũng nhìn thấy ta vừa mới không có đánh lén ngươi nếu như ta nghĩ ra tay với ngươi lời nói ta hẳn là chờ các ngươi hai cái đánh một cái lưỡng bại cầu thương lại đến nhặt nhạnh chỗ tốt không phải thuận tiện nhiều lắm một kiếm nam nghĩ, nghĩ tựa hồ cảm thấy cũng thế lấy trước mắt cái này ma long nhân vừa mới chỗ biểu diễn ra thực lực nếu như hắn đợi đến bọn hắn đánh cho lưỡng bại câu thương thời điểm trở ra nhất định sẽ so vừa mới nháy mắt đánh bại xì l ã n g tít còn muốn nhẹ nhõm vậy ngươi muốn làm gì một kiếm nam hỏi không có làm cái gì ta sẽ ra ngoài chính là đơn thuần nhìn giá hỏa này không vừa mắt mà thôi dạ ca dùng cầm chỉ chỉ xì l ã n g tít loại này h è n hạ vô s ỉ dối trá bị ổi tiểu nhân ai cũng sẽ nhìn hắn khó chịu à. một kiếm nam ngươi là ma tộc người cùng tây long tộc người hôn huyết dạ ca đúng thế một kiếm nam do dự minh long cũng là ma tộc cùng tây long tộc huyết đây chỉ là trùng hợp sao b ấ t quá bất kể như thế nào đối phương xác thực cũng coi là giúp nàng một kiếm nam thu hồi kiếm ô m kiếm c h ắ c tay n g a khí bình thản nói n h ê n tộc một kiếm nam chuyện mới vừa rồi đã tạ ta biết một nữ hiệp danh tự dạ ca cười nói ta gọi tinh minh long chủng tộc ngươi đã biết ác ma cùng tây d ồ n g h ô n huyết tinh minh long một kiếm nam n h ư mày l i ê n danh tự đều giống như vậy sao rồi không có gì uy dạ ca lúc này cầm ra bị bố khỏa buộc quá chặt chẽ ma kiếm gõ một cái xì lan thị đầu ngươi thu thập yêu c ố đâu xì lan t h ị thấy thế đ ộ i vàng sợ hãi cầm ra thu thập đến sáu khối yêu cốt hai tay đưa lên dạ ca tiếp nhận yêu cốt quay đầu hỏi một nữ hiệp ngươi đã thu thập mấy khối thông quan yêu cốt rồi một kiếm nam trầm m ặ t một chút bình thản hồi đáp một khối a cái kia vừa bặn dạ ca đem bên trong hai khối yêu cốt ném cho một kiếm nam một kiếm nam tiếp được yêu cốt do dự nói đây là ý gì t o à này n b í cảnh phó bản nguy cơ từ phía muốn đi vào lãnh chúa vị trí địa chi về sau độ khó còn muốn trên phạm vi lớn lên cao dạ ca nói một người hành động quá nguy hiểm có cái tin cậy qua được đồng đội dù sao cũng so một người mạnh một kiếm nam ngươi cho là chúng ta đã có thể lẫn nhau tin cậy rồi có lẽ vẫn là không được nhưng ít ra so cùng dạng người này tổ đội mạnh hơn đi g i á ca lại một lần chỉ chỉ xì l ạ n t ị t ta nói nếu như ta muốn nhặt nhạnh chỗ tốt lời nói vừa mới cũng đã là một cái cơ hội tuyệt hảo một kiếm nam h í p h í p mắt vậy ngươi cứ như vậy tin được ta chương tám trăm tám mươi mốt nhất định rất thương yêu sư đệ của ngươi a chương tám trăm tám mươi mốt nhất định rất thương yêu sư đệ của ngươi a g i á ca hiểu rất rõ sư tỷ của hắn biết sư tỷ là một cái lòng nghi ngờ rất nặng người vạn tộc thế giới ngươi lựa ta gạn âm mưu an toàn s á c thực đều là rất phổ biến sự tình. Dạ ca mỉm cười nói nhưng ta hiểu rõ một nữ hiệp ở trên vạn tộc bản đồ đi lúc làm ra qua cử chỉ hiếm nghĩa ta rõ ràng một nữ hiệp không phải loại kia sẽ phía sau dở cho người. ngươi biết chuyện của ta. đương nhiên ta thế nhưng là một nữ hiệp f a n hâm mộ đâu. một kiếm nam trầm mặc một trận nghĩ thầm cái này miệng lưới chân chu tính cách làm sao như vậy giống sư đệ của hắn. đặt thành nhận thức chung về sau. Dạ ca một kiếm nam b ạ c h huyết linh cùng một chỗ hướng xương mục đầm lầy chỗ sâu đi đến. Silantis thì bị t i n h minh long đại nhân si lantis một mặt mảnh mai xoay đầu lại hỏi còn muốn đi bao lâu người ta hơi sợ đừng nói nhảm muốn người đi liền tiếp tục đi d ạ ca cầm lên gánh ở trên vai bao vây lấy vải đen ma kiếm x ú mặt chỉ vào hắn còn có không cho phép lại nói người ta hai chữ cũng đừng lại cho ta chồng từ t ừ không phải ta trước t r ụ p c t r ê ngươi n nhà si lantis yếu đớt lên tiếng tiếp tục đi về phía trước một kiếm nam quay đầu liếc mắt nhìn d ạ ca trong tay bị vải đen bào khỏa vũ khí nhìn hình dạng giống như là một thanh đại kiếm mà lại thật mạnh ma khí một kiếm nam trầm âm vì cái gì chúng ta còn muốn mang hắn b ạ c h huyết linh quanh tay nhìn xem phía trước x ì l ạ n t i t không hiểu hỏi dạ ca nói phía trước cũng nhanh đến bí cảnh một nơi ở nơi này có rất nhiều c ặ b ấy rất nhiều đều là tất sờ c ặ b ấy không cách nào lẩn tránh vừa vặn có thể để hắn giúp chúng ta gỡ mìn một kiếm nam nhìn một chút dạ ca hỏi người đ ố i với tòa này bí cảnh h i ể u rất rõ a ướp điểm điểm đi dạ ca cười cười đúng rồi thuận tiện hỏi một câu một nữ hiệp đi tới cái này bí cảnh là vì cái gì ta làm u ố n được đến một vận một kiếm nam lạnh nhạt nói ồ dạ ca yêu kỳ là cái gì màu vàng phẩm chất thiên tài địa b ả o a không phải một kiếm nam l ắ t đầu là một kiện màu đen phẩm chất siêu phàm vật liệu màu đen phẩm chất dạ ca s ư ơ n g sở ừ m là một loại tên là sát thần hoa thực vật một kiếm nam nói ta nghe người ta nói loại này siêu phàm vật liệu chỉ có tại cái này bí cảnh lãnh c h u a nơi ở bên trong mới có thể sinh trưởng dạ ca nguyên lai、like、m ộ t sư tỷ là vì sát thần hoa mà đến bất quá dạ ca cũng cảm thấy có chút kỳ quái thế nhưng là sát thần hoa là tu luyện thần lực mới cần thiên tài địa bạc a sư tỷ mặc dù có thánh lực nhưng không có thần lực muốn thứ này làm cái gì ta nhớ được sắt thần hoa là tu luyện thần lực dùng a hơn nữa còn có có rất mạnh tác dụng phụ da ca nói một nữ hiệp là võ giả cũng không phải thần thuật sư muốn cái này làm cái gì không phải ta muốn dùng một kiếm nam dừng một chút ta nghe ta lào sư nói sư đệ của ta gần nhất đang tiến hành một hạng rất gian nan tu luyện sắt thần hoa có lẽ sẽ đối với hắn có trợ giúp cho nên ta muốn có được xem như lễ vật đưa cho hắn da ca ngơ ngẩn nguyên lai là chuyện như vậy trách không được sư tỷ sẽ xuất hiện ở trong này da ca nấy lòng không khỏi một trận cảm động nhưng nơi này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm dạ ca nhắc nhở vì hắn trả giá một điểm nguy hiểm không tính là gì một kiếm nam lắc đầu nói nguyên lai、like、là dạng này dạ ca cười cười xem ra một nữ hiệp thật là rất thương yêu ngươi vị sư đệ kia a ừ m một kiếm nam nhắc lên sư đệ của nàng dưới khoe miệng ý thức có chút dơ lên một cái không dễ dàng phát giác độ con người đại khái đang nghĩ đến chính mình người trong lòng thời điểm luôn luôn sẽ nhịn không được lộ ra đủ cười nhưng rất nhanh nàng ý thức được đây là ở trước mặt người ngoài liền thu liếm khoe miệng bình thản nói ta là sư tỷ của hắn quan tâm hắn rất bình thường dạ ca mỉ m cười rất nhanh mấy người đi tới sương mục đầm lầy vòng trong dạ ca ngồi sổ người xuống cầm trong tay yêu cốt cất đặt tại trong vũng bùn huyết sắc vũng bùn rất mau đem yêu cốt thôi vệ trong vũng bùn tạo nên từng vòng từng vòng gần sóng khớp huyết ma đầm rất nhanh xuất hiện ở trước mắt mọi người lùi ra phía sau dạ ca nhìn thấy khớp huyết ma đầm xuất hiện lập tức mang bạch huyết linh lùi ra phía sau một kiếm nam n g h e xong chầm ngâm một lát cũng đi theo hắn lui về sau đi trốn đến một mảnh rừng cây héo đằng sau chỉ còn lại xỉ lặn kích chỉ ngây ngốc lựu tại nguyên chỗ ba dạ ca hít hít mắt ở trong lòng yên lặng đến ngược hai một nhưng mà chẳng có chuyện gì phát sinh s i lantis còn êm đẹp ở nơi đó n g ấ p đứng ừng da ca sững ư s ở mạnh huyết linh nhìn một chút hắn làm sao rồi da ca như có điều suy nghĩ hắn lách mình theo cây khô bụi bên trong nhảy ra ngoài da ca đi tại huyết đầm bên trên dây nhẹ dâm huyết đầm mặt ngoài đỏ s â m dịch nhờn nổi lên từng vòng từng vòng tinh mị n vận sóng hắn cẩn thận từng ly từng tí quỳ một chân trên đất đầu ngón tay ve lên một tốn nửa ngưng kết huyết tương kiểm tra cái gì như lưu ly con ngươi phản chiếu ra hình mạng nhện vết cháy nơi này cạm bẫy bị người phát động qua da ca suy tư một trận sau đó lại đi đến một bên khác kiểm tra v ạ y đen cắt lưu lại nơi này cũng bị người phát động qua da ca hít hít mắt ở cái thế giới này sưng ơ mục rừng rậm bí cảnh phó bản hẳn là lần thứ nhất mở ra loại này thông qua cạm bẫy thủ đoạn hẳn là chỉ có người cho biết một kiếm nam cùng bạch huyết linh lúc này cũng đi ra người phát hiện cái gì sao một kiếm nam hỏi da ca chậm rãi đứng lên nói xem ra đã có người chức nhanh chúng ta một bước một kiếm nam hơi xứng sở m ạ c h huyết linh dựng thẳng lên hai mèo lông tơ linh động mà run lên run cái mũi của nàng nhẹ nhàng run run hai lần ầ n ầ n nghe được một cố đặc thù hỏa nguyên tố tiêu vị ngọt miêu nương thiếu nữ nhìn về phía dạ ca dưới chân chỉ thấy cái kia trong huyết đầm từng đạo màu đỏ thám hỏa diễm hoa văn ngay tại kéo dài tới đến đồng thời cấp tốc lẫn nhau liên tiếp rất nhanh những cái kia hỏa diễm hoa văn liền kết nối thành một đoá hỏa diễm hoa sen hình dạng m ạ c h huyết linh bỗng nhiên biến sắc chủ nhân cẩn thận miêu nương thiếu nữ linh e m n u i đ ề u đột nhiên cất cao dạ ca bỗng nhiên túi đầu xem xét đỏ thấm đường vân như là thức tỉnh mạch máu tại sên sẽ huyết tương bên trong điên cùng mọc thêm da ca m ũ i chân vừa rời đi mặt nước những cái k i a hỏa văn đã bệnh thành thập nhị trọng cánh sen hình dáng từng khối huyết đầm bên trong tảng đá bị lực lượng vô danh dẫn dắt lơ lửng m à lên hỏa diễm hoa sen hoa văn mở rộng tốc độ cực nhanh rất nhanh liền che kín toàn bộ huyết đầm một kiếm nam phản ứng rất nhanh vỏ kiếm phá tan ba khối phụ thạch lại phát hiện mỗi khối đá vụ mặt ngoài đều in g ấ u giống nhau hồng liên đầm ký t ừ lực rung động huyết tương xuống ngàn vạn hỏa văn ngay tại hoàn thành cuối cùng ghép lại làm thứ ba mươi sáu đạo hỏa vòng khép kín lúc mặt đầm hiện lên hơi mở nghiệm hỏ hồng liên n ọ rộ vê anh huyết đ ầ m hóa thành xôi trào lò luyện đỏ thâm sen lẫn hồng liên nghiệp hỏa xuyên thấu điệu t ầ n g dâng lên mà ra vén đi lên màn lửa tinh chuẩn phong tỏa tất cả đường lui lơ lửng tại màn lửa bên trong xét tử mỗi hạt hỏa tinh đều tại bành trướng thành mới hồng liên t ầ n g tầng lớp lớp nghiệp hỏa lại giữa không chúng phát h ỏ a ra một đầu bay múa chu tức hình dạng màu đỏ thám liệt diễm sông thẳng tới chân trời đ e m ra ca mục kiếm nam mạch huyết linh ba người thân ảnh hoàn toàn mất hết chương tám trăm tám mươi hai dung kim lưu hỏa a a a a a a a a si lặn kýt i ế n g kêu thảm thiết đâm rách biển lửa. hồng liên nghiệp hỏa tại hắn trên da thực ra hình mạng n ệ n y bất cháy toàn thân hắn bị hỏa diễm bao khỏa giống đầu mất nước cá i nheo ở trong đầm lầy l a n l ộ t mỗi tấm c ơ bắp đều tại hỏa diễm liếm l á p xuống có rút rút rút y không đầy một lát liền nằm ở nơi đó không nhúc đích thánh pháp cơ thủy chi che đ ậ y một kiếm nam hai ngón bắn r a thanh mang vận chuyển thanh long thánh lực huyền ảo phụ văn từ đầu ngón tay lưu chuyển mà ra màu xanh biết thủy cầu vòng bảo hộ đem chính mình bảo vệ đồng thời cũng bao lại d ạ ca cùng bạch huyền linh ngăn cách ngoại giới hồng liên n g h i ệ hỏa xâm nhập hồng liên n g h i ệ hỏa phun trào ước ch đại khái bán kính một cây số trong phạm vi hết thể tất cả đều hóa thành cho tàn liền trong đầm lầy huyết đầm đều đã sôi trào bốc hơi biến thành khô cẳn vỡ ra bùn đất điện vừa mới cái kia là viễn cổ chu tước chi lực một kiếm nam không quá xác định nói nhưng là cảm giác lại cùng thánh lực không giống lắm là ma hóa chu tước chi lực dạ ca nói một kiếm nam nhữ mày ma hóa chu tước dạ ca cười khẽ xem ra chúng ta bị mai p h ụ ca một kiếm nam thần sắc nghiêm trọng vậy chúng ta tranh thủ thời gian trước tiên lui ra nơi này đi dạ ca chỉ sợ đã tới không kịp hắn nhìn về phía trước chỉ thấy năm nhân ảnh theo bốn phương tám hướng đi ra cầm đầu chính là người mặc màu trắng đ ồ b é t cạn ngụy vệ thiên cùng lấm dạ cũng ở trong đó còn có hai người một cái là mái tóc dài màu đỏ chân dài ngự tỉ ma hóa chu tước g e n cường hóa giả chu ngự một cái là đầu đầy mái tóc dài màu trắng nhọn cái cằm lỗ mũi nhọn tướng mạo m ư ờ i phần âm lãnh đáng sợ ma quỷ tục nhân la sát g e n công ty người một kiếm nam chú ý tới c ặ t cái kia thân màu trắng đ ồ b é t bên trên tiêu chí màu đỏ trắng bao con nhậu biểu tượng kia là g e n công ty tiêu chí cắt mặt mỉm cười nhìn qua dạc a tinh minh long tiên sinh xem như tìm tới、người. người nói không sai các người xác thực đã tới không kịp đi dứt lời cắt đưa tay vỗ tay phát ra tiếng lâm dạ cùng chu ngự nhìn thấy tín hiệu đồng thời hai tay hợp ấn vận chuyển ma hóa bạch hổ cùng ma hóa chu tức chi lực ma hóa thanh pháp kim cương viêm ngục kết giới chỉ gặp bọn hắn đồng thời đem riêng phần mình ma hóa viễn cổ chi lực quán trú tại mặt đất ông một mặt sáu cạnh b á c h tường kết giới thình lình đột ngột từ mặt đất mọc lên lâm dạ kim thuộc tính viễn cổ chi lực hiện ra thủy ngân một bạc thể lòng cảm nhận hắn siêu phạm chi lực lấy kim loại hóa hình thái nhanh chóng hình thành vách tường thể lỏng kim loại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mạng tinh thể hóa cấu trúc gia lục làng trụ kết cấu lồng giam trong vách chu ngự h ỏ a thuộc tính viễn cổ chi lực thì như nóng chảy lưu ly li, sợi tơ hỏa diễm không ngừng áp súc vì trạng thái bất ợ lạc mạ đến hàng vạn mà tính chu tức lựa k i a tại kim loại phần tử khe hở rú tẩu đem toàn bộ kết giới nung khô thành hơi mở màu vàng sầm hổ phách cả hai siêu phàm chi lực quấn q u y ế t sinh ra cùng loại rèn s ắ t hỏa tinh bắn tung toé hiệu quả kim cùng hòa thuộc tính năng lượng sen lẫn thành năng lượng màu vàng sầm lưu mặt ngoài lưu động dung nham hình d dạ ca ánh mắt liếc nhìn từ phía cái này ám kim kết giới b ạ c h hổ cùng chu tức lực lượng tổ hợp kia lâm dạ một mặt duy trì lấy kết giới ánh mắt âm thầm nhìn một chút tinh minh long sau đó thông qua hệ thống yên lặng đem chu ngự cùng la sát tin tức gửi đi cho hắn dạ ca nhìn thấy hệ thống tin tức bút tiếp thu được lấm dạ gửi tới tin tức theo lấm dạ gửi tới tin tức hắn biết cái kia tóc đỏ ngự tỷ gọi chu ngự cái kia ma quỷ tộc nhân gọi la sát lấm dạ còn cho hắn đại khái giảng giải một chút bọn hắn năng lực la sát ma quỷ tộc nhân đồng dạng là người chơi kiếp trước thế giới xếp hạng mười chín am hiểu nguyện r ù a loại cùng tinh thần quấy nhớ loại năng lực chu ngự người chơi kiếp trước thế giới xếp hạng mười tám ấy ghép ma hóa chu tức tế bảo ghen cường hóa người am hiểu h ỏ a thuộc tính kỹ năng điểm này cùng phượng hoàng hậu nhân lâm sĩ thường bất quá chu tức kỹ năng càng lệ tiến công tổn thương cùng sát thương phạm vi đều càng lớn mà lâm sĩ thường phượng hoàng năng lực càng lệ phòng ngự cùng chữa trị đồng thời thánh thú chi lực kẻ k h ô n g chế ở giữa còn có thể phối hợp dung hợp lẫn nhau viễn cổ chi lực thuộc tính sinh ra vật chất hình thái biến hóa tổ hợp bước phát triển mới kỹ năng lâm dạ cùng chu ngự thi triển cái này kim cương viêm n g ụ c kết giới hiển nhiên chính là bọn hắn tổ hợp năng lực đem b ạ c h h ổ kim thuộc tính cùng chu tức h ỏ a thuộc tính tạo thành không thể phá vỡ kim loại hóa kết giới bất tường dạ ca nghĩ thầm còn tốt có lâm dạ cái này nội ứng nếu không những người này năng lực chỉ sợ hắn còn phải hơn nửa ngày tài năng làm rõ ràng lúc này ngụy vệ thiên cùng la s á t đã cùng một chỗ b ậ t lên ngụy vệ thiên bung vẩy lên hắn trôi này nặng nề liêm đ à o ma quỷ la s á t hai tay mười ngón nhanh chóng sinh trưởng ra dài hơn ba mươi cm sắc bén bén nhọn móng tay tấm kia âm lanh ma quỷ khuôn mặt toét ra khuôn mặt tươi cười để người s một kiếm nam thấy thế không chút do dự xuất kiếm nên đón tiếp lấy mười mấy đạo hư ảnh nguyễn kiếm theo nàng trường kiếm đi ra bỏ nguyễn kiếm tốc độ cực nhanh tại không trung bay múa một vòng lấy cực nhanh tốc độ toàn bộ đâm vào ngụy vệ thiên l ự c đâm trúng bộ vị toàn bộ đều là trí mạng bộ vị nhưng mà ngụy vệ thiên xem ra thế mà một chút việc đều không có thậm chí đâm vào ngụy vệ thiên thân thể nguyễn kiếm vậy mà dần dần bị thân thể của hắn hấp thu thốn vệ một kiếm nam sửng sốt một chút ngụy vệ thiên liêm đao trở tay vung vậy mà đến một kiếm nam đành phải nhấc kiếm đón đỡ ma quỷ la sắt cũng theo phía bên phải cào công kích mà đến linh đang hòa hoa văng khắp nơi một kiếm nam bằng vào mười phần siêu q u ầ n kiếm thuật kỹ xảo đầu tiên là dùng thủ đoạn dẫn ra trường kiếm đẩy ra ngụy vệ thiên liêm đao lại nhanh chóng dùng trường kiếm q u ấ t ngang ngăn la sát công kích nhưng mà vật lý công kích mặc dù ngăn một kiếm nam lại rất vui vẻ cảm giác đến thân thể một trận mãnh liệt khó chịu một đôi q u ỷ dị tà ác hai mắt thình lình xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng kia là hai viên khảm tại tổ thịt bên trong vũ lục sắt đồng tử dọc tràn ngập tà ác cùng ấm lãnh mỗi lần cùng ngụy vệ thiên cận chiến tương tác một lần một kiếm nam liền cảm giác thân thể của mình lực lượng giống như đang bị hắn dần dần rút đi. Đồng thời, bên hai của hắn còn vang lên quỷ dị âm trầm thì thầm nói nhỏ ma quỷ la sát phát ra hhh tiếng cười âm lãnh miệng của hắn kinh động tựa hầu ngay tại thi triển cái gì quỷ dị âm minh chu thuật một kiếm nam chỉ cảm thấy đầu đau mơ nức n cấp bậc của nàng muốn là lạc hậu hơn ngụy vệ thiên cùng la sát cận chiến có thể miễn cưỡng đối kháng hoàn toàn là nhờ vào nàng làm kiếm thánh tinh xảo kiếm thuật cùng thanh long thánh lực gia trì nhưng giờ phút này ngụy vệ thiên lực lượng hấp thu cùng ma quỷ la sát tinh thần quánh i ễ u hiển nhiên đã để nàng có chút không chịu nổi cẩn thận g i ca thông qua hệ thống tinh thần câu thông truyền âm n h ậ mật cái thân thể của hắn có thể thôn vệ hết t h ể thông thường ngoại lai công kích sẽ còn hấp thu bên người phe địch đơn vị lực lượng cái kêu ma quỷ tộc nhân hắn a m hiểu là tinh thần quáy n h u cùng nguyền rủa cẩn thận đừng bị hắn nguyền rủa đánh dấu một kiếm nam nghe nói không có chút gì do dự lập tức cùng bị vệ t h i ê n cùng la sát hai người kéo dài khoảng cách quả nhiên thân thể cảm giác khó chịu chuyển biến tốt đẹp rất nhiều lúc này lấm dạ cùng chu ngự lại lần nữa thi triển tổ hợp kỹ năng hai tay của bọn hắn cơ hồ đồng bộ kết ấn bạch hổ cùng chu tức hư ảnh ở phía sau bọn hiển hiện ma hoa thanh pháp dùng kim lư hỏa bạch hổ kim thuộc tính cùng ch một đoàn nóng bỏng dung kim hỏa diễm đối diện gào thét mà đến chương 883, có chỗ tốt gì chương 883, có chỗ tốt gì một làn sóng một làn sóng nóng bỏng khủng bố nhiệt độ cao đập vào mặt vậy căn bản không phải h ỏ a diễm mà là xôi t r à o thể lòng kim loại đang t i ê u đốt một kiếm nam con người đột nhiên co lại thanh long thánh lực bị nàng hội tụ tại trên trường kiếm thanh đồng kiếm phát ra vẩy rồng rung động bù bù mũi kiếm bốc lên thủy long lôi cuốn biển sâu hà khí thánh pháp cơ thủy rồng đoạn theo nàng trường kiếm sinh đẹp múa một đầu thủy thuộc tính thánh lực cự long bay ra ngoài không được da ca sắc mặt trầm xuống đối phương là hỏa thuộc tính dung hợp kim thuộc tính sinh ra tính chất cải biến liền xem như thủy thuộc tính kỹ năng cũng là không cách nào khắc chế thậm chí nếu như gặp nước sau sẽ còn sinh ra trí mạng đáng sợ khí độc quả nhiên làm dung kim lưu hỏa cùng thủy long chạm vào nhau trước mắt trói hai kim loại tôi vào nước lạnh tiếng văng lên hai cô năng lượng chỗ giao giới bắn ra hình khuyên sóng x u n g kích đồng thời đại lượng có độc bạch khí bốc hơi mà là như là dẫn bạo bột mạ t h a ẩm vang nổ tung màu ngà sữa khí lãng bên trong lóe ra kim loại b ù i ánh sáng nhạt đồng thời cái kia c u ố n tới dung kim lưu hỏa ngược lại trở nên càng thêm h g m ánh c u ố n lên cao hơn nhiệt độ cao sóng nhiệt hướng một kiếm nam đập vào mặt một kiếm nam biến sắc đáng tiếc làm nàng muốn thoát đi thời điểm bất kỳ phản ứng nào đều đã không kịp t h ầ n thuật âm động da ca nháy mắt mở ra cửa gâm chi mắt trái màu đen tuyển trong con mắt thả ra mạnh mẽ thần lực vòng xoáy cơ hồ đã c ả n quét đến một kiếm nam trước mặt dung kim lưu hỏa cùng kịch độc xương trắng bất t r ậ n trong khoảnh khắc phát sinh xoay chuyển toàn bộ đều bị hắn con mắt cửa â m bực sâu hút vào cái gì chu ngự lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể dễ dàng như vậy phá giải nàng cùng lấm dạ tổ hợp kỹ năng không chút khách khí mà nói một chiêu này coi như đánh vào đương kim xếp hạng thứ hai ác ma tộc ma tôn trên thân đều là muốn đốt xuyên một lớp da thần lực c á t thấy cảnh này khi mắt ẹ mỹ nẹm nói quả nhiên không sai cái này tinh minh long đích sắc vốn có ma tộc viết mạch đồng thời còn có thể thi triển thần lực mà lại là cùng dạ ca cửa c ô m c h i thần thần lực dạ ca hấp thu song dung kim lưu hỏa mắt trái màu sắc dần dần khôi phục bình thường bất quá bởi vì dùng một lần hấp thu năng lượng quá lớn tiêu hao thần lực quá nhiều dạ ca hút xong về sau đầu một được nháy mắt có một loại đầu nặng chân nhẹ giống như là thiếu ổ xỉ cảm giác thật là lợi hại tổ hợp kỹ thần lực lập tức thấy đ ấ y dạ ca mặt ngoài đương nhiên vẫn là giả vợ như thần lực rất tràn đầy bộ dáng một mặt trầm tĩnh tự nhiên tay phải hắn thoáng nắm chặt ma kiếm c h i kiếm lại tiếp tục đánh xuống lời nói tiếp x u ố n g cũng chỉ có thể dựa vào ma kiếm ba ba ba ba ba c á t mỉm cười vỗ tay nói làm thánh lâm cảnh lại có thể chính diện ngăn lại hai vị hồn đế cảnh cường dạ công kích thật sự là không tầm thường thần lực Tốt, tất cả dừng tay đi đủ nghe tới c á t gia lệnh ngụy phệ t i ê n la sát bọn người lúc này mới nhao nhao dừng lại chuẩn bị tiếp tục tiến công ý đồ cắt lúc đầu cũng không muốn cùng dạ ca đánh cái ngươi chết ta sống t h ơ i phơi bày một ít thực lực đồng thời thăm dò một chút thực lực của đối phương cái này liền đủ dạ ca nhìn một chút cặn giả ra không biết hình dạng của hắn ngươi là ai cắt cười cười tự giới thiệu mình một chút hắn nói ta là vạn tộc ghen nghiên cứu công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc điều hành ceo kiêm cơ ép ho kiêm cơ ho ho kiêm cho kiêm giám đốc kiêm hành chính tổng giám đốc cắt các... d ca trầm mặt một chút nhìn ra được công ty của các ngươi cao tầm rất thiếu người một người kiêm chức nhiều như vậy chức vị đều là chủ tịch đối với ta tương đối coi trọng tôi h cắt một mặt như một xuân phong nụ cười lại là các ngươi ghen công ty Dạ ca giống như cười mà không phải cười thế nào là bởi vì lần trước ta cướp đi phượng hoàng tộc hậu nhân lâm sĩ thường các ngươi ghi hận trong lòng tới tìm ta báo thù còn là nói các ngươi cũng là hướng về phía cựu đầu xà đến đều có một bộ phận đi cắt nói chúng ta xác thực cũng là đến lấy đi cựu đầu xà tướng liễu bất quá còn có một cái chuyện trọng yếu hơn chúng ta là nghĩ đến tìm ngươi nói chuyện g i ca thì ta nói chuyện gì các cơ nói chúng ta chủ tịch phi thường thành tâm muốn mời ngươi gia nhập chúng ta ghen công ty d ạ c a g ã i gãi bên hai hắn đương nhiên biết rõ ghen công ty chính là vì lôi kéo hắn đến hắn lúc đầu cũng chính là muốn dùng thân phận của tinh minh long gia nhập ghen công ty nhưng là d ạ c a đương nhiên không có khả năng trực tiếp như vậy liền đáp ứng nói chuyện làm ăn nha khẳng định đến lôi kéo lôi kéo ta biết các ngươi ghen công ty nội t ì n h d ạ c a nghiêm trọng nói đáng tiếc ta đối với các ngươi không hứng thú tinh minh long tiên sinh có thể thật tốt suy nghĩ một chút các nói gia nhập chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi chủ tịch đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng ngươi cũng có thể ra điều kiện nhưng là tốt nhất không muốn không chấp nhận dạ ca dư quang lướt qua bốn phía kim cương biên ngục kết giới nếu như ta không chấp nhận có phải hay không các ngươi hôm nay liền định ở trong này cùng ta vừa tới ngọn ngọn rồi đúng thế các cơ cười, cười tinh minh long tiên sinh đồng thời nắm giữ thần lực cùng ma lực h i ệ n nhiên là vượt qua công ty của chúng ta nhận biết bên ngoài có được đặc thù thiên phú cực giả nhưng đẳng cấp của ngươi chúng quy là thánh lâm cảnh thần lực hạn mức cao nhất hẳn là cũng không cao a chờ ngươi tiêu hao hết thần lực ngươi còn có biện pháp đối kháng chúng ta nhiều như vậy v ị hồn đế cảnh cường giả a dạ ca t h ư m n g h ĩ thẻ này ngươi nhìn người rất bậc a cái kia nói không chừng ta còn có cái khác g á t chủ bài đâu nói hắn chậm rãi nâng lên bị hắn gánh ở trên vai bị vải đen bao k h ỏ a ma kiếm chỉ vào c ặ t b ọ n người cái kia chính là ma kiếm quỷ long a cắt liếc mắt nhìn dạ ca trong tay bị vải đen bao k h ỏ a vũ khí hỏi ngươi là làm thế nào c h ứ ế được dạ ca đương nhiên không có khả năng nói cho ngươi tốt a cắt nói còn hy vọng tinh minh long tiên sinh có thể suy nghĩ thật kỹ một chút đề nghị của ta chúng ta là phi thường thành tâm hướng ngươi phát ra mời một kiếm n a m đứng ở bên cạnh một mực không nói gì quay đầu nhìn một chút dạ ca dạ ca làm bộ nghĩ một lát sau đó cầm trong tay ma kiếm vô xuống ung dung nói muốn ta gia nhập các ngươi cũng là không phải là không thể được nhưng dù sao cũng phải nói cho ta cụ thể có chỗ tốt gì a chương tám trăm tám mươi b ố đoạn mất các ngươi tưởng niệm chương tám trăm tám mươi b ố đoạn mất các ngươi tưởng niệm muốn ta gia nhập các ngươi cũng là không phải là không thể được dạ ca nói nhưng dù sao cũng phải nói cho ta cụ thể có chỗ tốt gì a đương nhiên c ắ t nói chủ tịch nói ngươi có thể trực tiếp tiến vào hội đồng quản trị thu hoạch được cổ phần của công ty chia không chấm không không một cũng là cổ phần chia dạ ca hoàn toàn không tin hắn cái này lập lờ nước đôi lời nói đừng đánh thái cực ngươi đến nói cho ta cụ thể là bao nhiêu các tôi cười cái này đương nhiên là có thể từ từ nói chuyện thật sao dạ ca sờ lên cầm nghĩ nghĩ đưa tay so thủ thế nghiêm túc nói tốt đà vậy ta cũng muốn không nhiều năm mươi cổ phần liền đầy đủ c ắ t bạch huyết linh dạ ca có vấn đề a c ắ t châm mặc một trận bật cười tinh minh long tiên sinh thật là biết nói vừa dạ ca một mặt nghiêm túc ta không có đang nói vừa cắt hhh ma quỷ la s á t dôi ra thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái tấm kêu bén nhọn khuôn mặt âm hiểm cười nói cắt ta nhìn ra hỏa này cũng không có thật tốt cùng chúng ta nói dự định à. ta gần nhất vừa v ậ n thiếu một cái nguyền r u ộ n búp bê không bằng đem hắn giết đưa cho ta như thế nào dạ ca liếc mắt nhìn hắn lại nhìn một chút c ắ t đây chính là thành ý của các ngươi cắt c h â m m ặ t một trận k h á c tay một cái ra hiệu la sắt không cần nói lập tức lại bày biện khuôn mặt tươi cười nói với dạ ca chúng ta có thể cho ngươi hai cổ phần đây là hội đồng quản trị bên trong trừ chủ, chủ tịch bên ngoài đại đa số cổ đông phổ biến nắm giữ cổ phần mức ngoài ra chúng ta công ty có được số liệu kinh nghiệm kỹ thuật có thể giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn đột phá ổn n g h cảnh số liệu kinh nghiệm kỹ thuật ra k châm tư cái này phải nói chính là lần trước tuyết nhi giật mình vào công ty mạng lưới không gian về sau đánh cắp những cái kia số liệu năng lượng hẳn là cùng loại ma giới chi thụ chứa được ám duệ năng lượng đem siêu phàm giả thăng cấp cần thiết siêu phàm năng lượng số liệu hóa góp nhặt dùng cho tiến hành trực tiếp phân phối trừ cái đó ra công ty sẽ còn cho ngươi thông thường cổ đông tài nguyên phúc lợi quyền hạn c á t nói cụ thể ngươi có thể cùng chúng ta sau này trở về cùng chủ tịch nói chuyện cái này còn t ạ m được ta ghét nhất người khác để ta trước báo giá dạ ca dừng một chút lại nói như vậy các ngươi có nghĩ từ trên người ta được cái gì sao trước đó bị ngươi cướp đi cái kia lâm xí thưởng ngươi nhất định phải đem nàng trả lại cho công ty c á t nói a ngươi là nói nó a dạ ca nghe nói cầm ra đã sớm chuẩn bị kỹ cảng phượng hoàng nội đan phục chế phẩm màu vàng phát sáng mang theo phượng hoàng hoa văn nội đan l ơ lửng tại bàn tay của hắn phía trên cắt đôi mắt khé động phượng hoàng tộc huyết mạch hậu duệ nội đan ngươi đem lâm xí thường cho đúng thế dạ ca nói nàng nội đan bị ta cướp đi đã bị ta l u y ệ n hóa thân thể bị ta xem như lô đình dùng xong các có chút nhũ m ẩ y không nghĩ tới gia hỏa này động tác thế mà nhanh như vậy các không có cách nào đành phải nói vậy ngươi đem cái t i ê nội n đàn cho họ còn chưa có nói xong dạ ca trực tiếp đem viên tiêm màu vàng nội đan cầm lấy ngay trước cặp mặt của bọn họ ném vào trong miệng của mình từ ngực tiết hầu giật giật không chút do dự nuốt vào bụng các chu ngự lâm dạ ngụy phệ thiên bọn người thấy cảnh này cũng là một mặt c h ứ n g kinh ngươi làm gì các tấm kia h à o hoa phong nhã trên mặt rốt c ụ c hiện ra tức giận chi ý đây chính là có được hai mươi hai huyết mạch phượng hoàng tộc hậu nhân a mà lại khả năng đã là phượng hoàng tộc t u y ệ t mạch bây giờ thế mà cứ như vậy bị hắn xem như lô đ ỉ n h luyện hóa rồi mà lại nội đan còn bị hắn cho nuốt à bởi vì ta biết các ngươi khẳng định sẽ ra điều kiện nói tại mời ta gia nhập về sau muốn ta nộp lên cái này mai nội đan giá cao một mặt bị k u ấ t chuyện đương nhiên nói cái kia không có cách nào à ta lại không nghĩ cho đành phải đem nó nuốt đoạn mất các ngươi tưởng niệm chu ngự l ấ m dạ ngụy phệ tiên ừ m các ngươi là ghen công ty so ta chuyên nghiệp hẳn là cũng so ta rõ ràng dạ ca sờ sờ bụng n ộ i đan thứ này vào miệng tan đi đã hoàn toàn dung nhập máu của ta cho nên các ngươi muốn xé ra bụng của ta lấy ra hẳn là cũng không kịp ntm hhh la sắp cười ngươi nhìn ta liền nói ta liền biết giá hỏa này khẳng định không có thành tâm muốn hợp tác suy nghĩ cắt nhìn qua dạ ca một mặt xanh xám sắc mặt trở nên có chút u ám xem ra quả thật có chút sinh khí ngươi lai ngươi còn là sẽ tức giận a dạ ca cười ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có chuyên nghiệp hóa khuôn mặt tươi cười cái này một tấm biểu lộ đâu cắt hít một hơi thật sâu mặc dù hắn thật rất muốn n ệ n bạo trước mắt cái này ma l ò n g nhân nhưng chủ tịch đặc biệt đã thông báo nhất định phải đem người này mang về t i n h minh long tiên sinh các cơ khổ ngươi không cần dạng này cho chúng ta ra mai phủ đầu ta không có ý tứ kia dạ ca nói cho nên hiện tại ta đem lâm sĩ thường nội đan ướt các ngươi còn dự định mời ta tiến vào đội của các ngươi à. đương nhiên các nói chúng ta muốn mời ngươi gia nhập lúc đầu cũng liền không phải vì lâm xí thường giảng cứu dạ ca p h ủ tay bởi vì cái gọi là yêu một người liền muốn yêu hắn toàn bộ kỳ thật vừa mới ta nuốt nội đan cũng chỉ là muốn đo đo các người đến tột cùng là hướng về phía vì đạt được nữ nhân kia đến còn là hướng về phía ta đến hiện tại các ngươi thông qua khảo nghiệm các không có ý định tiếp tục cùng dạng ca tiếp tục một mép lém lỉnh c á i cọ xuống dưới hắn khoát tay một cái ra hiệu lẫm dạng cùng chu ngự n g giải trừ kết giới lẫm dạng cùng chu ngự n g hai người thấy thế tay kết giải trừ phát ấn kim cương b i ê m ngục kết giới chậm rãi tiêu tán dạng ca nhìn chung a n h cái này liền t h ờ ra kết giới rồi các ngươi liền không sợ ta đổi ý chạy rồi chúng ta không sợ ngươi đổi ý cặp nói v ô luận ngươi chạy đến chỗ nào công ty đều sẽ tìm tới ngươi dạ ca chậm rãi cười cười các ngươi còn rất có tự tin u n g ngô cùng ngủ cùng ngủ u n g ngô cùng ngủ cùng ngủ a t lúc này một cỗ quỵ dị thanh âm cổ quái ở trong mảnh đầm lầy này quanh quần văng lên chu ngự dừng một chút yên t ĩ n h một trận ngưng thần chăm chú nghe nói các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì một kiếm nam lúc này cũng rõ ràng phát giác được cái gì thần s á t trở nên nghiêm túc lên ngươi cảm giác được sao một kiếm nam nhỏ giọng nói với dạ ca là viễn cổ hùng sát chi lực da ca nhẹ nhàng gật đầu ừng chỉ thấy cách đó không xa xương mục đầm lầy xương mù d à y giống như là bị vô hình tay k h u ấ y động chứng khí ngưng tụ thành vòng xoáy màu đỏ ngỏm dưới chân v ũ n g bùn bắt đầu quần quận bậc khí mang thịt thối khí tức chọc lãng từng t ầ n g từng t ầ n g dập dờn mà đến cựu đầu xa tướng l i ê u c ắ t nhìn chung quanh bình tĩnh nói xem ra chúng ta vừa mới đánh nhau đã kinh động tướng l i ê u vang linh nơi này là khắp huyết ma đầm vốn chính là gian phòng b ố t i ể u đầu xà tướng liêu vong linh vị trí nơi ở mặc dù cùng trong trò chơi so sánh nơi này cách phát động bộ xuất hiện khu vực còn cách một đoạn nhưng dù sao vừa mới bọn hắn ở trong này đánh nhau động tĩnh như thế lớn đem tướng liêu cho kinh động cũng thuộc về bình thường da ca không nói gì hắn cũng cảm thấy được một c ố cường đại viễn cổ h u n g sát chi lực ngay tại nhanh chóng tới gần nhưng là da ca hi mắt làm sao cảm giác cùng trong trò chơi tình huống giống như có chút không giống lắm chương tám trăm tám mươi lăm ủy thần bám thân t r ư ờ n g tám trăm tám mươi lăm ủy thần bám thân at từng đợt loài rắn xương cổ ma sát á y thanh xuyên thấu mà nghĩ vị dị âm trầm tiếng vọng càng ngày càng gần tinh hồng ánh trăng đâm rách mái v ò m rủ xuống phương biên mười triệu đất mùn tầng ngay tại chảy ra huyết tương những cái kia ngâm ngàn năm hải cốt lại giống vật sống rung động da ca trong lòng thầm nghĩ đến v â anh đầm lầy phóng lên tận trời bùn sóng bên trong chín cái thông thiên trụ đen trong sương mù v ặ t béo lay động nhấc lên lôi cuốn ngàn năm độc trướng khí lãng hương đám người đập mà đến cái kia chín đầu tráng kiện thân rắn nghiền nát xương trắng đắp lên gò núi chín quả đầu lâu ở trong sương mù dán ra trung ương chủ thủ huyết đồng như nước dự thẳng lên lân phiến hiện ra thanh đồng khí mánhnhnhnh quang b g i a n g nhanh ở giữa rủ xuống chất n h ầ y ăn mòn đến bùn nhau s ô i trào phía bên phải năm đầu hoặc c u ố n quanh hát thủy về băng hoặc b ỡ ra miệng to như chậu máu phát ra anh gáy cuối cùng cái đầu kia lại vẫn lưu lại nửa tấm mặt người thư tối h ra t h ì xuống mơ hồ có thể thấy được sâm bạch sưng rắn bất quá cái này chín đầu tráng kiện to lớn vạn mẹo lay động thân rắn toàn bộ đều là tím đậm màu đen hơi mở trạng thái rất hiển nhiên bọn chúng cũng không phải thật sự là nhục thể mà là vong linh thân thể nhưng đây không phải mấu chốt da ca trở thấy một bóng người chậm rãi theo hết sắc trong sương ngủ dày đặc đi ra vậy mà là thôn mục thôn mục chậm r tay phải cầm một thanh màu đen võ sĩ đao trên mặt mặt nạ đồng xanh bị ăn mòn một nửa lộ ra nửa tấm mặt người toàn thân cao thấp c u ấ n quanh lấy tím đậm màu đen ma khí cùng hung sát chi khí theo hắn chậm rãi đi ra đám người vậy mà phát hiện cái k i u cựu đầu xà tướng liêu vong linh thân thể nguyên lai đúng là ký sinh ở trên người hắn chín đầu thân rắn đều là từ phía sau của hắn chui ra to lớn bóng rắn bao phủ ở ngoài thân thể hắn giống như vong linh áo giáp ở trên người hắn c u ấ n quanh sinh trưởng bảo trùm mà thôn một bộ dáng cũng phát sinh một chút cải biến tấm kia lộ tại mặt nạ đồng xanh bên ngoài nửa gương mặt mặt ngoài sinh ra màu xanh đen vẩy r trong mắt cũng biến thành rắn quỷ dị đồng tự dọc thân thể các nơi bộ vị cũng đều có rắn hóa dấu hiệu da ca híp híp mắt khá lắm g i a hỏa này thế mà cũng đi tới khắp huyết ma đầm mà lại so với bọn hắn đều muốn sớm một bước nói như vậy trước đó tại gian phòng bột u cổng phát động cạm ấy không phải cặp bọn hắn mà là thôn một bạch huyết linh nhữ m ẩ y hắn đây là da ca gật đầu ừng bị cựu đầu x à tướng liêu vong linh bám thân trước kia vương ân cũng từng bị cựu giai quỷ thần lật lao bám thân qua vong linh sinh vật chia làm ba đẳng cấp q u vật q u vương q u thần lục giai trở lên mới có thể trở thành vị vương cựu giai trở lên cao nhất thập nhị giai mới có thể xưng là quỷ thần nhớ ngày đó vương ân bị lật lao dạng này cựu giai sơ cấp quỷ thần bám thân liền đã được đến khủng bố như vậy thực lực tăng gọn mà lấy cựu đầu xà tướng liêu viễn cổ hung thú vong linh thực lực chí ít là một vị thập nhất giai quỷ thần xem ra thôn m ụ c hẳn là chủ động cùng cựu đầu xà tướng l i ê u đặt thành bám thân kế ước gia ca thầm nghĩ thôn m ụ c c ặ t nhịu nhữ mày ma mà quỷ la sắt nhìn chằm chằm hắn thâm nợ n cười không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế mà còn chưa có chết bất quá la sắt đột nhiên chú ý tới thôn mục trên cổ ma quỷ chu ấn tựa hồ hình thái đã phát sinh một chút cải biến la sát trong mắt hơi hiếp khi m i ệ tâm hiểm cười nói thôn mục người là gan vẫn còn lớn làm nhật luân tộc người ngươi lại dám cải biến ma quỷ chu ấn ngươi quên ma quỷ tộc đối với các người nhật luân tộc ân tình sao mặc dù nguyên bản đều là công ty hội đồng quản trị cổ đông thành viên nhưng la sát ma quỷ tộc trời sinh chính là nhật luân tộc thượng cấp chủng tộc cho nên la sát tự nhiên ngay từ đầu liền trướng mắt thôn mục ân tình thôn mục mặt không h a y đổi nói ta hôm nay liền trả lại ngươi cái ân này tỉnh chỉ thấy dưới chân hắn đậm mạnh thân ảnh nhanh như nhanh chóng nháy mắt liền lấp lóe đến ma quỷ la sát trước mặt tốc độ nhanh đến kinh người ma quỷ la sát mở to hai mắt nhìn b á phốc phốc máu tươi vẩy ra thôn mục trong tay võ sĩ đao nhanh chóng chạm kích tại ma quỷ la sát chỗ cổ xẹt qua một đạo như c t như không dây nhỏ ma quỷ đầu lâu thình lình bay lên h á n gái kia chừng to mắt vẻ mặt bất khả t ư n g h ị cũng định viên cứng nhắc ở trên mặt phía sau cựu đầu x à nhanh chóng phun lưới rắn nhào cắn mà đi c ắ n viên kia ma quỷ đầu lâu một ngụm trực tiếp cắn nát thành hết vụ la sát không đầu thân thể còn đứng ở tại chỗ cách vài giây đồng hồ đoạn nơi cổ mới dâng trào r a máu nặng nề mà đổ vào trong huyết đầm mà thôn một phía sau chín đầu đầu rắn cũng đồng thời hướng chung quanh những người khác nhào cắn mà đi bao quát g i a ca bạch huyết linh một kiếm nam ở bên trong cắt chu ngự n g lâm dạng ngụy phệ thiên bọn người cũng đều nhao nhao lui lại né tránh né tránh vê anh cựu đầu x a hung sát chi khí chấn động ra mạnh mẽ xung kích khu khụ một kiếm nam né tránh sau khi hạ xuống đột nhiên một gối nửa quỳ trên mặt đất cảm giác được thân thể một trận khó chịu da ca nhữ mày sưu ngươi làm sao rồi không biết một kiếm nam có chút suy yếu nói tựa như là không khí nơi này có độc không cẩn thận hút vào một chút dạ ca lập tức nghĩ đến vừa mới cựu đầu xà xuất hiện lúc nhấc lên xương độc khí lãng dạ ca cầm ra một viên ngự độc đan cho một kiếm nam ăn vào nghĩ thầm bão long n g u bạn nói hắn khẳng định sẽ dùng tới viên thứ hai chẳng lẽ hắn đã sớm biết một kiếm nam cũng sẽ xuất hiện tại cái này xương mục đầm l ấ y ách giống như cũng thế dù sao một kiếm nam đến cái phó bản này vẽ vào cửa khẳng định cũng là hà bán dạ ca lại nhìn một chút bạch huyết linh ngươi cảm thấy thế nào bạch huyết linh lắc đầu ta vừa mới cách xa ta không sao Ừ. dạ ca đem mặt khắc một viên ngự độc đan chính mình ăn v à o ta không có viên thứ ba ngự độc đan lý do an toàn ngươi chưa quay về linh sùng khế ước trong không gian được m ạ c h huyết linh chắp tay trước ngực bành một tiếng biến mất cặt tre miệng mũi tại trong làn khói độc chậm dại đứng lên nhìn xem thôn m ụ c nói mà không có biểu cảm gì nói thôn m ụ c ngươi muốn phản bội công ty sao